chương 632, t h i ê n tinh giết tới khủng bố c h ậ t pháp tô hồng không có còn sống khả năng chương 632, t h i ê n tinh giết tới khủng bố c h ậ t pháp tô hồng không có còn sống khả năng doanh hai đạo lưu quang ở trên bầu trời phi nhanh thẳng đến nam phong thành lý dương võ ánh mắt tú lãnh nắm đấm nắm đến chết ấp trước đây tận mắt tô hồng từng cái đánh bại cổ thiên phong bốn người đối với mình đồ đệ này thực lực gì hắn rõ ràng nhất bất quá đối phó b á t g a i sơ đoạn đại ô n g sư hạ bút thành văn thậm chí bắt g a i trung đoạn đều có thể chống đỡ thậm chí đánh giết nhưng là bắt g a i cao đoạn có thể mạnh hơn nhiều lắm nhất là thiên tinh tại đại tông sư trên bảng danh liệt một trăm vị trí đầu hắn đã tại bát giai cao đoạn ngây người vài chục năm chỉ sợ khoảng cách tôn giả đều không xa loại này c ư ờ n giả g làm sao có thể là bây giờ tô hồng có thể ứng phó và nó ở đâu ra loại kia trận pháp muốn dùng trận pháp để tôn giả đều trong thời gian ngắn không tránh thoát cái này ít nhất phải là cựu giai trận pháp sư thậm chí là vương cấp trận pháp sư mới có thể làm đến sự tình đương đại còn có loại nhân vật này lý dương võ t h ở sâu chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng mình có thể theo kịp đừng quên gặp hắn một mặt lo lắng liêu ngưng c h ấ n an nói trước đây ta đem dùng kiếm hàm ý dưỡng nhiều năm bích lục tiểu kiếm cho tô hồng bằng vào vật này tô hồng chí ít có thể kéo kéo dài một đoạn thời gian nghe vậy lý dương võ chỉ là nhẹ gật đầu đã không tâm tư nói chuyện cùng lúc đó nam phong thành trên bầu trời vịt chiến tiếng vang hoàn toàn từ phương chết đi cho ta tô hồng một quyền c h ấ n khai một tên tam tộc đại tông sư phòng ngự nhuấn máu mũi thương tinh chuẩn xuyên tấu trái tim sau một khắc tô hồng đại lực chấn động người đại tông sư này tại chỗ hóa thành huyết vụ nổ tung lại chết một người trông thấy tình cảnh này ngay tại kịch chiến thú trúc sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng đây đã là vị thứ ba bị tô hồng giết chết đại tông sư lúc này mới bao lâu c ụ c thế đã bị dần dần đ ả o ngược bọn hắn lại dần dần đã rơi vào hạ phong trên không trung tam tộc tôn giả thấy thế sắc mặt hết sức khó coi đúng lúc này nguyên lai、like、tại cái này có thể để ta một phen dễ tìm một tiếng lạnh lùng thanh â m t r u y ề n đến sau một khắc một ô bước hơi mà lên huyết khí của tới sở hữu người quay đầu nhìn lại chỉ thấy c h ọ n v ẹ ba mươi tên tam tộc đại tông sư chính từ phía chân trời kích xạ mà đến tam tộc tôn giả sắc mặt nhất thời từ âm chuyển trời trong xanh cười to nói tốt tốt tốt thiên tinh ngươi có thể tính dẫn người tới phía dưới dần dần bị áp chế tam tộc đại tông sư nhóm cũng thở dài một hơi mà nhân tộc bên này vô luận là đái liệt t r ờ tôn giả hoặc là đại tông sư nhóm sắc mặt đột nhiên trầm xuống chuyện gì xảy ra lại tới ba mươi tên đại tông sư mà lại dẫn đội lại còn là thiên tinh gia hỏa này thực lực có thể so sánh thú trúc còn còn mạnh hơn nhiều phiền thoái bắt d a i chiến trường mỗi ngày độ sáng tinh thể người gào thét mà đến nhân tộc đại tông sư hào hào đẩy lui đối thủ lui về phía sau tô hồng các ngươi năm cái mò tới đây nhân tộc đại tông sư nhóm đem tô hồng năm người hộ tại sau l ư n g nhìn chăm chú thiên tinh một bằng người ha ha đừng bảo vệ trông thấy tình cảnh này chắp hai tay sau l ư n g thiên tinh khẽ cởi nói hôm nay các ngươi có chết hay không khác nói nhưng tô hồng còn có cái này một đám phong vương hậu nhân hẳn phải chết không nghi ngờ hướng ta tới tô hồng n h e o mắt lại lúc này thiên tinh ánh mắt q u é t tới vừa bặn cùng tô hồng hai mắt nhìn nhau thiên tinh hơi hơi ngóc đầu lên lạnh lùng nhìn xuống tô hồng bình tĩnh nói ngươi thật sự cho rằng giết ta tam tộc yêu nghiệt ngươi còn có thể sống được cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm nhân tộc đại tông sư v i ế t khí lần nữa bạo phát máng muốn giết tô hồng năm người trước qua chúng ta cái này một quan lại nói đừng tưởng rằng nhân số nhiều thì thắng chắc hôm nay chúng ta cho dù là chết rồi cũng muốn theo các ngươi trên thân hung hăng cắn xuống một miệng thì đến cả đám tộc đại tông sư thần sắc lạnh lùng đã làm tốt liều chết chuẩn bị ha ha thiên tinh cười lớn một tiếng nụ cười nghiền ngâm nói các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tay không đến đây hay sao nghe vậy một chúng nhân tộc cường giả sắc mặt hơi đổi một chút sau một khắc chỉ thấy thiên tinh lấy ra một cái trật kỳ cắm tại hư không bên trong đến một tiếng ngâm khẽ thư không chấn động một đạo không gian vết n ư ớ c bỗng nhiên xuất hiện thông qua cái này vết nứt ư ẩn ẩn có thể nhìn đến trong đó có một mảnh đ ú n g chắc không gian đến không hết mạch cốt phi ê u phủ ở trong đó ngay tại cái này không gian vết n ư ớ c xuất hiện đánh mắt một cỗ mạnh đến để tôn giả đều biến sắc dẫn lực bao phủ mà ra cường hãn dẫn lực để tô hồng đều k h ô n g chế không nổi thân thể trong đánh mắt thân ảnh cứ thế mà hóa thành một đạo lưu quang bị hút nhập không gian vết n ư ớ c bên trong trông thấy tình cảnh này nhân tộc đại tông sư sắc mặt đại biến hào hào xuất thủ hành kích không gian vết nứt ra thế mà đ o ọ n hắn công kích rơi tại không gian vết nước phía trên lại giống như c h â u đất xuống biển không nổi lên được mảy may vợ sóng các vị thiên tinh chắc hai tay sau lưng không nhanh không chậm hướng không gian vết nước bay đi tại s ắ p biến mất trong đói nháy mắt thiên tinh quay đầu lại nhìn lấy nhân tộc đại tôn g sư sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cất tiếng cười to thì mời các ngươi chờ ở bên ngoài một hồi rất nhanh ta liền sẽ mang theo tô hồng đầu đi ra d ừ n g một chút thiên tinh khỏe môi câu lên đương nhiên các ngươi có lẽ không có cơ hội trông thấy một mặt kia các ngươi còn lo lắng cái gì giết cho ta hôm nay để nhân tộc máu nhuộm nam phong thành vâng tam tộc đại tông sư cười lớn lên tiếng đồng loạt ra tay lập tức lại thêm ra đến trọn vẹn hai mươi chín tên đại tông sư nhân tộc đại tông sư không thể làm gì lại một lần lâm vào bị vây công cục diện thưởng thức một hồi thiên tinh lúc này mới chậm rãi quanh người khi định thần nhàn đi nhập không gian vết n ứ c thân ảnh rất nhanh tiêu tán tại tầm mắt mọi người bên trong đáng chết trên không trung đái liệt chờ tôn giả nhìn đến muốn rách cả mi mắt nhưng lại bị tam tộc tôn giả kéo chặt lấy đái liệt ánh mắt hung á c đột nhiên bông u ra phòng ngự oanh hắn bị một trưởng đánh trúng trong miệm ho ra máu trắng bệnh cả mặt mấy phần nhưng cũng chính là mượn cơ hội này hắn một trưởng hướng phía dưới cái kia đang từ từ khép kín không gian vết nước vỗ tới phá cho ta huyết khí hóa thành tre trời trưởng ấn b á t giai chiến trường đều bị một trưởng này âm ảnh bão phụ song vương đại tông sư đồng thời nhanh l ù i lại trưởng ấn n a n h chúng không gian vết nước bột phát ra một tiếng nổ vang dung trời chính khép kín không gian vết nước trì trệ vết nước bên cạnh hiện ra lít nha lít nhít dạng nước văn nhưng rất nhanh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trận pháp này vậy mà xuất từ vương cấp trận pháp sư các người tam tộc bên trong lại cầm loại bảo vật này tới rét tô hồng gái liệt khó có thể tin chính muốn tiếp tục phá trận một đạo cường h ã n công kích thì làm cho hắn không thể không phòng ngự t r ọ i cứng tôn giả một k í c h đã để hắn bị thương giống như vừa mới như vậy tới một lần hắn thì không còn có dư lực có thể cùng tôn giả nhất chiến lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy không gian vết nước triệt để khép kín a đái liệt nổ hống trải rộng cơ máu con ngươi liếc nhìn bệnh nhân sắc mặt giữ tận lạnh giọng nói một đám cầu v ậ t sau trận chiến này các ngươi tam tộc liền đợi đến chúng ta nhân tộc trả thù đi Hừ! nghe thấy đái liệt tam tộc tôn giả cười lạnh nói tộc ta thiên tài yêu nghiệt đều bị tô hồng giết hết ngươi còn có thể trả thù người nào giữ một chút Có Chẳng tộc cái chết nói, tôn một nhân muốn giả lại rêu rêu làm lẽ sao? vì đái i nghiệt, triệt khai chiến điện yêu vậy cùng Nhân phong vương đồng như ta tam tộc tộc sao? sao? làm để đ sẽ ý liệt người thân là nhân tộc tôn giả cũng không thể hành động theo cảm tình à, muốn vì đại cục cân nhắc không sẽ chết cái tô hồng n h a dù sao các ngươi nhân tộc thiên tài yêu nghiệt nhiều như vậy chết thì t ừ thôi nhiều đại sự đây ngay vậy đái liệt tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi có thể hết lần này tới lần khác không lợi nào để nói cùng lúc đó người phía dưới tộc đại t ô n g sư bao quát cổ thiên phong bốn người ở bên trong khi nghe thấy đái liệt lời nói về sau sắc mặt đều sơn lên lại đái liệt tôn giả đều nói như thế cái kia cơ bản đã xác định tô hồng không có còn sống khả năng y tại cái này thọ t ử hồ bi thú trúc lần nữa mang theo một đám đại tông sư r ế t đi lên khinh thường nói chẳng lẽ lại các ngươi còn cảm thấy mình có thể không sống được tô hồng bất quá chết trước các ngươi đám người này chẳng mấy chốc sẽ bước hắn theo gót liền từ chúng ta tự mình đưa các ngươi lên đường tốt để cho các ngươi tại trên hoàng tuyển lộ thấy một lần vừa dứt lời chứng cứ rõ ràng số lượng ưu thế tam tộc đại tông sư đều làm địa m i c h a e to cấp tóc dễ tới chương sáu liều mạng song trọng tam phúc Kiếp sợ thiên tinh. Chương 633, liều mạng. Trọng tăng phúc. Kiếp sợ chính ư cùng sư sư gia đại tiếp nhập, tông lượng tam Mà bị. h â n tộc đại tông tính t sư, bác n giai quá n g nhân số bên trên kém gần một lần. Giờ này cao này, theo t đoạn đại tông sư giao chiến thú trúc nhuốm mày vừa mới quay đầu một đạo to lớn quyền lớn tại hắn trong hốc mắt phi tốc phóng đại oanh thú trúc tại chỗ bay ngược mà ra cho đến tám trăm em m ở bên ngoài mới miễn cưỡng ổn định thân hình bất thình lình một q u y ề n đánh cho hắn bộ mặt cốt cách cũng hơi lom luôn xuống dưới máu tươi từ nước ra ra thịt bên trong chảy ra là ai thú trúc một mặt hung lệ d ư ơ n g mắt nhìn lên làm thấy rõ người tới đúng là lý dương võ cùng l i ê u ngưng thời điểm nét mặt của hắn nhất thời chỉ trệ ngay tại thú trúc ngây người lúc chỉ thấy liêu ngưng rút kiếm ra khỏi vỏ khủng bố địa kiếm ý bao phủ mà ra vẹn vẹn m ư ờ giây liền đem hai tên tam tộc bát dài sơ đoạn đại tông sư ban hai cái này oái v ậ t không phải tại chiến trường chính à, làm sao tới cái này trông thấy tình cảnh này thú trúc sắc mặt âm trầm xuống nhìn hướng hai người ánh mắt bên trong nổi lên nồng đậm k i ê n kỵ đoạn thời gian trước lý dương võ cùng liễu ngưng xuất hiện tại vô tận thú vực thì chuyên môn nhìn chằm chằm tam tộc võ g i ả giết tam tộc tức giận phái hắn mang theo hơn mười người đại tông sư tiến đến chặn giết hai người trước khi đi thú trúc nghĩ đến lý dương võ bị này năm đó nhân tộc yêu nghiệt nhiều năm như vậy mới đột phá bắt dai chỉ sợ đã tiềm lực hao hết dù là coi như lý dương võ vẫn là như vậy yêu nghiệt nhưng cũng mới bắt dài sơ đoạn bọn hắn cái này đội hình cũng đầy đủ đem chi giết chết mà cùng lý dương võ một khối liễu ngưng càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua có thể kết quả làm hắn dẫn đội vây giết hai người lúc thảm bại chỉ có hắn cùng giải rác mấy người trốn thoát sau trận chiến này lý dương võ cùng liễu ngưng song song leo lên đại tông sư bảng liễu ngưng thân đứng hàng trước ba mươi tên nhất chiến thành danh mà lý dương võ càng là lấy bắt dài sơ đoạn cảnh giới xông vào vốn là thuần một sắc bắt dài cao đoạn đại tông sư bảng một trăm vị trí đầu cao cơ năm mươi tên hai cái này xếp hạng so thiên tình cũng cao hơn quái vật tùy tiện x á c h một cái đi ra đều có thể đem b ắ t dài cao đoạn đẻ xuống đất đánh tô hồng đâu lý dương võ hung lệ ánh mắt liếc nhìn tứ phương làm quét một vòng không có phát hiện tô hồng cũng không thấy được thiên t i n h lúc s á t mặt của hắn đột nhiên đen lại tới chậm có nhân tộc đại tông sư mở miệng đem vừa mới phát sinh sự t ì n h cáo chi bị cái kia trận p h á p hút vào hư không vết nứt lý dương võ theo mở miệng chi tay của người chỉ nhìn qua đưa tay hung hăng đánh ra một đạo q ề n ấn liệu ngưng g ú t kiếm một đạo tấn b á n kiếm mang theo sát phía sau ầm ấm, ấm liên tiếp hai tiếng nổ mạnh h ư không chấn động một đạo như ẩn như hiện không gian vết nước chậm rãi hiện hiện tiếp lấy lại chậm rãi khép lại trận pháp này còn thật cùng thiên hoàng nói tới đồng đ ạ g liền tôn giả trong thời gian ngắn đều khó mà phá vỡ trông thấy tình cảnh này lý dương võ hít một hơi thật sâu nắm chặt nắm đấm khớp xương đều bởi vì dùng lực mà trắng bệnh trận pháp này hắn muốn phá vỡ cần thời gian nhưng tam tộc đại tông sư lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ lúc này trên trời các tôn giả cũng n g ả y không xuất thủ cái này mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào tô hồng chính mình có thể dù là đối tô hồng tự tin đi nữa lý dương võ cũng sẽ không cảm thấy tô hồng lại là thiên tinh đối thủ muốn nói biện pháp duy nhất cũng là từ nội bộ đem trận pháp phá b ỡ nhưng vấn đề là tô hồng tuổi tác có thể tu luyện tới tông sư đã không hợp thói thường cùng cực nơi nào còn có thời gian đi tìm hiểu trận pháp gì tô hồng chỉ sợ liền trận nhãn là thứ đồ gì cũng không biết bằng không mà nói tìm tới trận nhãn dựa vào bích lục tiểu kiếm bên trong k i ế m khí nói không chừng còn thật có một đường sinh cơ nhưng bây giờ lý dương võ vô luận như thế nào nghĩ l i u nghĩ không ra tô hồng có sống sót cơ hội muốn đến nơi này hắn manh liệt nhìn về phía thú trúc b ọ n người ánh mắt bên trong sát ý rốt của các k h ô n g chế trụ nổi đồ đ ệ của ta chết rồi vậy liền để các ngươi đám này cầu vật trôn cùng hắn cùng lúc đó minh mông hư không bên trong đến không hết bạch cốt tại bốn phía trôi nổi cái này là cấp bậc gì t r ậ t pháp hấp lực làm thật là khủng bố căn bản k h ô n g chế không n ổ i thân thể bị hút đến chỗ này tô hồng thầm nghĩ trong lòng b ấ t quá quản nguyên là cấp bậc gì t r ậ t pháp muốn cầm đến vây c h â ta tô hồng dùng phá vọng tâm đồng liếc nhìn từ phương không bao lâu hắn liền tại nơi cờ xa phát hiện, hiện hiện sơ hở hồng quang trợt nhãn đang muốn khởi hành ông thiên tinh thân ảnh đột nhiên hiện lên ở phía trước cách đó không xa tô hồng lúc này dừng thân ảnh gặp tô hồng một mặt lạnh lùng nhìn lấy chính mình trong sát mặt tựa hồ không có cái gì vẻ sợ hãi cái này khiến chắp hai tay sau l ư n g thiên tinh hơi nhữ mày hán trêu thức hỏi ngươi tựa hồ không phải rất sợ ta tô hồng không nói chỉ là nắm chặt trong tay lòng đảm thương thấy thế thiên tinh khép cười một tiếng chắp hai tay sau lưng tại hư không d ạ bước trái xem phải xem giống như đi tại chính mình hậu hoa viên nhản nhã ngắm hoa đồng dạo nói thật lần này xuất phát trước t r o ngươi tộc thể tôn trận t càng có này khốn ban giả đem loại này có thể vây khốn tôn giả trận pháp n chuyên môn dùng n g giết g để để cho ta ư thật đúng để là có h thật o ta bất ngờ. n i ngươi đến, có lẽ vẫn là đệ nhất vị kiểu giai phía dưới cảnh giới tiến vào trận pháp này võ giả. thiên tinh chỉ chỉ những b ạ c h quốc kia cái này nhưng đều là các tộc tôn giả ngươi hôm nay có thể chết ở cái này cũng coi là vinh hạnh của ngươi hắn như vậy khí định thần nhàn tư thái để tô hồng nhau mắt lại ngươi tự hồ là cảm thấy nhất định có thể giết được ta nghe vậy thiên tinh khẽ giật mình tiếp lấy nhịn không được phá lên cười mấy giây sau hắn nụ cười đột nhiên thu liễm thuộc về bát gia cao đoạn uy thế tại thời khắc này triệt để bạo phát kinh khủng uy áp bao phủ mà ra rất nhanh tô hồng mi đầu cao lại cái này uy áp xa so với bát gia chiến trường đại tông sư mạnh hơn nhiều để hắn có loại đại sơn áp ở trong lòng giống như cảm giác thiên tinh lạnh như băng lời nói chuyển đến chỉ là một cái thất gia trung đoạn không nên quá cuồng sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng đừng cho là ta không biết ngươi là muốn tận lực trì hoãn thời gian vô dụng nơi đây chất phát liền tôn giả trong thời gian ngắn đều không phá nổi mà lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn trộn vô luận bất luận cái gì động tĩnh cũng sẽ không chuyển đi hôm nay vô luận ngươi dễ rủa như thế nào kết quả đều đã đã định trước cái tia chính là tử trong tay ta nói xong chắp hai tay sau l ư n g t h i ê n tình cái c ầ m khẽ nâng nhìn xuống tô hồng muốn nhìn một chút cái sau tuyệt vọng thân xác thế mà để hắn thất vọng ý của ngươi là nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ không có người biết là ạ tô hồng thu hồi nhìn hướng sơ hở hồng quang ánh mắt thân xác không chỉ có không có chút nào tuyệt vọng ngược lại hiện ra một vệ điên cùng nụ cười nếu là như vậy ta tựa hồ cũng không cần thiết trốn có thể yên lòng đùa với ngươi mệnh đang khi nói chuyện tô hồng toàn thân khí huyết đột nhiên bạo phát thân ảnh như một đạo mũi tên phóng hướng thiên tinh Cùng Thiên Tinh ta liều mạ. Thiên tinh không có bất kỳ cái gì động tác giống như mẹo vờn chuột giống như mà nhìn xem bọn tới tô hồng cười nhạo nói thì ngươi tô hồng không nói chỉ là thầm nghĩ trong lòng đấu chiến chất kinh mở đốt huyết đại pháp mở rầm rầm rầm sau một khắc một năm lần đục thân tăng phúc tăng thêm đốt huyết đại pháp song trọng tăng phúc làm đến tô hồng toàn thân uy thế bắt đầu bao tác dường như vĩnh viễn không có điểm dừng giống như kéo lên ừng thiên tinh nao nao tiếp lấy cười lạnh nói có ý tứ chỉ là này khí tức đã bọn tới thất giai cao đoạn nhưng cái này thì có ích lợi gì có dùng hay không dùng thiết ta một thương người sẽ biết tô hồng chân đạp chăn tròn g i ế t tới thiên tinh trước người trong tay long đảm thương nhanh như thiểm điện đâm về thiên tinh mỹ tâm vùng gây dây chết thiên tinh hơi hơi n g h i ê n g đầu liền muốn né tránh một kích này nháy mắt trí dương n i ệ m thuật dây t h ư ờ n g ông long long nóng, nóng, nóng rực vô cùng trí dương tinh thần lực trong chấp mắt hóa thành đến không hết dây t h ư ờ n g đem thiên tinh chết b ỏ tại nguyên chỗ ừ m thiên tinh khẽ giật mình toàn thân huyết khí chấn động mạnh một cái đem tinh thần lực đánh sơ sát n á y mắt tô hồng một thương đã dết tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thiên tinh nghiêm đầu long đảm thương n u i thương tại hắn trên gương mặt hơi hơi xẹt qua mang ra một đầu theo khỏe miệng thẳng đến b à n h thái vết máu một cái chủ quan lại để cho mình thụ thương thiên tinh ánh mắt lạnh lẽo thiên thần đao hiện lên ở tay đông nhiên b ổ về phía tô hồng tô hồng dơ thương đón đỡ một thương một đao đụng vào nháy mắt thiên tinh thần sắc hơi đổi sau một khắc vay một tiếng tô hồng thân ảnh bay ngược ra vài trăm mét mới đứng bưng thân hình xem xét lại thiên tinh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào nhưng là chỉ là một cái thất gia trung đoạn ngươi lực lượng vậy mà gần so với ta kém một bậc cái này sao có thể thiên tinh nhìn qua hơi tê tê miệng hổ đồng tử chấn động chương 634, t h ủ đoạn ra hết đánh g i ế t thiên tinh thất thần đỉnh hiểu y chương 634, t h ủ đoạn ra hết đánh g i ế t thiên tinh thất thần đỉnh hiểu y tại tam tộc đối tô hồng tình báo bên trong đều đem hắn miêu tả thành một cái nục thân cực kỳ cường han yêu nghiệt có thể thiên tinh làm sao cũng không nghĩ tới tô hồng lực lượng vậy mà có thể mạnh đến loại này mức độ khiến người nghe tinh hãi hắn thân là bát giai cao đoạn đại t ô n g sư càng là thiên thần tộc khoảng cách tôn giả cành thậm chí đều không xa có thể kết quả lực lượng vậy mà chỉ so với tô hồng mạnh hơn một bậc mà thôi dù là tô hồng rõ ràng vận dụng bạo phát thủ đoạn nhưng vẫn để thiên tinh cảm thấy khó có thể tiếp nhận đến quát to một tiếng chuyển đến thiên tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tô hồng lại một lần đánh tới hắn tuy nhiên bị một đao đánh bay nhưng căn bản nhìn không ra có bất kỳ thụ thương dấu hiệu cái này khiến thiên tinh ánh mắt ngưng trọng trong nháy mắt thu liễm lại trước đây mẹo v ẩ n chuột giống như tâm thái còn thật không thể để ngươi sống nữa thiên tinh một tiếng lẩm bẩm sau một khắc hắn cầm đao bỗng nhiên phóng đi cùng tô hồng đại chiến tại một khối dần dần theo i thời gian trôi qua tô hồng không còn có bị đánh bay vậy mà bắt đầu cùng thiên tinh chiến đến lực lượng ngang nhau yêu nghiệt tu luyện tiên phú tốt thì cũng tôi đi cái này chiến đấu thiên phú lại cũng như thế người tiên lại một lần né tránh góc độ xảo trá một thương thiên tinh hướng về sau nhanh lùi lại biểu lộ có chút âm trầm theo đại chiến đến bây giờ hắn phát hiện tô hồng chiến đấu thiên phú cực kỳ không hợp thói thường mỗi một thương góc độ xảo trá không nói mà lại đều là chạy hắn yếu nhất sơ hở đ ồ m g tới thiên tinh cũng không khỏi sinh ra một loại h ảo giác thật giống như tô hồng có thể tinh chuẩn bắt được chính mình giữa lúc giơ tay nhấc chân xuất hiện sơ hở đồng dạng dựa vào năng lực này nguyên bản chiếm cứ lực lượng ưu thế hắn cứ thế mà bị tô hồng đem cục thế biến thành thế lực n ă n g nhau đây là thiên tinh làm sao đều không ngờ trước được cục diện ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bạo phát đi ra trạng thái có thể duy trì bao lâu thiên tinh h a mắt lập tức cải biến c h i thuật hắn không lại cứng đôi cứng mà chính là lôi kéo lên. tô hồng loại này bạo phát thủ đoạn xem xét liền không khả năng lâu dài duy trì thế mà ngay tại hắn vừa lui lại thời điểm tô hồng t ì n h lình một t r ư ờ n g q u r a to lớn thủ lấn gào thét mà đến gấp thiên tinh suy cười một tiếng tùy tiện lõe lên liền né tránh nhưng làm hắn chính muốn tiếp tục khi lui về phía sau đột nhiên đỉnh đầu lại chuyển đến một tiếng tiếng rít hả thiên tinh thậm chí ngay cả đầu cũng không kịp nâng lên thì cảm giác đến đỉnh đầu bị cái kêu bất ngờ xuất hiện đổ vật quanh c ú n g quanh một tiếng thiên tinh tại chỗ bị một trưởng này lập mộng thân ảnh như, như đạn pháo thẳng tắp hạ、lạ. thẳng đến bay ra một trăm em mở hắn mới phản ứng được đem thân ảnh ổn định thứ quỷ gì cảm nhận được một bệ tấm áp theo cái chán chậm rãi chạy xuống thiên tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngầm đầu đúng lúc này chỉ thấy tô hồng đánh tới đồng thời lại là một đạo thủ ấn đánh ra giờ k h ắ c này thiên tinh không dám kinh thường tránh thoát đồng thời thơi hơi hơi n g h i ê n đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này thủ ấn sau một khắc để hắn dùng mình một màn phát sinh chỉ thấy cái này thủ ấn phía trước đột nhiên xuất hiện một nói không gian chủ động thủ ấn chui vào trong đó đồng thời thiên tinh chỉ nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến động tĩnh bỗng nhiên n g đầu chỉ thấy ở trên đỉnh đầu không đến một mét khu vực vậy mà vô thanh vô tức hiện ra một nói không gian chủ động cái tia thủ ấn đang từ bên trong gào thét mà ra đây là thiên tinh ánh mắt đông nhiên chừng lớn thủ ấn tại hắn trong hốt mắt phi tốc phóng đại ngay một tiếng thiên tinh lần nữa bị đập bay ra ngoài lần này ổn định thân hình thiên tinh khó có thể tin nhìn lấy tô hồng đây là vô tướng đại thủ ấn ngươi vậy mà nắm giữ không gian áo nghĩa trong giọng nói của hắn tràn đầy thật không thể tin biểu lộ tốt tựa như gặp ủy đồng đạo vô tướng đại thủ ấn hắn từng nghe trong tộc một tên tham dự vô tướng các thiếu các chủ chi tranh trổ hết tài năng về sau lại từ bỏ thiếu các chủ chi bị yêu nghiệt nhắc qua giờ khác này thiên tinh đại não đều đứng máy vô tướng các thiếu các chủ không phải còn không có chọn xong sao cái này tô hồng làm sao lại ngươi cùng vô tướng các chủ quan hệ thế nào thiên tinh nhịn không được hỏi hắn là ta cha ngươi tốt nhất thành thành thật thật bị ta đánh chết ngươi nếu là dám giết ta thiên thần tam tộc liền đợi đến vô tướng các trả thù đi tô hồng hám i ệ m thì làm ẩu nguyên bản hắn lời nói này đi ra thiên tinh sẽ chỉ làm hắn đánh dám thế nhưng là cái kia vô tướng đại thủ ấn giải thích thế nào lao tử không cần biết ngươi là cái gì thân phận giết chết ngươi lại nói dù là ngươi thật sự là vô tướng các chủ thân nhi tử ta thiên thần tộc cũng không sợ thiên tinh cắn răng tiếp tục lui lại môn u k é o kéo đồng thời hắn thời khắc đề phòng vô tướng đại thủ ấn vô dụng tô hồng cười l ạ n h truy kích lại làm ấy đạo vô tướng đại thủ ấn đánh ra thiên tinh sớm đã có đề phòng đem cảnh giới tâm kẹo căng nhưng không g a áo nghĩa cũng không theo ngươi giảng đạo lý gì mà lại tô hồng cũng sẽ không làm nhìn lấy thiên tinh trốn tránh sau một khắc trong h lúc nhất thời thiên tinh lộ ra vô cùng chật vật toàn thân bị thủ lớn đánh cho quần áo đều như vải rách giống như treo ở trên người từng đạo từng đạo thủ lớn lưu lại trong vết thương dòng máu nhảy lên nhưng là lấy hắn nhục thân cường độ mà nói những thứ này vẫn chỉ có thể coi là vết thương da thịt duy nhất tạo thành nhất định thương thế vẫn là bị linh khí dung hợp dư âm nổ mạnh chấn thương nhiều kiểu đủ nhiều thiên tinh tiếp tục lôi kéo theo thời gian trôi qua tô hồng toàn thân uy thế đã kém xa đỉnh phong lúc xuất hiện rõ ràng ngã xuống thấy thế thiên tinh lao đi khỏe miệng máu tươi giữ tận cười một tiếng có thể lấy thất giai cảnh giới đem ta bị thương thành d ạ n g này khó trách thiên tương h ma phong bọn hắn sẽ chết tại trên tay ngươi ngươi bị chết không a n đang khi nói chuyện lôi kéo thật lâu thiên tinh triệt để bạo phát thẳng đến tô hồng đánh tới đưa tay ở giữa uy lực cường hãn thần thông võ ký gào thét mà ra dầm dầm, dầm khí huyết ngã xuống về sau tô hồng lực lượng đã không còn trước đó trong nháy mắt bị áp chế gắt gao ở thiên tinh mỗi một đao đều muốn tô hồng đánh bay đồng thời ở trên người hắn lưu lại đến không hết vết đao vẹn vẹn vài phút tô hồng cả người như cùng một cái huyết nhân đồng dạng chết đi cho ta thiên tinh gầm t h é t đánh tới cảm thụ được thể nội đã không cách nào duy trì đấu chiến c h â n kinh cùng đốt huyết đại pháp khí huyết tô hồng thần sắc chấn định không thấy mảy may bồi dối tại lần này thiên tinh giết tới trước người thời điểm hắn đột nhiên nắm chặt bích lục t i ể u kiếm kích phát h o ngong n o n g quần bạo vô cùng kiếm khí như là biển hiện lên hướng dán mặt vọn tới thiên tinh gào thép mà ra、ừ. thiên tinh sắc mặt đột biến may ra cùng tô hồng cái này t à m ô n b ắ t con chiến lâu như vậy hắn một mực lưu tâm phòng bị trước khi chết phản công giờ khắc này thiên tinh phản ứng cực nhanh hướng về sau nhanh lùi lại tránh qua tránh nẽ đại bộ phận k i ế m khí thế mà có hơn mười đạo kiếm khí uy lực cường hắn nhất trực tiếp chém chúng thiên tinh đây là liễu ngưng tại đột phá bắt dài cao đoạn sau lưu lại k i ế m khí số lượng là thưa thấp nhất tại lúc này bị tô hồng duy nhất một lần toàn bộ phong thích ra ngoài a một tiếng hét thảm bỗng nhiên văng lên tại trọn vẹn mười đạo kiếm khí x é rách r ớ i thiên tinh một cánh tay bị sóng vai chặt đứt còn thừa kiếm khí tại hắn trên thân thể trên thân lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy x ư ơ n g kiếm ngân đáng chết đáng chết thiên tinh bưng bít lấy đổ máu tay gãy liên tục nổ hống hai mắt nhìn chằm c h ậ p tô hồng vô cùng phẫn hận nói ngươi vậy mà đem loại này thủ đoạn một mực cất g i ấ u đầy đủ có thể chịu không chết tô hồng sắc mặt đột biến ánh mắt bên trong hiện ra vẻ hoảng sợ thừ thiên tinh lạnh hư một tiếng dùng còn sót lại đơn tay mang theo thiên thần đao dết đến h o con lao tử sẽ không để cho ngươi nhẹ n h ó n chết đi tô hồng hoảng sợ liên tục thôi động bích lục tiểu kiếm bạo phát ra kiếm khí thế mà uy lực tối cường kiếm khí đã bị hắn duy nhất một lần hao hết còn lại kiếm khí thiên tinh chém ra vài đao liền đem chi triệt để đánh nát sau một khắc thiên tinh d i ế t tới tô hồng trước người nhìn lấy cái sau cái k i a hoảng sợ thân sắc hắn không chút do dự sách đao chém xuống đồng thời người lạnh nói kiếm l ư a k ỹ tận cuối cùng nhìn đến ngươi bộ rắn này hả thiên tinh ánh mắt bên trong đ ố n g nhiên bắn ra một vệ kinh ngạc chỉ thấy tại hắn xuất đao sau một khắc tô hồng ánh mắt bên trong hoảng sợ trong nháy mắt thú liễm t i ế p lấy trực tiếp vọt lên hoàn toàn không thấy một đao kia x o ạ n trường đao bổ vào tô hồng trên bờ vai huyết n ụ c trong nháy mắt bị xé nứt ra, đao phong thật sâu lâm vào xương vai bên trong đem xương vai đều chặt đứt một nửa gặp tô hồng trọi cứng một đau kia cũng muốn đem hai tay hướng chính mình trộm tới lúc thiên tinh sắc mặt b ộ t biến đang muốn rút đao lui lại này lại muốn đi rồi mượn tô hồng giữ t ậ n lấy đem b ả vai nhất chuyển để xương vai đem đao phong chết bóc lấy thiên tinh đang muốn b ứ t bỏ đao nhưng là cái này chỉ h o á n một cái c h ư ớ c mắt công phu thì đã mượn sau một khắc ở trên trời tinh hoảng sợ ánh mắt bên trong tô hồng như loan câu giống như hai tay liền đem thiên tinh chết bắt lấy chết đi cho、ta. tô hồng g ầ m t h é t toàn lực thôi động tận lực bảo vệ lưu lại trí dương tinh thần lực ông trong thức hải tàn phá thất thần đỉnh bị trí dương tinh thần lực dẫn dắt mà lên nhanh chóng theo tô hồng mi tâm bay ra thẳng đến mặt lộ vẻ hoảng sợ thiên tinh mà đi s i ê u tàn phá thất thần đỉnh ở trên trời tinh chỗ cổ lướt qua tại thất thần đỉnh trước mặt thiên tinh cái kia so tô hồng còn cường hãn hơn một số nhục thân giống như giấy mỏng đồng d ạ o vẫn trên mặt hoảng sợ thần sắt đầu trong nháy mắt bay cao mà lên đ ó lấy đầu rơi xuống rơi vào bốn nháy mắt b a cao mà lên đón lấy đầu rơi xuống rơi vào bốn phía cái k i trôi n i vô số bạch cốt bên trong tô hồng dùng rất nhanh một tấm chữ vật thần p h ụ trôi nổi mà ra đem cái này chiến lợi phẩm cất kỹ về sau tô hồng một quyền đem thiên tinh thân thể tàn phế vanh thành huyết vụ một bên ngưng tụ luyện hóa tinh huyết tô hồng một bên nhìn xuống hướng lên trời tinh đầu lạnh lùng nói chỉ là một cái bát giai cao đoạn để ngươi cùng đám này tôn giả cảnh bạch cốt vĩnh táng nơi đây vẫn là lợi cho người qua rồi lời còn chưa dứt tô hồng cách không đánh ra một đạo cờ lớn dứt khoát đem thiên tinh đầu vanh thành huyết vụ chương sáu t r ậ n pháp nông thiên kỳ thiên tinh bây giờ không phải là rất thuận tiện gặp các vị nắm chương sáu t r ậ n pháp nông thiên kỳ thiên tinh bây giờ không phải là rất thuận tiện gặp các vị nắm b á t dai cao đoạn đại tông sư thật là khó g i ế t g i ế t chết thiên tinh về sau tô hồng đặt mông ngồi tại hư không bên trong sát mặt t r ắ n g bệnh một trận chiến này khắc thủ đoạn ra hết g i ế t đến khí huyết cùng tinh thần đều cơ hồ hao hết đây là ta trước mắt luyện võ đến nay chịu đựng được nặng nhất đả thương mắt nhìn bị chém ra một nửa s ơ n g vai tô hồng biểu hiện mười phần bình tĩnh tựa như căn bản không biết đau một dạng cùng hắn đột phá bá vương thể lúc kịch liệt đau nhức cùng so sánh mới bị chém ra một nửa sân vai thống khổ chỉ có thể nói là mơ bụi vàng ta hiện tại chiến lực dết bát d a i trung đoạn đại tông sư đã là cực h ạ n bát d a i cao đoạn vẫn là quá miễn cưỡng một bên nuốt đan dược một bên nhớ lại một trận chiến này tô hồng thầm nghĩ trong lòng thiên tinh thực lực là thực sự rất mạnh có thể nói là hắn luyện võ đến nay đụng phải kẻ địch mạnh mẽ nhất làm cho hắn sau cùng chỉ có thể chủ động bán sơ hở vận dụng thất thần đỉnh mới có thể đánh g i ế t mà cái này vẫn là chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần nếu như không phải hắn diễn ký tốt thời khắc sống còn đem thiên tinh lừa gạt đến bằng không thiên tinh nếu là giữ một khoảng cách không ngừng công kích hắn là thật không có biện pháp nào đã không có sức đánh một trận tùy tiện đến cái tôn g sư đều có thể chơi c h ế ta t bên ngoài bát giai chiến trường nhiều thiên tinh mang tới tam tộc đại tôn g sư không có tan tắc cũng tuyệt đối sẽ ở vào hạ phong tô hồng ngẫm nghĩ một hồi cắn răng mở ra hệ thống mặt bảng hắn chuẩn bị gia tăng khí huyết cưỡng ép đem trạng thái khôi phục tới chỉ dùng đan dược khôi phục quá chậm võ đạo giá trị năm nghìn vạn năm nghìn vạn trông thấy chỗi chữ a số này máy mắt tô hồng con ngươi chừng một cái trong nháy mắt cảm giác toàn thân cũng không đau năm nghìn vạn cái này chẳng phải là đại biểu ta muốn là toàn bộ lấy ra hp có thể trọn v ẹ gia tăng mười vạn điểm trực tiếp thì có thể đột phá đến bắt giai đại tông sư phát t ả i giờ k h ắ c này tô hồng hận không thể lại đến mấy cái thiên tinh loại này cấp bậc bệnh nhân tỉnh táo lại sau suy nghĩ một lát tô hồng tiêu hao 2.400 vạn điểm võ đạo giá trị gia tăng khí huyết khí huyết để thăng 48.000 điểm khoảng cách đột phá thất giai cao đoạn chỉ kém 2.000 điểm thể tại đột phá điểm tới hạn phía trên đây không phải tô hồng cố ý mà chính là đột phá một cái tiểu cảnh giới cần tiêu hao thời gian nhất định lúc này bên ngoài chiến trường cấp bách chờ hắn đột phá hoàn tất chỉ s ợ nhân tộc đại tông sư đều chết hết chỉ có thể khôi phục nhiều như vậy tăng thêm đến đón lấy phá trận mắt thời gian nuốt b à o đan dược cũng có thể khôi phục không ít thêm hết khí huyết về sau sắc mặt dần dần hồng n h u ậ n t h ơ n phất tô hồng rất mau tới đến trận nhãn phía trước nay trận mắt chính là thiên tinh trước đây cắm tại hư không bên trong trận kỳ nhìn lấy cái này sẽ phải bị chính mình hủy đi trận kỳ tô hồng từ đ ấ y lòng cảm thấy đáng tiếc trận pháp này quá vô lại qua mở ra có thể cưỡng ép đem người kéo nhập không gian bên trong đ ơ n đấu tại trận pháp này bên trong hắn không cần có bất kỳ ẩn tàng ý nghĩ một mực thủ đoạn ra hết giết người l i tốt quả thực cùng mình hoàn mỹ vừa xứng đáng tiếc tô hồng lắc đầu một thương thì hướng trận kỳ phía trên sơ hở hồng quang đâm tới nhưng vào lúc này trận kỳ đột nhiên chấn động mặt ngoài hiện ra đến không hết hoa văn phức tạp đem trận nhãn bảo hộ ở bên trong đây là trận kỳ chủ nhân lưu lại cầm chế tô hồng trên dưới đánh giá một hồi đột nhiên ánh mắt nhất động nếu là hắn cưỡng ép đem cầm chế này phá mất nay trận cờ coi như là vật có chủ sao người bình thường bình thường đều không có tô hồng thời khắc này ý nghĩ đơn giản là trận pháp này xem xét chính là cường giả lựa chế muốn phá mất nói nghe thì dễ nhưng là hết lần này tới lần khác tô hồng thì dám nghĩ hắn có nhìn thấu hết thẻ phá vọng tâm đồng a thứ đồ gì không phá hết theo ánh mắt n g ư n g thị cấm chế phía trên dần dần nổi lên sơ hở hồng quăng lúc tô hồng khoe miệng rốt cuộc ép không được nụ cười mặc kệ có thể hay không như hắn suy nghĩ đồng dạng phá mất cấm chế nay trận cờ cũng là vô chủ c h i vật nhưng thử một chút tổng không có vấn đề a đến đều đến sơ hở hồng quăng đều xuất hiện không đâm hai lần cái này người nào nhìn được mà lại thì tình huống trước mắt đến xem không đem cấm chế phá mất hắn hẳn là cũng không đi ra ta quản ngươi cái này cái kia đâm tô hồng nâng lên long đảm thương thì một thương thọc đi lên n oanh ngụy thương đâm tại sơ hở hồng quan g phía trên từng đạo từng đạo vết rách hiện hiện có thể sau một khắc cấm chế phía trên vết rách lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại trong n h y mắt cấm chế triệt để khép lại hoàn tất còn mang tự lành tự lành tốc độ còn như thế nhanh cái này cần là cấp bậc gì trận pháp sư làm ra t i ể u dai vẫn là bưng cấp tô hồng thầm nghĩ lấy không chút do dự liền đem thiên huyền chủ y lấy ra ngoài nhất lực phá và pháp đạo lý kia ở nơi nào đều được đến thông nếu như không làm được cái kia chính là lực lượng chưa đủ thiên huyền loạn phong trụ y âm một tiếng vang thật lớn thiên huyền chủ y hung hăng nện ở sơ hở hồng quan g phía trên như là một tảng đá lớn nhập vào mặt nước văng lên vận sóng c ấ m chế phía trên hiện ra lít nha lít nhít vết rách nhưng là còn còn thiếu rất nhiều vết rách lần nữa bắt đầu khép lại chỉ bất quá lần này tốc độ khép lại xa xo trước đó chậm hơn rất nhiều lần này đều không phá hủy c ấ m chế tô hồng lông mày n í u lại không những không giận mà còn lấy làm mừng khó làm tốt à càng là khó làm càng nói rõ ta trận pháp phẩm dai càng cao càng ngữ b ấ ca sau một khắc tô hồng bung lên thiên huyền chủ y thì một trận đậm mạnh tám mươi tám mươi trọn vẹn không ngừng nghỉ chút nào đập mười mấy phút sau cùng một truy rơi xuống lúc cấm chế không thể kiên trì được nữa quanh một tiếng nổ bể ra tới theo cấm chế tiêu tán trận kỳ hiện lộ mà ra tô hồng tiến lên một phát bắt được có chút thấp thỏm nếm thử luyện hóa sau một khắc tô hồng biểu lộ vui vẻ còn thật cùng hắn suy nghĩ đồng dạng cấm chế này bể nát trận kỳ liền thành vô chủ c h i b ậ n cái kia còn có cái gì dễ nói phúc chốc luyện hóa sau một lát làm cùng trận kỳ thành lập được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ về sau tô hồng thần sắc khẽ giật mình về sau nụ cười lập tức biến đến vô cùng rực rỡ trận pháp này gọi là mông thiên kỳ mà lại hắn phát hiện cái này mông thiên kỳ so với hắn dự đoán còn muốn vô lại được nhiều vậy mà không phải chỉ có thể đem một người kéo nhập không gian bên trong mà chính là đối với người đến không có bất kỳ cái gì hạn chế duy nhất một điểm hạn chế cũng là mảnh không gian này có tiếp nhận hạn mức cao nhất nếu như chiến đấu ba động quá mạnh không gian sẽ không chịu nổi gánh nặng cuối cùng sụp đổ nhưng vấn đề là tôn giả cảnh b ạ c h cốt nơi này khắp nơi đều là cái này tiếp nhận hạn mức cao nhất đối trước mắt tô hồng mà nói hoàn toàn cùng không có một dạng chỉ sợ cái này thiên tinh cảm thấy rết chết ta cùng nghiện chết chỉ con kiến hôi không có khác nhau lại thêm tam tộc đối với ta đầu treo giải thưởng bát giai chiến trường lại cần muốn nhân thủ lúc này mới lựa chọn cùng ta đơn đấu đột nhiên phát hiện mình tại quỷ môn quan đi một lượt tô hồng đại thở dài một hơi về sau não hại bên trong linh quang nhất thiểm sau một khắc tô hồng tâm niệm nhất động không kịp chờ đợi giải trừ trật pháp cùng lúc đó nam phong thành bên ngoài bát giai chiến trường dồn dập đối banh tiếng vang hoàn toàn tứ phương mặc dù có l y dương võ cùng liễu ngưng gia nhập cứu văn rất lớn c ũ n thế nhưng ở trọn vẹn một lần địch nhân số lượt trước nhân tộc tổng thể vẫn ở vào lấy thế yếu đều cho ta đồ đệ cho cùng lý dương võ giết đỏ cả mắt không quan tâm t r ọ i cứng một k ít c sau tay nắm lấy một tên cùng hắn át chiến thật lâu tiên ma tộc bắt dài cao đoạn đại tông sư đem hung hăng xé nát đầy trời tiên ma huyết phấn khởi đều cho ta cút lý dương võ tắm t i ê n ma huyết h u n g lệ con người liếc nhìn một phía vây công hắn tam tộc đại tông sư vô ý thức thì lui về phía sau mấy bước trông thấy tình cảnh này nơi xa thú c h ú c bọn người một trận hãi hùng k h i ế t vĩa đừng nhìn nhân tộc tổng thể ở thế yếu nhưng lý dương võ cùng liễu ngưng dù là đang vây công bên trong đều vẫn đang không ngừng giết người đây chính là có thể tại đại tông sư trên bảng đứng hàng đầu hàm ký muốn c u ố n lấy bọn hắn tam tộc ít nhất phải phân biệt phân ra bốn năm tên bắt dài cao đoạn mang nữa một đám đại t ô n g sư mới được cái này chiến lược một phần chính diện chiến lược thì yếu rất nhiều lúc này mới khiến người ta tộc chậm chạp không có tan tác đáng chết thiên tinh làm sao còn chưa có đi ra giết cái tô hồng mà thôi ha thú trúc chính mắng thầm đúng lúc này u oanh hư không chấn động một đạo không gian vết nước chậm rãi hiện hiện một bóng người mờ ảo theo không gian bên trong chậm rãi đi ra ngoài tới thiên tinh muốn đi ra đáng chết tô hồng hắn có thể kéo kéo dài lâu như vậy đã tận lực nhân tộc đại tôn g sư nhóm sắc mặt tâm trầm lý dương võ cùng liễu ngưng sắc mặt khó c o i nhất trên không trung nhân tộc các tôn giả tham thảm t h ở giải xem xét lại tam tộc tôn giả đều là cười lạnh một tiếng vậy công lý dương võ cùng liễu ngưng tam tộc đại tôn g sư gần như đồng thời nhẹ nhàng t h ở ra thú trúc cười to nói thiên tinh giết gái tô hồng mà tôi h dùng như thế nào thời gian lâu như vậy mau tới mau tới lý dương võ cùng liễu ngưng ngươi chọc một cái đi đánh hả đúng lúc này theo cái k i a đạo theo vết nứt bên trong đi ra thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng thú trúc thanh em chỉ trệ biểu lộ biến đến vô cùng mờ mịt chỉ vì đạo này thân ảnh mơ hồ lại không phải hắn trong dự đoán tay cầm tô hồng đầu thiên tinh mà chính là một tên toàn thân m ư ơ máu khuôn mặt lạnh lùng cầm thương thiếu niên người tìm thiên tinh tô hồng khoe miệng phát h ỏ a ra một v ệ t lãnh đạm nụ cười không khéo hắn mảnh xương vụn cận đều bị ta làm m ỡ nát hiện tại không thiện lắm đập ngươi giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch một mảnh chính kích chiến song phương cũng không khỏi ngừng thế công ào ào quay đầu nhìn về thiếu niên này trông lại tam tộc cường giả bên trong có sát mặt người như thú trúc giống như mờ mịt có người biểu lộ khó có thể tin có người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngón tay run dậy chỉ tô hồng lại một câu cũng nói không nên lời chương 636, lấy nhiều k h í vậy ta thì lấy mạnh lẫn yếu đến từ chính nghĩa quần đầu chương 636, lấy nhiều k h í vậy ta thì lấy mạnh lẫn yếu đến từ chính nghĩa quần đầu giờ k h ắ c này tam tộc cường giả trong lòng bị một c ố khó nói lên lời hoang đường trô lấp đầy thiên tinh đại tông sư bảng một trăm vị trí đầu cường giả lại bị tô hồng phản s á t cái này làm sao có thể căn bản không chuyện có thể xảy ra mới đúng từ xưa đến nay lấy thất giai rét bát giai u nghiệt không phải là không có nhưng là thiên tinh thế nhưng là bắt dài cao đoạn a cái này cái này sao có thể trên không trung tam tộc tôn giả khó có thể tin nhìn phía dưới tình cảnh này đừng nói tam tộc cường giả giờ phút này nhân tộc cường giả nhóm cũng đều n ộ n g đái liệt trước hết kịp phản ứng tiếng cười vang vọng đất trời ở giữa ha ha ha dết đến tốt h á n căn bản không tưởng tượng ra được tô hồng là làm sao làm được nhưng là có cần phải truy đến cùng sao tô hồng giờ phút này rõ ràng đứng ở chỗ này cái này mới là trọng yếu nhất bắt dài chiến trường cả đám tộc đại tông sư đều nộp cổ thiên phong bốn người nhìn l ấ y tô hồng ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ không phải anh em ngươi đây đều có thể phản s á t thậm chí còn sống tiếp được ngươi còn là người sao ngươi a lúc này quan sát thế cục tô hồng đột nhiên nhìn thấy lý dương võ cùng liễu ngưng thân ảnh l ã o sư sư nương các ngươi làm sao cũng tới nghe vậy lý dương võ cùng liễu ngưng rồi mới từ mộng bức trong trạng thái lấy lại tinh thần ngọ o tào vừa còn g i ế t đỏ mắt lý dương võ giờ khác này kích động toàn thân phát r u n tiểu tử ngươi lại đem tiên tinh làm chết cô quả thực so ngươi lão sư năm đó đều ấn tượng khô k h có người lão sư năm đó mấy phần phong phạt a nghe vậy đứng tại bên cạnh hắn liễu ngưng liếp mắt thật không biết xấu hổ nàng biết lý dương võ năm đó lợi hại thì lợi hại đã từng có thất giai giết bát giai hành động vĩ đại nhưng tô hồng cái này g i ế t đến thế nhưng là bát giai cao đoạn thiên tình so lý dương võ năm đó chiến tích có thể lợi hại hơn nhiều bất quá nàng tự nhiên cũng sẽ không phá liếp mắt tô hồng bên hông có chút tối n h ạ t bích lục t i ể u kiếm liễu ngưng như có điều suy nghĩ rất nói mau nói tô hồng ngươi là dùng ta chứa đựng trong đó kiếm khí đem thiên tinh phản sắt đi nói xong nàng trả lại tô hồng đưa mắt liếp ra ý qua một cái Ừ, nói đến còn muốn đa tạ sư nương tô hồng lập tức ngầm hiểu nói lời cảm tạ lên đạo này tạ xuất phát từ nội tâm bích lục tiểu kiếm s á c thực có tác dụng rất lớn trọng yếu nhất chính là hắn cũng rõ ràng chính mình hôm nay cái này giết chết b á t dài cao đoạn s á c thực không hợp t ố i thường cùng cực có sư nương câu nói này cũng coi là cho cái này chiến tích tăng thêm rất lớn hợp lý tính liệu ngưng đây là tại bảo hộ hắn nguyên lai thiên tinh là chết như vậy tam tộc cường giả nghiến răng n g h lợi nguyên bản bọn hắn vẫn b ư pháp tiếp nhận tô hồng giết chết thiên tinh sự thật chỉ cảm thấy quá bất hợp lý nhưng bây giờ có liệu ngưng cho bích lục tiểu kiếm cái này lộ ra hợp lý nhiều l i ê u ngưng đây chính là đại tông sư bảng ba mươi tên kiếm đạo cửng giả có kiếm khí của nàng tại lại thêm có thể giết chết bắt d a i trung đoạn tô hồng cả hai phối hợp xuống giết chết thiên tinh không phải là không có khả năng sự tình đúng lúc này tam tộc tôn giả chấn n ộ tiếng giống theo trên không trung truyền thừa các ngươi đều còn lo lắng cái gì nhanh động thủ cho ta thiên tinh chết thì đã chết nhân số có lớn như vậy ưu thế nhiều cái này tô hồng lại như thế nào hắn không cải biến được nhân tộc tan tắc cụ c t h ế còn có thu trúc ngươi đi cho ta đem cái này tô hồng giết l i ế n ngay trước đám người này tộc trước mặt giết hắn cho ta tại tôn giả gầm t h é t phía dưới một đám tam tộc đại tông sư đồng loạt ra tay thú trúc tại thời khắc này cũng không do dự bắt d a i cao đoạn uy thế triệt để bạo phát thẳng đến tô hồng đánh tới hắn có thể nhìn ra tô hồng giờ phút này trạng thái kém xa đình phòng mà lại vì sát thiên tinh cái kêu bích lục tiểu kiếm bên trong kiếm khí không cần nghĩ tuyệt đối còn thừa không có mấy thiên tinh a thiên tinh ngươi chết ngược lại là thành toàn ta ta giết tô hồng đạt được tài nguyên tương lai đột phá tôn giả sau sẽ cho ngươi lập một đạo n g a thú trúc trong lòng âm thầm suy nghĩ trông thấy thú trúc động tác lý dương võ nhất thời gấp đột nhiên tô hồng mang theo ý cười thanh âm chuyển đến lao sư ngươi nhìn trong tay của ta đây là cái gì lý dương võ khẽ giật mình d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tô hồng trong tay chính nắm một cây t r ậ t kỳ lý dương võ ánh mắt đông nhiên sáng lên kinh h ỉ nói cái này sẽ không phải là đúng cũng là thiên tinh dùng tới đối phó ta t r ậ n p h á p h ả o tiểu tử lý dương võ hưng phần nói đây chính là cái h ả o bà bối tôn giả một bàn tay đập đi lên đều không có phản ứng gì ít nhất là vương cấp t r ậ n pháp sư luyện chế vương cấp t r ậ n pháp sư tô hồng s ư ơ n g sở khó trách hắn có phá vọng tâm đồng phá mất cấm chế đều dùng thời gian lâu như vậy nhưng sau một khắc tô hồng càng vui vẻ hơn cái này chiến lợi phẩm tự nhiên là càng n h u càng tốt tô hồng mở ra trận pháp đem ta cùng thú trúc hút đi vào để cho chúng ta đơn đấu lý dương võ giống to cái này vừa nói thú trúc sắc mặt tại chỗ thay đổi cứ thế mà dừng lại hướng tô hồng phóng đi thân ảnh một mặt cảnh giác lui lại m một... ộ tô t hồng cười lạnh một tiếng trực tiếp đem nông thiên k ỳ cắm tại hư không bên trong mở ra trận pháp sau một khắc hiện hiện không gian vết nước bên trong b ắ n ra khủng bố hấp lực thú trúc l i ề u mạng dễ dội lại không làm nên chuyện gì rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang bị hút vào trong trận pháp nhanh, nhanh nhanh đem ta cũng làm đi vào lý dương võ xiết quả đấm mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi lao sư đơn đấu hiệu suất quá chậm chúng ta vẫn là bao vây được bao vây lý dương võ s ữ n g sở sau một khắc kịp phản ứng ánh mắt nhất thời sáng đến vào người ngươi nói là trận pháp này hắn lời còn chưa nói hết tô hồng n é t miệng cười một tiếng theo hắn tâm niệm nhất động trận pháp lần nữa b ộ c phát ra kinh khủng hấp lực trong trước mắt lại là mười bị bắt dài sơ đoạn tam tộc đại tông sư bị hút vào m ô n g tiên kỳ trong trận pháp lao sư sư lương cái này đội hình hai người các ngươi hẳn là có thể nhẹ nhóm giải quyết hết t ha ha ha yên tâm vấn đề nhỏ lý dương võ cười đến ánh mắt đều hiếp lại vậy là được tô hồng tâm niệm nhất động hấp lực hiện lên lý dương võ cùng liễu ngưng không co không chống cự thậm chí còn ngại cái này hấp lực quá c h ậ m chủ động tăng tốc xông vào trong trận phát toàn trường đều bị tô hồng thao tác cho trình mộng cả đám đều ngây ra như p h ô n g giống như nhìn lấy tình cảnh này tô hồng đối người tộc đại thông sư nhóm c h ắ p tay nói chứ bị tiền bối các ngươi kiên trì một lát chúng ta lập tức đi ra nói xong tô hồng đồng dạng không kịp chờ đợi xông vào trong trận phát thì là các ngươi ủy vào nhiều người khi dễ ít người đúng không hiện tại ta tô hồng chỗ dựa tới thì lấy mạnh lấn yếu đem các ngươi hết thẻ từng nhóm đánh chết lao sư sư đ ư ơ n g đừng giết đến quá nhanh lưu cho ta mấy người đầu thẳng đến tô hồng biến mất tại trong trận pháp song phương nhân mã mới dần dần k i ị m phản ứng đáng chết trận pháp này vậy mà không chỉ có là có thể dùng để đơn đấu thiên tinh cái k i a cầu vật lửa chúng ta cái này phế vật hắn là muốn đơn độc giết chết tô hồng độc chiếm treo giải thưởng kết quả lại bị phản s á t cái này ngôn chướng hỏng đại sự bị phản s á t coi như xong có thể trận pháp này làm sao rơi vào tô hồng trong tay cái này cái này t ă n tộc đại tông sư đều nhìn trận t r ò mắt hợp lấy trận pháp này không phải chỉ có thể dùng để đ ơ n đấu một đám người một bên chửi ầm lên tiên tình một bên ánh mắt bên trong không cầm được hiện ra vẻ hoảng sợ có lý dương võ cùng liễu ngưng hai cái này quái bật tại thú c h ú c cùng cái kia mười tên bắt dài sơ đoạn đại t ô n g sư là kết cục gì còn phải nghĩ sao mà lại muốn chạy đều chạy không thoát r a l i ê n tôn giả một m bàn tay đều không thể đem trận pháp phá vỡ bọn hắn lại nào có bản lính này xem xét lại nhân tộc đại t ô n g sư nhóm giờ phút này nụ cười rốt của c không chế trụ nổi cười đến vô cùng rực rỡ chỉ cảm thấy dương mi thổ khí nhanh nhanh, nhanh Cũng không thể đại ể nhóm này người h c y chờ Lý l Dương võ u ngưng giết chiến ế t thú chúc bọn hắn, l ạ đem những này người cũng trận cho hút pháp, h vào t thể t ừ g Tông sư kích động không thôi, gào gào kêu thì xuống nhóm đánh Nhân chiến chết. kích thôi, thì Đại Đại tộc tới. Sư kêu lần nữa khai hỏa nhân tộc bên này vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng nguyên một đám lại vô cùng hưng phấn xem xét lại tam tộc đại tông sư tuy nhiên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối biểu lộ lại cùng ăn phải con rồi giống như khó coi bọn hắn căn bản vô pháp đem tâm thần tập trung chiến đấu ánh mắt thỉnh thoảng thì hướng cái kia khép kín không gian vết n ư ớ nhìn lại chương sáu trăm ba mươi bảy diêm vương điểm người nào tên người nào liền phải chết có đ ạ i l a o đại luyện thật là thoải mái chương 637, diêm vương điểm người nào tên người nào liền phải chết có đ ạ i l a o đại luyện thật là thoải mái chỉ một lát sau về sau ông trong hư không có động tĩnh nhất thời sở hữu người trước tiên đem ánh mắt q u a y đầu sang chỉ thấy không gian vết nước mở ra ba đạo thân ảnh mơ hồ đi ra ngoài tới chính là lý dương võ liễu ngưng tô hồng ba người lý dương võ trên tay chính dẫn theo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thú chúc đầu liễu ngưng trong tay trường kiếm nhiễm máu tươi dọn dọn huyết trâu không ngừng theo kiếm nhận chạy xuống lão sư sư đương hai người các ngươi cũng không cần như thế che chở ta à, một cái cũng không cho ta lưu ta kỳ thật có thể phụ trách b ổ đao đứng tại hai người bên cạnh tô hồng không nhịn được nói t h ầ m nét mặt của hắn rất bất đắc dĩ nguyên lai nghĩ đến t h ử a cơ vơ vét điểm võ đạo giá trị đây kết quả lão sư cùng sư nương mãnh liệt quá mức hắn thì m u ộ n đi vào mười mấy giây cái kia mười tên bắt d a i sơ đoạn đại t ô n g sư liền đã bị g i ế t đến không sai biệt lắm sau cùng thú trúc bị hai người vây công lý dương võ cùng liệu ngưng lại lo lắng thú trúc trước khi chết phản công sẽ làm bị thương đến tô hồng căn bản không cho tô hồng đạo thủ liền trực tiếp liền đem t ú trúc cho rõ ràng đánh nổ từ đầu tới đ h ô i tô i hồng quả thực là tìm không thấy một lần cơ hội xuất thủ tiểu tử ngươi che chở ngươi ngươi còn không vui được thôi đợi lát nữa cho ngươi lưu mấy cái bắt dài sơ và giết lý dương võ cười lắc đầu cái này hai sư đồ này lại tựa như không tại huyết tinh chiến trường mà chính là một sư một đồ đi ra ngoài lịch luyện đồng dạng nhẹ nhõm bình tĩnh nhìn lấy lý dương võ trong tay thú chúc đầu nhìn lấy cái kia tính m ị c h ánh mắt tuyệt vọng một đám tam tộc đại tông sư sắc mặt âm trầm như mực lúc này mới bao lâu thú chúc bọn người thì bị giết chết ha ha ha sĩ khí càng đắt đỏ tô hồng tiếp tục lý dương võ đem thú trúc đầu cao đánh mà ra một cái q u y ề n ấn đem đánh nát được rồi lúc này nhớ đến lưu mấy cái cho ta tô hồng nâng lên n ô n g tiên kỷ lại muốn hướng trong hư không cắm xuống chỉ như vậy một cái tiểu động tác doa đến một đám tam tộc đại t ô n g sư vô ý thức thì hướng lui về phía sau mấy bước giờ này khắc này tay cầm n ô n g tiên kỷ tô hồng phản phất là tay kia nắm phán quan bút diêm vương trưởng đại quyền sinh sát điểm người nào tên người nào liền phải chết vào đi ngươi sau một khắc lại là một tên bắt d à i cao đoạn đại tông sư liên đối lấy hơn mười người tam d à i sơ đoạn đại tông sư bị hút vào trong trận pháp chư vị đám người này thì giao cho các n g ư ờ i kéo lại chúng ta lập tức trở về lý dương võ nụ cười rực rỡ cùng liêu ngưng xông vào trong trận pháp tô hồng theo sát phía sau liên tiếp hai đám người mã bị hút vào mông tiên h kỳ trong trận pháp tam tộc đại tông sư số lượng trận giảm lập tức thiếu đi gần ba mươi người khiến người ta tộc đại tông sư nhóm áp lực giảm nhẹ đi nhiều trên không trung trông thấy một màn này tam tộc tôn giả sắc mặt cực kỳ khó coi thiên tinh cái này hôn chướng đồ chết t i ệ t hán chết thì cũng tôi đi vậy mà đem mông thiên kỷ đều mất đi đây là để tam tộc tôn giả tức giận nhất nếu như chỉ là tô hồng giết thiên tinh cái này đối với thế cục ảnh hưởng cũng không t í n h lớn bắt ra chiến trường tam tộc một dạng ở vào ưu thế tuyệt đối có thể hết lần này tới lần khác mông thiên kỷ cũng cho mất đi còn bị tô hồng nắm giữ cái này cũng có thể ném phía trên không phải có cấm chế sao tam tộc tôn giả suy nghĩ nát vóc đều nghĩ mãi mà không rõ tô hồng là làm sao làm được chật chật trận pháp này s á t thực lợi hại a đái liệt cười tủm tìm nói còn phải đa tạ thiên tinh cho tô hồng đưa như thế kiện hảo bà bối、người t a m tộc tôn giả tức giận tới mức muốn thổ huyết bắt d i a i chiến trường sau một lát lý dương v õ ba người lại từ trong trận pháp đi ra trong tay y nguyên dẫn theo một tên bắt dài cao đập đầu chết không nhắm mắt tuyệt vọng tô hồng lúc này khoe miệng nụ cười khó có thể ngăn chặn hắn hiện tại cảm giác liền p h ả n g phất chơi đến lúc có cao đẳng cấp đại lao mang chính mình tẩy quái đồng d ạ n g Giết đến quá dễ dàng lý dương v õ cùng liễu ngưng trực tiếp đem người đánh gần chết ném ở trước mặt hắn hắn gác ý bổ đạo thì xong việc vo đạo giá trị mãnh liệt mạnh trướng duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái kêu bắt giai cao đoạn đại tông sư lý dương v ô cùng liễu ngưng nói cái gì cũng không cho hắn tiến lên loại này cấp bậc trước khi chết phản công vẫn là vô cùng đáng sợ tiếp tục tiếp tục tô hồng không kịp chờ đợi đem mông thiên kỳ cắm tại hư không bên trong trông thấy tình cảnh này tam tộc đại tông sư nhóm đều hoảng sợ đến liên tục nhanh lùi lại nếu không phải quân lệnh như sơn thoát đi chiến trường cũng là một chết bọn hắn thật s ớ m chạy vào đi ngươi thời gian chậm rãi trôi qua theo tô hồng lại kéo hai nhóm người tiến vào trong trận phát bắt giai chiến trường tại nhân số phía trên triệt để thay đổi c u c thế dân tộc bắt đầu chiếm ưu thế trước đó vây công thời điểm không phải rất n h i ề u sao hiện tại mở cho ta m ạ n h nói chuyện cái gì người nói đơn đấu hiện tại hắn mẹ biết nói đơn đấu rồi trước đó tại sao không nói ta quản ngươi cái này cái kia đoàn người cho ta hướng nhân tộc đại tông sư nhóm v ọ t lên mở ra chính nghĩa bao vây trên không trung tam tộc tôn giả nhìn đến muốn rách cả mi mắt lại bị đáy liệt bọn người kéo chặt lấy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy tam tộc đại tông sư không ngừng giảm bớt mỗi chết một cái đại tông sư bọn hắn liền phảng phất tâm bị thọc một đao giống như khó chịu cùng cực làm tô hồng ba người lần nữa theo trong trận pháp đi ra lúc tam tộc đại tông sư nhóm nhất thời lòng người bàng hoàng ông một tiếng động tĩnh khổng lồ theo thể thiên thành phương hướng chuyển đến giờ k h ắ c này các đại chiến trường tất cả cường giả song phương đồng thời hướng cái kia một bên nhìn lại chỉ thấy tề thiên thành trên đường chân trời quân quận kiếm khí cơ hồ triệt để bao phủ bầu trời tại kiếm khí trong hải dương phát ra khủng bố uy áp vương huyết không ngừng theo trời nhỏ xuống thần phong vương ma d i ễ m vương cái này hai tôn vương giả bị tề thiên lung giết đến liên tục bại lui lui một tiếng nghiến răng nghiến lợi giống như thanh em vang vọng từ phương sau một khắc tam tộc trong quân rút lui kèn lệnh băng lên các đại chiến trường thấy thế tam tộc võ giả biến sát ào h ào rút lui lôi c h ố n g trận truy sát thế thiên lung mang theo sát khí t h é t giải vang vọng đất trời sau một khắc rầm rầm rầm từng tiếng p h â n chấn nhân tâm tiếng trống như sấm dền v a n g lên chuyển khắp các đại thành trì tháng g i ế t thế thiên vương nguy vũ các minh đệ g i ế t nhân tộc võ giả hưng phấn mà liên tục gào t h é t truy sát sĩ k h í hoàn toàn tán loạn tam tộc đại quân cuối cùng vua nam phong thành bên này một đám lòng vẫn còn sợ hai tam tộc đại tông sư nhóm giờ phút này trong lòng đại thở dài một hơi ngay sau đó bọn hắn buộc phát ra tốc độ kinh người chạy trốn sinh sợ chậm hơn một phân một cái trước mắt liền bị tô hồng hút vào mông t i ê n k ỳ bên trong muốn chạy tô hồng đang muốn lần nữa mở ra trận pháp lý dương võ lại ngăn cản hắn chư bị đám người này giao cho các ngươi truy sát lý dương võ chặn lại nói tô hồng đi với ta tể thiên hành nhìn xem có thể hay không dùng trận pháp này đem thiên hoàng cái t i ê u cầu vật lưu lại、Tốt. tô ố t t hồng vừa đáp ứng tốc độ ngươi quá chậm ta mang ngươi đi đường lý dương võ bàn tay lớn trộ tới tô hồng đ ô n cảm giác thấy hoa mắt lại bình tĩnh lại lúc đến chỉ thấy hai bên cảnh sắc cực tóc lùi lại chương 638, đại thắng chiến tranh kết thúc thứ đồ gì thiên tinh là hắn đơn giết chương 638, đại thắng chiến tranh kết thúc thứ đồ gì thiên tinh là hắn đơn giết t h ề thiên thành đinh hai nhức g ó c tiếng t r o n g trận vang vọng tứ phương trên mặt đất nhân tộc đại quân không ngừng trùng phong đánh g i ế t lấy chạy tán loạn tam tộc đại quân trên không trung t h ề thiên lung kiếm khí quần quận tận c h â n trời thần phong vương ma diễm vương một bên chống cự một bên lùi lại nhân tộc đại tông sư nguyên một đám long tinh hổ m á n h có đang đổi rét tam tộc đại tông sư có thì là dứt khoát hướng tới mặt đất đổ s á t lên tam tộc võ giả mà tôn giả chiến trường thiên hoàng bọn người đang nhanh chóng rút lui nhân tộc các tôn giả không ngừng truy kích lý thừa đạo xông lên phía trước nhất cơ hồ thoát ly đội ngũ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên hoàng kinh k h ủ n g thần lôi không ngừng đổ xuống mà ra đánh cho thiên hoàng bọn người chật vật chạy trốn giờ này khác này thiên hoàng ma sát thú vân bọn người s á t mặt vô cùng ầm chầm vậy mà thua hai vị lâu năm phong vương vậy mà đều không phải tề thiên vương đối thủ đây là bọn hắn bất ngờ thiên hoàng chạy đi đâu lý thừa đạo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến nhìn lấy cái này t ừ địch mặt đen lên thiên hoàng đột nhiên nợ nụ cười lý thừa đạo làm gì tức thành d ạ n g này không sẽ chết cái tô hồng mà thôi đến mức đó sao thú vân ma sát chờ tôn giả nghe xong sắc mặt cũng chuyển tốt mấy phần trào phúng âm thanh không ngừng v ă n g lên đối với bọn hắn mà nói một trận chiến này mặc dù thua nhưng tốt xấu đem tô hồng cùng một đám phong v ư ơ n g hậu nhân giết chết cũng coi là báo thủ thành công ngay vậy lý thừa đạo sắc mặt càng đen nhánh đây chính là hắn tức giận như thế nguyên nhân thiên hoàng trước đây dám mở miệng nói ra săn giết tô hồng kế hoạch vậy hiển nhiên là đã năm chắc thắng lợi trong tay tuy nhiên lý dương võ cùng liệu ngưng cùng nhau đi nhưng sát xuất lớn là không đội cựu ha ha vui vẻ lên chút đi lý thừa đạo một trận chiến này đều đánh thắng làm sao vẫn là bộ dáng này thiên hoàng ma sát chờ tam tộc tôn giả cười to đại chiến thất bại tâm tình đều chuyển tốt một điểm nhưng vào lúc này hét dài một tiếng từ chiến trường một bên chuyển đến cười ni ma đâu một đám bại quân tri tướng còn có mặt mũi tại cái này cười thiên hoàng chừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem đây là ai sở hữu người vô ý thức nhìn lại chỉ thấy hai đạo lưu quang gào thép mà đến đình trệ ở giữa không trùng hiện lộ ra hai đạo thân ảnh chính là lý dương võ cùng tô hồng trông thấy hai người nháy mắt thiên hoàng chờ tam tộc tôn giản đủ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ tô hồng đáng chết hắn làm sao còn sống thiên tinh cái này phế bận cái này cũng không giết được hắn không có khả năng à c h ọ n vẹn ba mươi tên đại công sư làm sao có thể giết không được một cái tô hồng làm thứ gì đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì thiên hoàng bọn người mộng mặt mũi tràn đầy không thể tin cho đến lúc này bọn hắn vẫn không có làm rõ ràng tình huống chỉ cho là đã xảy ra biến cố gì mới đưa đến thiên tinh không có đem tô hồng giết chết xem xét lại nhân tộc các tôn giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng có người cười mắng lý dương võ tiểu tử ngươi có thể à cái này đều đem người cứu được đội kỵ lý thừa đạo vui mừng q u á đỗi nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống không phải t a c ứ u lý dương võ lời nói để song phương tôn giả đều là xứ sở không phải lý dương võ cứu tô hồng này sẽ là người nào thế mà lý dương võ nhưng lại không tiếp tục giải thích về sau lại cùng các ngươi từ từ nói lý dương võ có to tô hồng khai trật pháp trật pháp cho đến lúc này toàn bộ nhân tài chú ý tới tô hồng trong tay chính nắm một cây t r ậ n kỳ nhân tộc tôn giả không có kịp phản ứng có thể thiên hoàng bọn người nhìn đến này trận cờ máy mắt nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này m ô n g thiên kỳ làm sao lại tại tô hồng trong tay thiên hoàng rít lên một tiếng thanh âm đều bén n ọ t t r ậ n kỳ đều thay chủ thiên tinh chết rồi hắn cái này là chết như thế nào cái này phế v ậ t lại đem m ô n g thiên kỳ đều mất đi k hôn trướng ma sát thú vân chờ tôn giả h o h o biến sắc chửi ấm lên n ô n g thiên kỳ tuy nhiên tại vương cấp trong trận pháp phẩm dai thuộc về hạ đảng nhưng thắng ở trận pháp này hiệu quả tuyệt luân hiện tại cái này ném một cái tam tộc phong vương cảnh cường giả nghe đều phải thì đau vừa mắng tam tộc tôn giả động tác không ngừng ả o ả o tăng thêm tốc độ hướng nơi xa chạy trốn mông tiên k ỳ có hiệu quả gì bọn hắn có thể quá quá là rõ ràng tôn giả bị hút vào trong trận pháp trong thời gian ngắn đều giả không được h ú n g chi lúc này đã chiến bại một khi bị hút vào trong đó loại k i a lợi tất nhiên là nhân tộc tôn giả còn đầu hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này q u a n một tiếng tô hồng đã đem mông tiên kỷ cắm tại hư không bên trong kinh khủng hấp lực bao phủ mà ra lấy tốc độ cực nhanh chỉ lên thiên hoàng bao phủ tới đáng chết hấp lực đánh tới thiên hoàng thân ảnh nhất thời trì trệ liều mạng giấy ruộng ngự khí mang theo rõ ràng hoảng sợ nói nhanh ra tay giúp ta ma sát thú vân chờ một đám tam tộc tôn giả đồng loạt ra tay dầm dầm dầm hư không nhất thời bị xé nước ra đến không hết không gian vết nước hiện hiện mông thiên kỳ dẫn lực bị triệt để đánh nát thiên hoàng một mặt lòng vẫn còn sợ h ã i trốn thoát liền một lát cũng không dám chỉ hoãn lập tức cùng tam tộc tôn giả mang theo một đám đại công sư cấp tốc hướng phía sau bỏ chạy tuy nhiên chiến bại nhưng tam tộc bên trong cao đoàn trên lực lượng có thể nói không yếu m ặ t đối với n h â n tộc tôn giả truy kích vừa đánh vừa lui phía dưới tại nỗ lực hơn mười người tôn giả cùng hơn mười tên đại tông sư đại giới về sau thành công rút lui chỉ bất quá bọn hắn là đi nhưng phía dưới tam tộc đại quân nhưng liền không có người hiểm hộ tại nhân tộc cường giả b à n h sát phía dưới tam tộc võ giả thương v o n g có ũ n g c thể nói thẳng trọng một phen truy sát d ư ớ i trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi trận chiến này đến đây tam tộc đại quân cơ h ộ toàn quân bị diện chỉ có số rất ít thành công rút lui đại thắng nhân tộc tất thắng đại chiến kết thúc trên chiến trường thi h ả i trải rộng máu tơi ư đem thổ n h ư ỡ n g đều c h ó n nhuộm thành màu đâu toàn thân nhóm u máu nhân tộc võ giả nhóm gào rú cực kỳ lâu mới bắt đầu quét dọn lên chiến trường tô hồng đứng ở giữa không trung có chút xuất thần nhìn qua tình cảnh này một trận chiến này nhân tộc làm phe phòng thủ không chỉ có giữ vững thành trì còn phát động phản công diện địch vô số kể cho tam tộc một cái trọng thương nói thế nào đây đều là một trận đại thắng có thể hết lần này tới lần khác tô hồng lúc này lại không có cái gì vui vẻ tâm tình tuy nhiên đã sớm biết chiến tranh không chết người là không thể nào nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt đống kia tích như núi nhân tộc thi t h ấ lúc trong lòng vẫn không cầm được nổi lên bận sóng đây chính là chiến tranh lý dương võ chẳng biết lúc nào xuất hiện bộ v ô tô hồng bà bai bình tĩnh nói chư thiên tránh bá vạn tộc t ự a n h ư cái kia cắt cứ một phương g i ã tâm bừng bừng chư hầu đều muốn làm cái này chư thiên bá chủ muốn triệt để chung kết chiến tranh chỉ có tự thân cường đ ạ i lên ngươi có thể được ổn định tâm tính chớ suy nghĩ quá nhiều yên tâm đi l ã o sư ta còn không có yếu đớt như vậy tô hồng t r à s á t mặt cười trả lời vậy là được lý dương võ nhẹ gật đầu nhưng trong lòng thì thở dài một hơi võ giả lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh đây đối với tâm cảnh là một cái lớn lao khảo nghiệm nếu là tâm tính không được không chịu nổi áp lực lập tức hỏng mất cái kia lại thiên phú tốt cũng không tốt ta phía dưới đi hỗ trợ đi thôi nhìn lấy tô hồng bay thấp tại mặt đất gia nhập vào quét dọn chiến trường trong đội ngũ lý dương võ trong lòng bắt đầu yên lặng tính theo thời gian vẹn vẹn một giây về sau v è o một tiếng một thanh â m thì chuyển tới thế nào tâm tính không có xảy ra vấn đề à? lý dương võ xoay người trông thấy lý thừa đạo một mặt khẩn trương bộ dáng liếc mắt nói lao đầu tử năm đó ta lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh lúc giống như cũng không gặp ngươi khẩn trương như vậy a lý dương võ nhịn không được đ ầ u đen dao m ù ố n nói năm đó ngươi thế nhưng là chiến tranh đánh xong đệ nhị thiên tài tới tìm ta kết quả đến tô hồng bên này một giây ngươi liền đến, đến rồi t h i t thòi ta còn nghĩ đến tính theo thời gian nói nhảm ngươi có thể cùng tô hồng so sao lý thừa đạo trước mắt ngươi thiên phú cũng là bình thường giống như tâm tính xảy ra vấn đề thì xảy ra vấn đề thôi tô hồng thiên phú tốt bao nhiêu đừng nói nhảm hắn tâm thái không có xảy ra vấn đề a ta thiên phú bình thường tôi lý dương võ trực tiếp tức giật cười nhưng gặp lý thừa đạo cái này khẩn trương bộ dáng hắn cũng lười tính toán thuận miệm nói ra yên tâm đi tô hồng tâm tính tốt đây tiểu tử này thế nhưng là một t r ọ i một đem tiên h tinh cứ thế mà hại chết tâm tính có thể kém đi nơi nào đây cũng không phải hắn nói nhảm đều không nói người bình thường cho dù là thiên tài thất gia i cảnh giới bị bắt g i a i cao đoạn thiên tinh kéo vào trong chất pháp tứ cố vô thân cái này đổi người nào người nào không hoảng hốt thậm chí sụp đổ cũng có thể có thể tô hồng đâu trực tiếp đem tiên h tinh làm t h ì rồi đây cũng không phải là vẹn vẹn một câu tiên h phú tốt chiến lược thăng chức có thể sơ lược tâm tính không được chỗ nào chịu được loại áp lực này vậy là được lợi lắm nữa lý thừa đạo cười ha hạ gật, gật đầu tiếp lấy đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng thanh âm đều biến đến có chút bé nhọn ngươi nói thứ đồ gì cái gì gọi là tô hồng một t r ọ i một đem thiên tinh hạ i chết thiên tinh không phải ngươi giết cái này đ ỗ n g nhiên cất cao thanh âm hấp dẫn không ít tôn giả chú ý nguyên một đám bay tới làm nghe lý thừa đạo lặp lại một lần về sau một đám tôn giả đều mở to hai mắt n h ị n d ư ơ n g vũ cái đồ chơi này cũng không thể loạn mở à tô hồng không phải mới thất giai trung đoạn à hắn làm sao có thể đem thiên tinh giết ta đương nhiên không có nói bừa gặp một đám tôn giả đều t r ừ n mắt lý dương võ tẳng h ắ n một cái ngự khí mang theo rõ ràng khoe khoang ý vị đem chân tướng nói một lần một đám tôn giả nghe xong đ ề u m ộ n g nguyên một đám lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ đều bị cả kinh không biết nên nói những gì thất d a i giết bắt d a i thậm chí g i ế t đến vẫn là bắt d a i cao đoạn nhìn trên mặt đất tại đánh quét chiến trường tô hồng giờ phút này cả đám trưởng thượng người n ã o hải bên trong gần như đồng thời hiện hiện một cái ý niệm trong đầu tiểu t ử này là người a chương sáu c h i ế n công phong phú tiện tiện địa khí hoàng thần linh tự tạo thần thông chương sáu c h i ế n công phong phú tiện tiện địa khí hoàng thần linh tự tạo thần thông thẳng đến quét dọn xong chiến trường cả đám trưởng thượng người vẫn thảo luận tô hồng dù là lý dương võ đã nói tô hồng có liễu ngưng cho bích lục t i ể u kiếm nhưng một đám tôn giả trong lòng rung động không có chút nào giảm bớt đây chính là lấy thất gia i trung đoạn cảnh giới đem bắt giai cao đoạn thiên tinh giết chết có chút ngoại lực quá bình thường không có mới kỳ quái tô ta mà lại dù là có cái này ngoại lực tồn tại đổi lại những người khác thì làm được sao tô hồng tự động lần này không nói là không bao giờ có nhưng ít ra tại võ đạo khôi phục mấy cái đến nay trăm năm còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này thậm chí thì liền tề thiên lung biết được việc này lúc đều xuất thần một hồi lâu đêm đó tề thiên thành khu các đại thành trì đều đen n u ố c sàng trưng giúp huyết phấn chiến võ giả nhóm ảo ảo nâng chén tương khánh tô hồng cho một đám tiền bối mời mấy chén rượu thì xin được cáo lui trước không kịp chờ đợi thẳng đến tề thiên thành nhà kho mà đi luận công hành thưởng trận chiến này hắn lập hạ chiến công phong phú dày vô cùng tự nhiên muốn trước tiên đem chuyển hóa thành chiến lược đi vào nhà kho rực rỡ muôn màu tô hồng không thể không theo chồng coi võ giả cái kia muốn tới một tấm danh sách nhìn sau khi tô hồng sờ lên cầm suy nghĩ lên lấy h ắ n chiến công đổi lấy thiên khí còn chưa đủ dù là phóng nham dân tộc thiên khí phẩm giai linh binh cũng không nhiều mỗi một chiếc đều là con số trên trời nhưng là dùng để đổi lấy địa khí cùng một số thần thông võ kỹ khẳng định là đầy đủ công kích có long đảm thương đánh xa có trục nhật cùng phòng ngự có long lân giáp tốc độ có rủ cho thiên l i n h dày nhìn lấy địa khí danh sách tô hồng ngậm nghĩ một hồi liền lựa chọn một kiện tên là hoàng thần linh địa khí hoàng thần linh chú nhập linh lực lắc lư linh đăng lúc tiếng trung có thể làm nhiều h ắ n tâm t h ầ n người thuộc về khống chế loại hình địa khí đến mức hiệu quả như thế nào thì quyết định bởi tại chú nhập linh lực bao nhiêu phụ trách giao tiếp chính là tên tông sư rất nhanh liền đem hoàng thần linh đưa tới cẩn thận một chút cái này hoàng thần linh bên trong linh tính không tốt lắm ở chung giao tiếp tôn g sư trong mắt chưa kiên kỵ mắt nhìn hoàng thần linh lại là cái không tốt lắm trung đ ộ tô hồng không quan trọng phách lối nữa ngươi còn có thể so lòng đảm thương ngang muốn là liền long đảm thương đều ép không được cái này hoàng thần linh vậy coi như đừng trách hắn tàn nhẫn để thất thần đỉnh chấn chấn động cái này tiểu linh ngang ta trước giúp ngươi đem phong ấn cấm chế giải trừ rơi không cần tô hồng khoát tay áo đem hoàng thần linh nắm trong tay hắm liền thấy được trên đó cấm chế sơ hở h a n g hắn đưa tay liền muốn đâm tới、à. n g ư ờ i cái này sao có thể đâm thủng rơi a giao tiếp tôn g sư trông thấy tô hồng cử động này đều mộng hiếu kỳ nhắc nhở khẳng định như vậy không được cấm chế này muốn là tiện tay liền có thể phá mất hoàng thần linh cũng sẽ không như thế an phận hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy tô hồng ngón tay đâm tại hoàng thần linh phía trên chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cấm chế nhất thời phá toái a giao tiếp tôn g sư tại chỗ trận tròn mắt nhưng sau m ộ t khắc sắc mặt hắn đột biến hai tay nhanh chóng nâng lên hướng lỗ thai tre đi đội vàng nhắc nhở nhanh tre lỗ thai hắn lời còn chưa nói hết không có cấm chế hạn chế hoàng thần linh chấn động kịch liệt lên như ma âm giống như tiếng trung t r u y ề n ra trong m h á n mắt cái này giao tiếp tông sư liền đầu váng mắt hoa mất đi thăng bằng cả người thì hướng mặt đất đổ tới tô hồng cấp tốc đem người đỡ dậy trao mày nhìn về phía cái này hoàng thần linh còn thật đừng nói cái này hoàng thần linh không chế hiệu quả là thật không yếu liền hắn đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng cảm thấy tâm thần có chút hoảng hốt loại tình huống này như là xuất hiện ở trong chiến đấu cái kia có thể thật là muốn chết nhưng may ra cái này hoàng thần linh là chính mình hiệu quả tự nhiên càng mạnh càng tốt dừng lại gặp hoàng thần linh còn vang lên không ngừng tô hồng quát lạnh một tiếng hoàng thần linh căn bản không hề bị lay động thậm chí sáng rõ càng thêm lợi hại không nghe lời đúng không tô hồng nheo mắt lại nắm hoàng thần linh tay chậm rãi khép lại giang giáp tại cái kia kinh khủng khí lực phía dưới địa khí phẩm giai hoàng thần linh cũng bắt đầu kéo kẹt rung động không ngừng ta thì bóp nát ngươi tô hồng chỗ nào bỏ được chỉ là miệng uy hiếp đang đang đang hoàng thần linh giống như đ ố i giá trị của mình rất rõ ràng này lại căn bản không giả trực tiếp cứng rắn tại tô hồng trong tay chấn động đều xuất hiện tàn ảnh người nam a người có bản lĩnh liền tiếp tục nắm bỏ được sao ngươi thỏa thỏa tiểu nhân a ngươi tô hồng bị c h ọ c cười năm ngón tay không lại dùng lực thấy thế hoàng thần linh dương dương đắc ý tiếng chuông càng vang dội loảng xoảng một tiếng phụ trách giao tiếp tông sư trực tiếp bị tiếng chuông chấn động ngất đi hừng hiệu quả mạnh như vậy tô hồng lông mày n i ễ u lại đ ố i cái này hoàng thần linh càng thích đột nhiên tô hồng mi tâm huyết quang lóe lên một cái chỉ thấy sát khí trùng tiên h long đảm thương chủ động chạy ra đến mũi thương trực chỉ hoàng thần linh một bộ lại không dừng lại liền muốn đâm đi lên tư thế cảm nhận được cỗ sát khí kia hoàng thần linh hơi chậm lại tiếng chuông yếu số dưới tô hồng bốn cho rằng cái này đàng hoàng kết quả cái này hoàng thần linh tựa hồ là đang hiểu rõ c ụ c thế đột nhiên bay đến tô hồng chốt cổ lại bắt đầu chấn động nhìn như thế thật giống như tại đối long đảm thương nói ngươi có bản lĩnh liền đâm đem ngươi chủ nhân cái cổ cũng cùng nhau đâm mặc xong thấy thế long đảm thương nhất thời tức giận đến phát dun cẩn thận từng ly từng tí bay tới thu liễm sắc khí nhịn không được dùng mũi thương nhẹ đâm vào hoàng thần linh gặp long đảm thương sợ ném chuột b ỡ bình hoàng thần linh càng hăng hái tiếng chuộng vang động trời nó còn chủ động k ê u k h í c đi lên long đảm thương bị tức đến hồng quang đại chán xem xét thời thế rất lợi hại a tô hồng dù là tâm thần hoáng hốt vẫn là bị hoàng thần linh tên tiểu nhân này hành động c h ọ c cười chấn an một chút lòng đảm thương về sau tô hồng đem hoàng thần linh nắm trong tay cười hát hát nói không thành thật đúng không vậy thì tìm cái hung ác t r ị t r ị ngươi nói thất thần đỉnh theo tô hồng mì tâm bay ra thất thần đỉnh không có tán phát ra cái gì ba động cũng không giống lòng đảm thương như vậy tràn ngập sắc khí nhưng chính là như thế vừa xuất hiện hoàng thần linh nhất thời run lên một cái tiếng c h u n g nhất thời đình trệ có thể ngay sau đó hoàng thần linh mắt nhìn tô hồng lại nhìn mắt thất thần đỉnh sau đó tiện siêu siêu lại nhẹ nhàng lắc lư một cái tựa hồ là muốn thăm dò một chút tô hồng thái độ còn không thành thật t ô hồng không có kiên nhẫn hắn vẫn chờ chọn thần thông đâu cái nào đến nhiều thời gian như vậy cùng cái này hoàng thần linh hao tổn người tác dụng là rất lớn nhưng nếu là không nghe lời với ta mà nói thì không có bất kỳ cái gì giá trị cũng đừng nghĩ đến ta lại bởi vì không nỡ chiến công liền đem ngươi thả trở lại lại mặt khác đổi một kiện địa khí thì hướng ngươi vừa mới khiêu khích cử động ta tình nguyện lãng phí chiến công cũng phải trị trị ngươi không nhận chủ ta liền đem ngươi linh tính lấy ra cho ăn súng t ô hồng chân thành nói ngươi nếu không tin thì lại vang lên một chút thử một chút nhất thời hoàng thần linh t r ầ mặc giống như tại do dự ông long long long đảm thương kích động bay tới chủ động dùng mũi thương khêu nhẹ lên hoàng thần linh muốn dựa vào chính mình để hoàng thần linh phát ra một điểm tiếng trung dù sao chủ nhân nói nha hoàng thần linh lại vang lên một chút liền phải đem nó linh tính lấy ra cho ăn chính mình nhưng chủ nhân lại không nói nhất định muốn hoàng thần linh chủ động vang mới được chính mình đâm hai lần cho hoàng thần linh đâm ra điểm vận động hẳn là cũng q u ê n đi long đảm thương đâm vang lên cũng coi như tô hồng cười h í p mắt bổ sung một câu nhất thời long đảm thương hồng quang đại chán đang muốn bắt đầu mánh liệt mánh liệt đâm hoàng thần linh bị dọa đến linh thân run lên nhanh chóng hướng tô hồng nhận chủ thậm chí tô hồng còn không có kịp phản ứng thì cảm thấy ý thức cùng hoàng thần linh thành lập nên liên hệ toàn bộ quá trình nhận chủ không có bất kỳ cái gì l ự cản c vô cùng tơ lụa ngươi nhìn ngươi tiện thật l à tô hồng bị chỉnh đến giờ khóc giờ cười đem tất cả linh binh thu vào thất hại long đảm thương lập tức bắt đầu đuổi theo hoàng thần linh mạnh như tâm đ hoàng thần linh đang ken v a n g lên liên tục cầu xin tha thứ long đảm thương tức giận đến đâm mạnh hơn ngươi bây giờ vang cái gì a ngươi vừa mới vì cái gì không vang tô hồng căn dặn long đảm thương đừng quá nóng cũng để thiên huyền chú ý cái này lão tiền bối chú ý nhìn một chút cũng liền không lại còn nhiều bắt đầu chọn lựa thần thông lần này hắn không định lại đem thần thông lấy ra trực tiếp tu luyện mà là muốn tập hợp bách g i a chi trường khai sáng mấy môn thích hợp nhất chính mình thần thông chương 640, t ự tạo thần thông q u y hư đ ộ i cố thần tỏa đái liệt nhìn động chương 640, t ự tạo thần thông q u y hư đ ộ i cố thần tỏa đái liệt nhìn động đối với tự tạo thần thông tại sáng chế sáu thức bá vương thương về sau ý nghĩ này thì thỉnh thoảng xuất hiện tại tô hồng não hải bên trong nguyên nhân chỉ có một cái kết hợp hắn tự thân toàn thuộc tính võ giả đặc điểm chỗ sáng lập ra bá vương thương uy lực xa so với cái k h á c thần thông còn mạnh hơn nhiều bây giờ thần thông võ kỹ nói cho cùng vẫn là lấy khí huyết cùng đơn linh lực khu động dù sao thất thần đỉnh thoái phiến hiện thế đến nay một năm đều vẫn chưa tới trừ thiên tuyệt đại đa số võ giả đều còn tại linh khí dung hợp phía trên hết sức nghiên cứu mặc dù còn t ế m thử nhiều linh lực sáng tạo thần thông võ kỹ ý nghĩ cũng không có cái kia năng lực tiến hành vô diễn nhưng tô hồng có thể lại khác biệt dựa vào vạn cổ vô song thiên phú hạ tại linh khí dung hợp phía trên có thể nói là trừ thiên đi được xa nhất một nhóm người một trong giống như là bá vương thương uy lực vì cái gì đại nguyên nhân ngay tại ở tô hồng đem linh khí dung hợp phương thức dung nhập trong đó thông qua nhiều loại linh lực làm khu động cái này uy lực tự nhiên không phải cái khác thần thông võ kỹ có thể so sánh dựa vào cái này mạch suy nghĩ tô hồng một mực suy nghĩ chính mình phải chăng cũng có thể như bá vương thương đ ồ n g dạng lấy cỡ nào linh lực làm khu động sáng chế cái khác loại hình thần thông võ kỹ thì như thân pháp t h như khống chế hình thần thông nếu như có thể thành công vậy hắn chỗ sáng lập ra nhiều linh lực thần thông chắc chắn có thể toàn phương bị nghiền ép đơn linh lực thần thông nếu là có thể thực hiện tương lai tất nhiên là nhiều linh lực thần thông thiên hạ n đơn linh lực thần thông võ kỹ sẽ dần dần bị đào thải rơi tô hồng thầm nghĩ trong lòng sau một tiếng tô hồng cầm lấy mười bản chăm chú chọn lựa thần thông về đến phòng theo thứ tự là năm môn thân pháp thần thông năm môn khống chế loại hình thần thông cái này hao phi hắn tất cả chiến công bắt đầu về quan tô hồng đóng cửa phòng đem cửa ra vào thẻ bài treo thành chớ cái giày lại mở ra gian phòng tất cả che đậy trận pháp về sau liền toàn thân tâm vùi đầu vào sáng tạo tân thần thông bên trong có tự sáng tạo bá vương thương cùng lục linh lực dung hợp kinh nghiệm làm cơ sở tô hồng lần này tự tạo thần thông muốn so tự sáng tạo bá vương thương thời gian hiệu lực dẫn cao rất nhiều vẹn vẹn bảy ngày sau tô hồng liền tự sáng chế ra một môn tốc độ hình nhiều linh lực thần thông còn có đợi hoàn thiện nhưng có thể thử một chút y lực trong phòng tô hồng không kịp chờ đợi đứng người lên đẩy cửa phòng ra thẳng đến luyện võ trường mà đi giờ phút này chính là đêm khuya đường còn cụ vẽ luyện võ trường bên trong l à một người đều không có thời gian mười ngày đại bộ phận theo các nơi đến đây trợ giúp võ giả đều đã rời đi thưa một chút đứng tại luyện võ trường một bên tô hồng thần sắc có chút kích động thi triển bắt nguồn từ sáng lập ra tốc độ hình nhiều linh lực thần thông theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô hồng thể nội phong lôi linh lực tiêu hao sau m ộ t khắc tô hồng liền hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài vẹn vẹn trong n ấ y mắt luyện võ trường khắc một bên mách t ư ờ n g phát ra quanh một tiếng vang thật lớn mách tường n ứ t ra đá vụ lăn xuống tới tại trong b u i mủ tô hồng nghe răng trợn mắt vỏ cái đầu đi ra trên mặt của hắn tràn đầy hưng p ấ n quá nhanh tốc độ chí ít so chụp nhật truy nguyện bộ nhanh ba thành mà cái này vẫn chỉ là dung hợp phong lôi hai loại thuộc tính linh lực hiệu quả cái gọi là v õ giả kể một ngàn nói một v ạ n nhìn đến cũng là lực lượng cùng tốc độ lúc này tốc độ phong đại tô hồng thực tế chiến lược có thể nói là đạt được rõ rệt đề thăng đây vẫn chỉ là song linh lực khu động hiệu quả nếu là nhiều linh lực các loại tô hồng đột nhiên linh quang nhất điểm hắn nếu là đem không gian áo nghĩa cũng dung nhập cái này thần thông bên trong đâu cái kêu biết cái gì hiệu quả như thế nào nghĩ đến thì làm tô hồng lập tức quay ngược về phòng bắt đầu nghiên cứu chỉ là lần này hắn đụng phải rất lớn khó khăn thất bại liên tiếp không ngừng khác biệt đối với linh khí dung hợp rất quen không gian áo nghĩa đối tô hồng cơ hội là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực hắn cũng bất quá mới nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu mà tôi h muốn đem chị dung nhập quá khó khăn mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề chờ ta đối không gian áo nghĩa lý giải làm sâu sắc nhất định có thể dung nhập môn thần thông này bên trong tô hồng sờ lên cảm bắt đầu suy nghĩ muốn vì môn thần thông này lấy tên là gì hắn lần này đặt tên thái độ không giống trước đó như vậy tùy ý, mà chính là mười phần nghiêm túc bởi vì hắn cảm thấy môn thần thông này có thể sử dụng cực kỳ l thần thông tại tinh không tại nhiều chỉ ít đối với cái này tốc độ hình thần thông lợi này không có tật xấu mà lại bây giờ tô hồng tự giác tại t r ư thiên cũng coi như cái tiểu cao thủ tương lai dùng thần thông lấy tên cũng không thể còn giống trước đó như vậy tùy ý độc thích bớ đen đôi chân dài kém chút xã chết giao hấn còn ở trước mắt tô hồng cũng không muốn dấm lên vết xe đổ lấy cỡ nào linh lực làm k h u động tương lai còn có thể dung nhập không gian áo nghĩa thì kêu quy khư độn bây giờ dung nhập phong lôi hai loại linh lực có thể tính là hai linh u y k ư độn tương lai linh lực dung nhập nhiều lại hướng lên thêm liền xong rồi rất nhanh tô hồng liền tại l ậ n xem lên năm môn k h ô n g chế hình thần thông k h ô n g chế kỹ tầm quan trọng tự nhiên không cần nói thêm đối với tô hồng càng là rất là trọng yếu bằng hắn lực lượng chỉ cần có thể đánh c h ú n g người không bị lôi kéo cái kia cùng giai võ giả cũng là một quyền một cái cao một cấp võ giả bị hắn đánh c h ú n g cũng phải bị t h ư ơ n g thế không nhẹ bằng vào tinh thần lực k h ô n g chế hiệu quả chỉ có thể nói đồng d ạ n g mà lại quá xem thời cơ kết hợp k h ô n g chế hình thần thông một khối hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả mới lợi hại tinh thần lực chủ yếu vẫn là mạnh tại ngự vật tiến công phía trên đáng tiếc tô hồng một mực không có gì tốt tinh thần lực linh minh duy nhất một thanh cũng chính là hạo huyền phi đ a o nhưng thì một thanh vẫn chỉ là linh khí phẩm giai dù n g rất ít nhưng dù là không có ngự vật thất giai về sau giáp tỉnh tinh thần thuộc tính uy lực cũng có thể nói mạnh phi thường đối chiến tiên tinh lúc lấy ra hỏa này n ụ thân trí dương thuộc tính đều có thể đem bỏng đến cháy đen sát thương lực có thể nói kinh người nếu là lấy ra đối chiến cùng giai võ giả hiệu quả tất nhiên là không cần nhiều lời chỉ bất quá cùng giai võ giả thường thường liền tô hồng một vần đều đánh không được mà lại trí dương thuộc tính còn phải che giấu không thể bị cổ thần tộc phát hiện cái này mới đưa đến tinh thần lực có vẻ hơi gà m ở phải nắm chắc làm một bộ tinh thần lực linh minh đoạn này góp nhặt như vậy nhiều linh minh tài liệu chờ sáng chế khống chế hình thần thông về sau trực tiếp tự mình đoán tạo tốt muốn đến nơi này tô hồng bước bỏ t ạ m nghiệm bắt đầu chuyên tâm tự tạo thần thông m ớ i ngày sau tới đi tô hồng tuy thiện đến lao đầu tự t h ẳ n g thật hiếu kỷ người tự sáng tạo ra cái gì thần thông vậy mà đến tìm tới ta đến thí nghiệm luyện võ trường đái liệt tôn giả tùy ý đứng tại cái kia nhìn lấy tô hồng ánh mắt tràn ngập hiếu kỷ ngay tại vở hắn ngay tại trong thành đi dạo đâu kết quả là bị tô hồng tìm tới cửa nói là tự chế một môn thần thông tìm hắn giúp đỡ thăng nhu một chút tô hồng thiên phú có thể nói là rõ như ban ngày loại này yêu n g h i ệ t tự tạo thần thông đái liệt vẫn là cảm thấy rất hứng thú ngoại trừ cái này một điểm bên ngoài đái liệt cũng rất ưa thích tô hồng tính cách này lại nhìn như tùy ý kỳ thực rất nghiêm túc quyết định chờ tô hồng thi triển xong thần thông về sau thật tốt chỉ điểm một chút tô hồng nên như thế nào cải tiến thần thông đái lao nguyện ý chỉ điểm một hai vậy dĩ nhiên quá rất qua ta môn thần thông này gọi là cố thần tọa đến, đến rồi tô hồng vận chuyển linh lực thôi động thần thông tên còn lên được rất đại khí đái liệt một mặt cười ha hả có thể khi nhìn thấy tiếp theo mà lúc nụ cười trên mặt hắn nhất thời ngưng kết chỉ thấy tô hồng bộc phát ra linh lực tại hư không bên trong hóa thành từng cây xiềng xích trên xiềng xích khí hậu linh lực hoàn mỹ dung hợp tại một khối tản mát ra một cỗ cẩn trọng chi khí hướng về đái liệt gào thép mà đến cái này đái liệt thất thần một giây tiếp lấy mánh liệt nâng lên tay rụi rụi con mắt lại hướng xiềng xích này nhìn qua xác định chính mình thật không nhìn lầm về sau trên mặt hắn hiện ra thật không thể tin thần sắc cái này ngươi vậy mà đem xong linh lực hoàn mỹ dung nhập vào thần thông bên trong Đái i l ệ trên ngựa khí t à hoài là hoài là n kinh ngạc cùng hoang đường. Chương 641, nghi nhân sinh đái liệt. Võ đạo giá trị quá nhiều, thật là phiền buồn Chương 641, nghi nhân sinh đái liệt. Võ đạo giá trị quá nhiều, đầy đái đạo đái đạo liệt. giá liệt. giá phiền thật thật bực. bực. 641, 641, quá quá trị trị t Võ Võ r buồn thực tế tô hồng cũng không là đệ nhất cái sinh ra nhiều linh lực thần thông tư tưởng võ giả sớm tại thất thần đỉnh hiện thế sau nửa tháng nhân tộc bên trong thì có cường giả đưa ra cái này tư tưởng chỉ là lúc đó liền linh ký dung hợp đều không nắm giữ cái này tư tưởng cho dù thật có thể thực hiện cũng không ai có thể đem đầy giết tiếp nhưng là bao quát phong v ư ơ n g điện ở bên trong một chúng cờ ư n giả g đối cái này tư tưởng đều phi thường trọng thị thằng đến một tháng trước phong v ư ơ n g điện bí mật lan truyền tin tức cho tất cả nhân tộc cờ ư n giả g khẳng định cái này tư tưởng khả thi bởi vì có người thành công mà người này chính là tề thiên lung trước đây đại chiến còn chưa khai hòa lúc một đám tôn giả cùng đại tông sư chỗ lấy tụ tập tề thiên thành thành chủ phụ ngoại trừ thương nghị có quan hệ chiến tranh công việc chính là đang nghe tề thiên lung giảng giải song linh lực thần thông k í c h nghiệm thân vị nhân tộc trăm năm qua tối cường yêu nghiệt tề thiên vương tại nhắc lên song linh lực thần thông độ khó khăn lúc đều biểu thị qua độ khó khăn rất cao đường đường phong vương cảnh đều nói như vậy độ khó khăn to lớn có thể nghĩ đái liệt nghe xong kinh nghiệm về sau mà nên đ vông xuống liền chính mình thử một phen toàn bộ cuối cùng đều là thất bại không có chút nào tiến triển lúc đó hắn còn mắng qua cái này độ khó khăn không khỏi quá bất hợp lý cho rằng liền tôn giả muốn muốn nắm giữ đều phải hao phí đại lượng thời gian nghiên cứu mới được đến mức tôn giả phía dưới cái kia càng là nghĩ cùng đ ừ n g nghĩ cơ bản là chuyện không thể nào có ai nghĩ được hôm nay lại tô h ồ n g trên thân thấy được xong linh lực thần thông một cái thất giai công sư xong linh lực thần thông hai cái này từ là có thể đặt ở một khối sao nhìn qua gào thét mà đến cố thần t ò a đái liệt không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ một cái tinh thần sáng láng lao ra tóc bạc này lại cùng được si ngốc giống như đại nào đều đứng máy đái lao ngài đây là thế nào tô hồng nghi ngờ thanh â m để đái liệt lấy lại tinh thần khi nhìn thấy tô hồng cái kia một mặt không hiểu biểu lộ tựa như căn bản không biết cái này tự sáng tạo thần thông có bao kinh người thời điểm à đúng hắn xác thực không biết đái liệt khỏe miệng co giật lấy đang muốn nói cái gì đột nhiên biểu lộ khe giật mình đợi lát nữa hắn ẩn ẩn nhớ đến tô hồng môn thần thông này vẫn là tự sáng tạo a tự sáng tạo song linh lực thần thông một cái thất giai t ô n g sư cái này ni mã đái liệt mở mịn mở đầu nhìn lên trời thế giới này là thế nào là này đôi linh lực thần thông kỳ thực không có khó như vậy luyện chỉ là ta giả phế đi cho nên mới sẽ không l u y ệ n được vẫn là nói không phải ta vấn đề chỉ là trước mắt tiểu tử này tiên h phú thực sự quá yêu nghiệt rồi giờ khắc này đái liệt đều có chút hoài nghi nhân sinh đái lão ngài làm sao không có phản ứng giúp ta tham nhu một chút nhìn xem có gì có thể cải tiến địa phương chứ sao tô hồng thanh â m chuyển đến đái liệt thăm thẳng mắt nhìn tô hồng cải tiến n g ư ơ i so lão tử đều lợi hại ta còn có thể chỉ điểm ngươi cái gì đâu thở dài đái liệt vẫn l à c ú i đầu nhìn lên quấn quanh ở trên thân s o n g linh lực xiềng xích tỉ mỉ quan sát một hồi đái liệt đưa tay nắm xiềng xích giang rát một tiếng linh lực xiềng xích bị trong nháy mắt bóp nát đái liệt khỏe miệng lại có quắc một chút nói thật tô hồng cái này cửa tự sáng tạo cố thần tỏa hiệu quả so với hắn dự đoán đến còn mạnh hơn một chút tại dung nhập xong linh lực về sau có thể nói là cứng rắn vô cùng khống chế hiệu quả kinh người cùng cực thậm chí, s i ề n g xích này không nói dùng để đánh c ô n g chế trực tiếp lấy ra ném người uy lực đều chưa chắc lại so với một số công kích thần thông kém đái l ã o còn có thể a tô hồng đến gần một mặt mong đợi hỏi còn có thể a ngươi đây là quá được rồi đái liệt giật giật khoe miệng trong lòng đã co vì nhân tộc có tô hồng bực này yêu nghiệt mà mừng rỡ cũng có bởi vì thiên phú t r ê n l ệ n h mà cảm thấy cảm thái ngươi cái này cửa cố thân tỏa chỉ cần là bắt giai cao đoạn trở xuống đại t ô n g sư đối thủ dù là l i ề u mạng cũng phải trong thời gian ngắn mới có thể tránh thoát mạnh như vậy dù là trong lòng đã có nhất định đoạn trước nhưng đạt được đái liệt khẳng định tô hồng vẫn là rất hưng phấn hắn truy vấn vậy nếu như địch nhân là bát giai cao đoạn đại tông sư thậm chí là tôn giả đâu đối bát giai cao đoạn đại tông sư cũng có thể tạo được nhất định khống chế hiệu quả nhưng toàn lực ứng phó vẫn có thể tại mấy giây bên trong phá vỡ trong đó người nổi bật một hai giây hẳn là có thể phá vỡ một hai giây cũng đủ rồi tô hồng hưng phấn mà nắm chặt lại quyền chỉ cần khống chế lại hắn trở tay liền đến phía trên một phát bá vương thương thức thứ sáu hoàn toàn có thể đem trọng thương mà lại hắn còn có trí dương tinh thần lực đâu chỉ cần đem tinh thần lực để thăng tới phối hợp cố thần tỏa khống chế thời gian sẽ dài hơn đến mức đối phó tôn giả gái liệt cười lắc đầu nói t i ể u tử ngươi cũng đ ừ n g nghĩ tôn giả cùng đại t ô n g sư trên lệnh qua xa tùy tiện một vị tôn giả đều có thể giống ta vừa mới như thế tiện tay bóp nát rơi trên lệnh lớn như vậy sao tô hồng gãi đầu một cái nói nhảm gái liệt cười mắng ngươi biết đột phá đến tôn giả cần bao nhiêu khí huyết sao bao nhiêu tô hồng còn thật không rõ ràng lắm chọn b ẹ n một trăm vạn điểm nhiều như vậy tô hồng khẽ g ậ t mình hắn nhớ đến đột phá đến bắt dài sơ đoạn cũng liền hai mươi vạn điểm k h huyết b á t dai trung đoạn bốn mươi vạn điểm khí huyết b á t dai cao đoạn sáu mươi vạn điểm khí huyết phải biết thất giai mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa cũng còn kém năm vạn điểm khí huyết mà thôi b á t dai bắt đầu mỗi cái tiểu cảnh giới tranh l ệ n h đã là hai mươi vạn điểm mà b á t dai cao đoạn muốn đột phá đến tôn giả còn cần c h ọ n vẹn để thẳng bốn mươi vạn điểm khí huyết trách không được cái này tiên h tinh khó i như vậy giết trách không được lao sư sư nương tại trong trận pháp làm sao cũng không đồng ý để cho ta tham dự b á t giai cao đoạn chiến đấu t r á c không được chính mình giết chết thiên tinh có thể dẫn tới một đám tôn giả thậm chí ngay cả tề thiên vương đều trấn kinh về đến phòng tuy nhiên đái liệt tự thân còn không có nắm giữ s o n g linh lực thần thống nhưng là kinh nghiệm lão luyện vẫn là vì tô hồng chỉ điểm một chút chỗ thiếu sót tô hồng từng cái cải thiện trừ cái đó ra tô hồng còn cố ý hỏi thăm một chút tôn giả đến tột cùng là bằng vào cái gì vượt qua hư không đây là hắn cho tới nay nghĩ hoặc dù sao không có khả năng mỗi cái tôn giả đều có thể lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cái này hỏi một chút hắn mới biết được tôn giả biện pháp vô cùng đơn giản thô bạo cũng là bằng vào cường thịnh linh huyết đơn giản thô bạo mà cường hành kéo ra một đầu không gian vết nước loại biện pháp này làm ra không gian vết nước cực kỳ không ổn định thậm chí có thể nói cùng b tôn giả tiến vào bên trong cũng chỉ có thể bằng vào thực lực ngốc thời gian cực ngắn sau đó nhất định phải được ra ngoài nếu không cũng sẽ thụ thương nếu như là dẫn người cùng nhau tiến vào này thời gian còn muốn trên diện rộng rút ngắn cùng nắm giữ không gian áo nghĩa v õ giả là căn bản không cách nào sánh được đem cố thần tỏa cải thiện hoàn tất về sau tô hồng xoa xoa đôi bàn tay mặt mũi tràn đầy mong đợi mở ra hệ thống mặt bảng trước đây đánh giết thiên tinh bọn người về sau hãn tổng cộng thu hoạch được năm nghìn vạn điểm ngay sau đó liền tiêu hao hai nghìn bốn trăm vạn điểm để thăng khí huyết đến tiếp sau lại bằng vào mông tiên kỳ đi theo lão sư sư nương phía sau cái mông kiếm đầu người mặc dù không có tự tay giết chết bát d a i cao đoạn nhưng lấy được võ đạo giá trị cũng cực kỳ có thể nhìn theo hệ thống mặt bảng hiện hiện tô hồng lập tức nhìn hướng võ đạo giá trị một c ộ võ đạo giá trị năm nghìn năm trăm vạn ha ha tô hồng nhất thời trong bụng n ở hoa cái này võ đạo giá trị hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá đến bát d a i còn có đại lượng lợi nhuận vẫn là khiêu chiến cực hạn đi vợn ư cấp giết người mới được cùng cái này so ra giết cùng g a i võ giả lấy được võ đạo giá trị quả thực là mưa bụi không do dự mở ra gian phòng che đậy trận pháp về sau tô hồng lập tức thêm điểm trước đem khí huyết đột phá đến b á t giai lại nói chương 642, b á t giai đại tông sư 1.5 t c h ư c â n chế tạo phi đao chương 642, b á t giai đại tông sư 1.5 t c h ư c â n chế tạo phi đao khí huyết 14. ờ b tám bạn đ ề thăng tỷ lệ tại năm trăm một tô hồng tính toán một chút thêm hai nghìn sáu trăm vạn điểm võ đạo giá trị đi lên sau một khắc mặt bảng phía trên khí huyết số liệu bắt đầu tăng gọn cùng lúc đó tô hồng thể nội hiện lên vô số cỗ cuồng bạo đến tới cực điểm nhiệt lưu tại thể nội không ngừng cỏ rửa làm khí huyết đạt tới mười lăm vạn cũng tức đột phá thất dài cao đ o ạ t lúc tô hồng thể nội nhiệt lưu lần nữa tăng v ọ n giờ này k h ắ c này cả người hắn như khí bóng giống như nâng lên đã đỏ bừng ra t h ị hơi hơi dạn n ư ớ c dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để n ó bạo làm khí huyết đạt tới hai mươi vạn điểm m ấ y mắt q o a n h tô hồng trái tim phi t ố c nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều chuyển ra như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh kinh khủng uy áp không bị khống chế tràn lan mà ra trong khoảnh khắc trong phòng giường bàn các loại đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt bị uy áp kéo thành phân vụ bạn ngồi xếp bằng trên giường tô hồng hai mắt nhắm nghiển nổi bồng bềnh dưa không trùng mái tóc màu đen l o ạ n vũ cả tòa gian phòng che đậy trận pháp đều tại cái này h uy áp phía dưới khen dun mà theo thời gian trôi qua tô hồng tràn lan ra h uy áp còn tại lấy kinh khủng su thế không ngừng kéo lên lấy che đậy trận pháp theo lúc đầu khen dun đến sau cùng biến đến vô cùng kích liệt ẩn ẩn có không chịu nổi gánh nặng tiếng vang t r u y ề n ra không biết đi qua bao lâu làm hết thể bình tĩnh lại lúc che đậy trận pháp mặt ngoài đã trải rộng vết rách đã đặt đến phá toái điểm tới hạ tô hồng mở hai mắt ra chậm rãi rơi xuống đất đem tràn lan ra uy áp cấp tốc thú liễm bắt g a i đại tô sư tô hồng nắm chặt lại q u n con n g ư ơ i sáng ngời bên trong lóe qua một đạo v ẻ hưng phấn đột phá đến bát giai để thăng hiệu quả so với hắn dự đoán đến còn muốn khoa trường không ít chữ lượng linh lực bạo tăng cường độ càng là sánh ngang bát giai trung đoạn đề thăng kinh khủng nhất thuộc về nhục thân lực lượng cơ hồ gấp bội đạt tới một năm b c ngàn v ằ n g cân nếu là hiện tại để cho ta đối lên thiên tinh mấy cái quyền là có thể đem hắn đánh chết b â n g vào bây giờ lực lượng ta có hay không có thể cùng tôn giả đánh một trận vừa đột phá bát giai sơ đoạn thì dám nghĩ lấy có thể hay không cùng tôn giả nhất chiến đoán chừng thì tô hồng sau một khắc theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút l o n g đảm thương cùng thiên huyền chủ ý theo mi tâm bay ra nhìn xem có thể đem cái này hai thanh linh binh khôi phục lại cái gì phẩm giai l o n g đảm thương là bị phong ấn thiên khí trước đây đã bị hắn giải trừ tới đất khí phẩm giai bây giờ để t h ă n g b ề sau hẳn là có thể đem l o n g đảm thương triệt để khôi phục lại thiên khí phẩm giai mà thiên huyền chủ ý càng là một kiện bị phong ấn thần khí và hắn trước đây thực lực cũng chỉ đem thiên huyền chủ ý khôi phục được địa khí phẩm giai tô hồng ánh mắt trước rơi vào l o n g đảm thương phía trên sơ hở hồng quang xuất hiện tại lít nha lít nhít phong ấn đường vân phía trên tô hồng bắt đầu bài trừ phong ấn chỉ một lát sau, sau oanh long đảm thương chấn động mạnh một cái huyết quang đại chán thuộc về thiên khí phong mang triệt để triệt lộ tản ra uy lực so trước đây cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần ho ngong long long, long đảm thương hưng phấn mà trong phòng bay múa tiếp lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó lập tức thẳng đến tô hồng mi tâm bay đi cấp tốc trở lại thức hải cái này ra hỏa tô hồng khỏe miệng co giật một chút lập tức nhìn hướng thức hải quả thật đúng là không sai vừa mới khôi phục lại thiên khí phẩm giai long đảm thương lại tại đuổi theo hoàng thần linh đánh trước đó là địa khí đâm không xấu cái này tiện linh đang hiện tại khôi phục đến thiệt khí ta còn đâm không xấu ngươi reng reng hoàng thần linh bị đuổi đến chỉ có thể vây quanh thất thần đỉnh xoay quanh vòng lan truyền ý niệm hướng tô hồng kều to cứu mạng cái này phá thương là thật mang thù a chủ nhân cứu mạng a ngừng ngừng ngừng tô hồng d ở khóc d ở cười kêu dừng l o n g đảm thương hoàng thần linh lấy lòng bay lên trước vây quanh l o n g đảm thương chuyển đường này tựa hồ là đang nhận sợ một lát sau tựa hồ thương lượng hoàn tất l o n g đảm thương hơi hơi chấn động một chút thân thương hoàng thần linh lập tức thì bay tới linh, linh vang lên lần này tiếng chung không lại như ma âm đồng dạng mà chính là mười phần thanh thúy có tiết tấu vang lên dường như tại tấu nhạc long đảm thương phiêu phủ ở thức hải bay đến đâu hoàng thần linh thì rất là vui vẻ theo tới nghiêm chỉnh thành tiểu đ ệ tô hồng cười lắc đầu đem ý thức thu hồi tiếp đó hắn lại đem thiên huyền chủ y phong ấn bài trừ thiên huyền chủ y cũng khôi phục được thiên khí cấp bậc lớn nhất trọng lượng tăng bọn đến một ước cân phối hợp thêm thiên huyền loạn phong chủ y một t r u y có thể buộc phát ra mười ước cân uy lực kinh khủng không biết tôn giả chịu bên trong lần này có thể hay không gánh vác được tô hồng không nghĩ nhiều đến lúc đó tìm một cơ hội thử một chút liền biết rõ tiếp đó nhìn lấy còn thừa lại võ đạo giá trị tô hồng suy nghĩ lên theo hắn đơn, h tinh thần năm bảy nghìn n t năm thần trăm linh mới thất dài sơ đoạn cảnh giới bây giờ đột phá đến bắt dài thực lực tăng nhiều có thể đ ế m thử đến c ư ớ p đoạt cổ thần tộc huyết đ ỉ n h vài phiến đối phó cổ thần tộc trí dương tinh thần lực tự nhiên không thể yếu muốn đến nơi này tô hồng không có thêm chút đi bá vấn g thể, mà chính là đem võ đạo giá trị một mạch toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên sau mấy tiếng tinh thần mười một năm năm bạn đột phá đến thất dài trung đoạn võ đạo giá trị hiện tại kiếm được càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều không được bao lâu tinh thần lực liền có thể đạt tới b á t g i a i đến lúc đó lại thêm bá vương thể đi vào vô tận thú vực cũng không bao lâu hắn thì theo thất giai đột phá đến b á t g i a i cái này tốc độ tăng lên đủ để dùng khủng bố để hình dung ngắn ngủi mấy tháng liền đi xong cái khác võ giả thời gian mấy chục năm、ừ. tô hồng đang muốn giải khai trận pháp lúc trong đan liền đột nhiên chuyển đến đ ộ n tĩnh sau một khắc tiểu bạch tiểu h ắ c theo thể nội bay ra phiêu phủ ở tô hồng trước người hô tiểu bạch đánh tới thân mật tại tô hồng trên gương mặt cọ qua cọ lại tiểu hắc thì hai tay vòng ngực nổi lơ lửng ánh mắt bên trong đã có đặc ý cũng có chút bất mãn hai lửa thời khắc này khí tức đã đột phá đến thất dài trung đoạn tu luyện được rất nhanh n a tô hồng hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại dù sao đây chính là hai đoàn vương cấp chân hỏa tu luyện tốc độ nhanh cũng là hợp tình lý tiếp tục cố gắng tô hồng đem hai lửa thu hồi đan điển đ ó lấy hắn đi ra ngoài rất mau tới đến tể thiên thành bên trong chuyên môn đoán tạo binh khí khu vực để tô hồng ngoại ý muốn chính là căn cứ dẫn đường võ giả giới thiệu mảnh này khu vực có nhân tộc trận pháp sư bày che đậy chất pháp có thể cực lớn trình độ ẩn tàng linh binh xuất thế dị tượng đây cũng là vì đoán tạo sư sinh mệnh cân nhắc không chuyên môn bố trí trận pháp mỗi ra một thanh linh binh thì có dị tượng múc trời thủ địch trận doanh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến nắm sát dẫn đường võ giả giải thích một câu tô hồng hiểu rõ nhẹ gật đầu bất quá ngài sẽ còn đoán tạo binh khí thật là thiên tài dẫn đường võ giả từ đáy lòng cảm khái một câu thì sẽ từng chút một tô hồng không có qua giải thích thêm rất nhanh hắn đơn độc mở gian đoán tạo thất liền đem trong khoảng thời gian này thu thập tới linh binh tài liệu toàn bộ lấy ra trong t r ớ c mắt khắp nơi đều có từng kiện từng kiện mất đi linh tính linh binh đây đều là tô hồng giết địch sau thu thập tới hồi lô trung tạo đánh c h ọ n vẹn hạo huyền phi đ a o nói ra thật xấu hổ đây là tô hồng đạt được thiên huyền đoán tạo pháp lâu như vậy đến nay lần thứ nhất nghiêm túc là xem trước kia căn bản không có thời gian nhìn sau mấy tiếng tô hồng như có điều suy nghĩ lấy lại tinh thần trước đây không được đến truyền thừa là hắn có thể đoán tạo ra một thanh linh khí phẩm giai hạo huyền phi đ a o này lại nghiêm túc nghiên cứu một chút thu hoạch tương đối khá yêu cầu không cao đánh một bộ huyền khí phẩm giai hạo huyền phi đ a o là được cũng không biết những tài liệu này có đủ hay không dùng tô hồng lấy ra thiên huyền chủ y gọi ra tiểu bạch tiểu hát phối hợp rất nhanh bắt đầu đoán tạo lên chương 643, 36 thanh hạo h u y ề n phi đao thời không thâm v i ê n cổ thần tộc thần tôn chương 643, 36 thanh hạo h u y ề n phi đao thời không thâm v i ê n cổ thần tộc thần tôn đang đang đang t i ê n huyền trú in điện ở nung đỏ linh binh phôi thai phía trên bắn ra một trận tiết lửa theo sau cùng một truy rơi xuống dị tượng lần nữa ngất trời tô hồng không cảm thấy kinh ngạc chờ đợi dị tượng bên trong linh tính sông và o phi đao về sau xoa xoa đầu đầy mồ hôi c h ọ n vẹn bảy ngày thời gian hắn một mực tại đoán tạo phi đao giờ phút này thu thập tới tất cả linh binh thi thể đều đã trở về t r ù n g tạo quá trình cũng không phải là thuận buồn xuôi gió đã trải qua một số thất bại nhưng may ra kết quả phấn khởi theo tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút h ư u h ư u h ư u chọn b ẹ n ba mươi sáu thanh hạo huyền phi đ a o tự mi tâm bay ra đây là hắn bảy ngày hao phí tất cả tài liệu thành quả ba mươi sáu thanh huyền khí phẩm giai phi đ a o theo tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trí dương tinh thần lực bám vào tại cái kia l ạ n h leo đao phong phía trên sau một khắc ba mươi sáu đạo sáng kim lưu quáng tại đoán tạo thất bên trong cực tốc bay múa uy lực kinh người chỉ cần lại đem tinh thần lực để thăng tới chỉ là bằng vào phi đao cùng hai linh cô thần tỏa cũng đủ để đánh giết bát giai đại t ô n g sư tô hồng đứng dậy t r ả phòng hắn muốn chuẩn bị theo lấy địa đồ đi tìm một chút cổ thần tộc c h ấ n thủ huyết định địa phương phòng giữ như thế nào vừa đi ra cửa tô hồng đã nhìn thấy tề thiên thành trên đường cái đám người xoay quanh tại một chỗ bảng thông báo trước ngay tại kích động nói cái gì mau nhìn là tô hồng đến rồi có người phát hiện tô hồng nhất thời ánh mắt sáng lên cười to nói ha ha chính chủ đến rồi tô hồng trong lòng mang theo vài phần nghĩ hoặc kỹ càng hỏi một chút cái này mới biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại hắn b ê quan trong khoảng thời gian này vô tướng cát tuần tự phát ra ba cái tin kinh động đến vô tận thú vực đệ nhất đầu là vừa trở thành thiên thập c ử u thần bí võ giả nhất chiến đánh giết thiên thập tam người tin tức đầu thứ hai thì là vô tướng c á c đổi mới xếp hạng bảng một chuyện tô hồng đứng hàng tông sư bảng đệ nhất chiến tích chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ đơn sát thiên tinh mà vừa mới mọi người một mặt kích động đều là tại thảo luận hai người ai mạnh ai yếu tề thiên thành bên trong võ giả cơ bản đều đứng tại tô hồng bên này dù sao cái này có thể là người một nhà cái tia thiên thập cựu thì không nhất định thậm chí không ít người đều tại vì tô hồng b ê n b ự c kẻ yếu nhất chiến đánh rết thiên tinh bị phòng lại còn bị t thiên tinh bị phòng lại còn bị kia cái gì cầu thí thiên t h ậ p c ử u đoạt một chút danh tiếng cái này khiến tô hồng có chút dở khóc dở cười hắn rất muốn nói một câu các ngươi không được c âm ỉ hai người kia kỳ thật đều là ta không phải còn có đầu thứ ba tin tức sao là cái gì tô hồng nói sang chuyện khác hỏi nghe vậy sở hữu người lời nói trì trệ hai mặt n h ì nhau n lại ai cũng không có mở miệng cái này khiến tô hồng n h ữ m ạ n lại đúng lúc này một đạo thanh em hùng hồn chuyển đến vẫn là liên quan tới ngươi tô hồng quay đầu nhìn lại chính là đáy liệt các người đám người này đừng tại đây làm ở mỹ có rảnh nhiều tu luyện một chút đi tản đi đi đái liệt khoát tay á o mọi người lập tức t ả n đi rất nhanh nguyên địa chỉ còn lại có tô hồng cùng đái liệt hai người đái l ã o liên quan tới ta tô hồng không hiểu đái liệt thần sắc có chút nghiêm trọng chính ngươi xem đi hắn cầm trong tay một cuốn xếp hạng bảng đưa cho tô hồng đại tông sư bảng tô hồng nghi ngờ mở ra làm hắn ánh mắt rơi vào đệ nhất đến lúc nhất thời một trận đại tông sư bảng đệ nhất c ủ thần tộc thần tôn cảnh giới bắt g a i cao đoạn chi tích một mình đánh giết một tên cựu g a i ban đầu đoàn tôn giả xuống chút nữa là một tấm bất h ọ a đây là một tên thanh niên dáng người khôi ngô t h ẳ n g t ắ p trong tay dẫn theo một thanh không lưỡi c ử kiếm nhìn qua bất quá dáng vẻ t r ư ừ n g hai mươi tô hồng nhìn đến c h o mày bề ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy chỉ sợ lại là cổ thần tộc lão quái vật đi ra cái này thần tôn là trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện bất quá cũng không kỳ quái cách mỗi năm năm lúc này cổ thần tộc bên trong liền sẽ đi ra một đám người đ á i l i ệ t sờ lên cầm tự lẩm bẩm duy nhất phải nói địa phương cổ quái cũng là thường ngày đi ra cổ thần tộc võ giả đều là rất n h a thấp nhưng cái này thần tôn lại khác vừa ra tới thì chém giết một tên tốt giả hành sự có thể nói gì thường cao đ i ệ u tô hồng nhịn không được hỏi đái lão ngươi nói cách mỗi năm năm cổ thần tộc liền ra tới một đám người là có ý gì ngươi không biết đái liệt khẽ giật mình giật mình nói c h ắ c không được tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này bế q u a n đâu ta cho là ngươi là tại nghiêm túc chuẩn bị kết quả ngươi là không biết ta hắn cấp tốc giải thích tô hồng sau khi nghe xong giờ mới hiểu được tới cách mỗi năm năm vô tận thú vực trung tâm khu vực liền sẽ có một chỗ gọi là thời không thâm viên bí cảnh mở ra cái này bí cảnh tương truyền là các loại chư thiên toái phiến trồng lên mã thành tựa như là vô số tấm gương bị đánh nát về sau dùng để tự khác biệt tấm gương t r o n g kính cưỡng ép c h ắ p và ra một khối tấm gương trong đó có chút khu vực thời gian hỗn loạn có chút khu vực không gian p h â n mạnh nguy hiểm không gian vết nước khắp nơi đều là k h u n g hiểm vô cùng cho dù cách mỗi năm năm mở ra một lần rất nhiều khu vực ý nguyên theo không có người bước chân qua nhưng nguy hiểm thường thường cũng đ ư ơ n g theo lấy cơ duyên trọng yếu nhất chính là cái này thời không thâm nguyên một mực là từ vô tận thú vực bốn đại thế lực cộng đồng trường khống vô tận thú vực là một chỗ nguyên bản lưu này c h ư thiên tội phạm địa vực vì sao có thể t o á t ra nhiều như vậy cường giả đến có rất nhiều người đều suy đoán cùng cái này thời không thâm viên có quan hệ bây giờ khoảng cách thời không thâm viên mở ra cũng b ấ t quá thời gian mười ngày tôn giả cảnh trở xuống võ giả đều là có thể tiến vào bên trong thì ra là thế tô hồng gật gật đầu lại hỏi cái này cùng cổ thần tộc lại có quan hệ gì đái liệt lắc đầu cái này cũng không rõ ràng chỉ biết là thường ngày thần bí cổ thần tộc mỗi lần thời không thâm viên mở ra lúc liền sẽ đến phía trên một số người khi bọn hắn tiến vào thời không thâm viên về sau cơ hồ thì lập tức không thấy tung tích không có người biết những người này ở đây bên trong làm cái gì theo lý mà nói cổ thần tộc võ giả đều là phi thường địa thấp nhưng lần này vị này dẫn đầu thần tôn lại là khác biệt đái liệt chân thành nói hắn tại đánh giết tôn giả về sau liền bàn tiếng nói là muốn tìm ngươi hỏi thăm một ít chuyện tô hồng đống cảm giác kẻ đến c n g thiện cổ thần tộc tìm hắn có thể hỏi thăm cái gì trước mắt hắn ngoại trừ biết được bí hạnh bên ngoài duy nhất cùng cổ thần tộc gặp nhau cũng là tại tinh hải thần cung đem thần vũ ba người giết chết mà lại đến vô tận thú vực về sau trí dương tinh thần lực những thứ này hắn đều giấu rất h á chưa bao giờ tại công khai trường hợp độc tới cái này thời không thâm viên khẳng định phải đi không có lý do không đi nhưng vẫn là dùng tiên thập cựu thân phận đi tốt tô hồng cũng là không sợ binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn cái này thần tôn có thể g i ế t tôn giả lại như thế nào bằng hắn hiện tại chiến lược cũng không phải là không có khả năng làm đến mà lại đái liệt trong lời nói có một ít tin tức để tô hồng rất để ý cái này cổ thần tộc vì cái gì mỗi năm năm muốn đi vào một lần thời không thâm nguyên đi vào còn trực tiếp không thấy tung tích lấy hắn hiện tại đối cổ thần tộc nhận biết cổ thần tộc hoàn toàn cũng là chư thiên trợ giúp hậu trường hát thủ khẳng định sẽ không nói nhảm tuyệt đối có mục đích nào đó cái kia mục đích lại là cái gì tô hồng tỉ mỉ suy nghĩ lấy hắn bây giờ nắm giữ tin tức nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có một nguyên nhân thời không thâm viên bên trong khả năng có huyết đỉnh v á i phiến huyết đỉnh v á i phiến do trời huyền tiền bồi đám này đoán tạo sư bố trí phong ấn căn bản vô pháp thu lấy nay thượng cổ huyết đỉnh vỡ mỗi lúc đại bộ phận v á i phiến cũng đều rơi vào vô tận thú vực bên trong những mảnh vỡ này đều có cổ thần tộc cường giả trấn thủ cái kia có khả năng hay không trong đó một số huyết đỉnh v á i phiến đúng lúc rơi vào thời không thâm viên bên trong chương sáu t tất cả đều là tình báo các chủ tự mình xuống tràng giúp đỡ g a lận phú ngươi thợ bị chương 644, t ấ t cả đều là tình báo các chủ tự mình xuống t r à n g giúp đỡ gian lận phú ngươi thợ vị mang theo trong lòng suy đoán tô hồng rời đi tề thiên thành ra khỏi thành về sau hắn đằng không mà lên phi hành ra vài dặm sau đột nhiên tô hồng thân ảnh dừng lại quay đầu nhìn hướng lên bầu trời một chỗ tầng mây dày đặc chỗ vàng hữu tự mình ra khỏi thành sau thì ẩn ẩ n cảm giác có người dò ỏ mong muốn ra đi long đảm thương tự mi tâm bay ra bị tô hồng n ắ m trong tay hắn hai con ngươi nhìn tròng trọc tầng mây sau một khắc liền muốn phát động công kích đúng lúc này một đạo buồn bực â m thanh v a n g lên tiểu tử ngươi cảm quan cũng quá nhạy cảm chút ta thì một chút tới gần một chút liền bị ngươi phát hiện một đạo thân ảnh theo tầng mây bên trong bay tới t i ể u hộ pháp tô hồng mặt lộ v ẻ kinh ngạc đem long đảm thương thu hồi ngươi làm sao tại cái này còn không phải là bởi vì ngươi t i ể u hộ pháp bất đắc d ì nói các chủ lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì để cho ta một mực trong bóng tối bảo hộ ngươi thì ra là thế tô hồng hiểu rõ nói đến ngươi cái này cảm quan làm sao nhạy cảm như thế ta vừa mới mặc dù có chút chủ quan nhưng bát giai đại tổng sư cũng khẳng định không phát hiện được ta mới đúng làm sao thất gia i trung đoạn ngươi đã nhận ra t i ể u hộ pháp một mặt h ồ nghi đánh giá tô hồng trực giác tô hồng thuận miệng nói hắn chế tạo hết phi đao đi ra thì sớm đã dùng thiên huyễn đem khí tức gần tàng đến thất gia i trung đoạn vẫn chưa bại lộ chính mình đột phá b á t g i a i sự thật dù sao đánh giết thiên tinh về sau hắn hiện tại danh tiếng rất lớn thiên thần tam tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ ẩn tang cảnh giới thuận tiện hố i ế t đ ị c h nhân chật chật ngươi cái này trực giác thật lợi hại cựu hộ pháp tàng háng một cái hàn viên bài câu liền tiến bảo chính đề thời không thâm viên tức sắc mở ra việc này ngươi có biết hay không vừa mới nghe nói biết liên tốt t i ế p lấy t i ể u hộ pháp ném ra một cái ngọc giản tô hồng tiếp nhận nghi ngờ nói đây là cái gì trước mắt tại vô tận thú vực tất cả đã biết tại năm mươi tuổi trở xuống đại tông sư tài liệu c ạ n kẽ tô hồng nhất thời khe giật mình t i ể u hộ pháp cười nói mỗi năm năm một lần mở ra thời không thâm n g u y ê n tại vô tận thú vực thế nhưng là một đại thịnh sự các đại thế lực bao quát liên minh vô đạo xem phúc thiên điện cường giả hết thẻ sẽ tiến vào bên trong cạnh tranh dị thường kịch liệt biết người biết ta t r o n chiến không thua tô hồng mở ra ngọc giản tùy ý liếc mấy cái ánh mắt nhất thời sáng lên tư liệu có thể nói vô cùng kỹ càng mỗi một vị đại tông sư cảnh giới am hiệu thần thông cùng binh khí thậm chí còn có chiến đấu thói quen cùng tính cách phân tích vô tướng các không hổ là vô tận thú vực lớn nhất tình báo cơ cấu đây chính là có tình báo chỗ tốt đã đúng rồi ngài vừa nói năm mươi tuổi trở xuống đây là ý gì tô hồng nhữ mày hỏi cái này thời không thâm viên không phải tôn giả phía dưới đều có thể đi vào ạ chẳng lẽ còn có cốt linh hạn chế t i ể u hộ pháp bắt đầu giải thích sau khi nghe xong tô hồng mới hiểu được thời không thâm viên tiến vào là không có cốt linh hạn chế tôn giả phía dưới võ giả đều là có thể vào nhưng là tiến vào thời không thâm viên lúc sẽ bị tùy cơ c h u y ể n tống đến khu vực khác nhau khu vực này thì có chú trọng cái này một phân đoạn sẽ căn cứ cốt linh khác biệt đem võ giả c h u y ể n tống đến khu vực khác nhau bên trong cựu hộ pháp cường điệu nói căn cứ nhiều năm chắc tí thời không thâm viên trung tâm khu vực chỉ có cốt linh năm mươi tuổi trở xuống võ giả mới có thể bị chuyển vào trong đó vượt qua năm mươi tuổi đều sẽ bị c h u y ể n tống đến cái khác khu vực trung tâm khu vực có thể chạy đến khu vực khác đi nhưng là cái khác khu vực không cách nào tiến vào trung tâm khu vực nguyên lai、like、còn có loại này khác nhau tôi hầu như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu cái này trung tâm khu vực là thời không thâm viên công nhận tốt nhất c h ẳ n g sở trong đó linh khí thành dịch mắt trần có thể thấy đã từng thậm chí có người từng chiếm được thần cấp linh dược an vào sau tại chỗ theo một cái thất giai t ô n g sư trực tiếp phá vỡ mà vào tôn giả cảnh thần cấp linh dược đều có tô hồng nhớ mày thiên tài địa b ả o cùng linh dược phẩm giai cùng linh binh phẩm giai giống nhau a cấp phía trên chính là linh cấp h u y ề n cấp địa cấp tô hồng đến chư thiên chiến trường cũng coi như đã nhiều ngày nhưng là liền huyện cấp linh dược cái bóng đều không thấy được qua chớ nói chi là thân cấp tự nhiên ngoại giới đều nói thời không thâm viên cùng vô tận thú vực sinh ra nhiều như vậy cường giả có quan hệ trên thực tế lời này có đúng hay không cái khác khu vực chỉ có thể coi là có chút cơ duyên cái này trung tâm khu vực mới là nơi mấu chốt vô tận thú vực bây giờ tiếp gần một nửa cường giả đều từng từng tiến vào thời không thâm viên trung tâm khu vực t i ể u hộ pháp nói xong đột nhiên nói ngọc giản này bên trong còn có vô tướng các những năm này thăm dò trung tâm khu vực địa đồ ghi lại một số cơ duyên t r i điểm hả tô hồng đội vàng mở ra ngọc giản quả thật đúng là không sai nhìn đến một tấm bản đồ địa đồ vụn vụn bặt bặt có gần một phần năm khu vực có đánh dấu còn thừa hơn phân nửa thì là đen kịt một màu một phần năm đã ghê gớm ngươi đừng nghe cái này trung tâm khu vực liền cho rằng địa vực nhỏ kỳ thực rộng lớn vô cùng vô tướng các bản đồ này có thể tính là toàn bộ vô tận thú vực hoàn thiện nhất thì ra là thế thay ta cảm ơn các chủ tô hồng chân thành nói chớ nóng nội tạng cựu hộ pháp cười tùng tìm nói ngươi có thể nhìn kỹ một chút ngọc giản phía trên bảng danh sách có chút tên đằng sau thế nhưng là có chuyên môn phê bình chú giải ô tô hồng tò mò mở ra ngọc g i n nhìn lại rất nhanh hắn biểu lộ khẽ giật mình Đồng đầu nhiên ngẩn đầu lên nói, vô thậm ư ớ n g các t i thiên tài biểu thiên thiên ê trên. trên, n toàn Hồng hoảng danh này nhất đến cấp sách phía phía Tô hốt, t h làm lộ đem sao ở p phận bát thân phận chân thật, trước chân ắ t chí ả n giới ràng. viết chờ chút c Thậm h một đều rõ đem thiên cấp thiên tài bên trong ai vậy và như vậy lẫn nhau kết minh tin tức đều viết ra kỹ càng trình độ so những người khác còn muốn cẩn thận được nhiều quả thực cũng là vô tướng các chủ đang giúp mình gian lận a đây là hận không thể chính mình vội vàng đem thiên nhất bọn người giết chết sau đó trở thành thiếu các chủ tô hồng cựu hộ pháp mở miệng tô hồng g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy cái trước biểu lộ mười phần chân thành nói Các chủ phi h t ư ờ ngươi coi trọng n g so ngươi tưởng tượng có ò n trọng. Hồng nhiễu như thiên Ngươi phải bởi xem mày, Tô ta vì c thể hiểu như vậy thiên cấp thiên tài vô tướng mặt nạ là các chủ tự mình luyện chế hắn có thể nhìn đến n g ư ơ i trước khi chết bộ phận hình ảnh nghe vậy tô hồng minh bạch đây là biết mình đã nắm giữ không gian áo nghĩa nhưng là thật sự có tất yếu như thế giúp hắn sao các chủ đều tự mình xuống tràng giúp hắn gian lận cơ hội là muốn tự tay đem hắn đưa lên thiếu các chủ chi vị đối mặt tô hồng n g h o ặ c cựu hộ pháp châm chân nói những vấn đề này chờ ngươi thành thiếu các chủ về sau các chủ sẽ chính miệng nói cho ngươi nguyên do dù sao các chủ không có khả năng hại ngươi chính là câu đ ố người chưa từ bỏ ý định hỏi tới vài câu kết quả cựu hộ pháp lại trực tiếp bắt đầu giả ngu làm không nghe thấy tô hồng không khỏi lướt mắt t u t dù sao ngọc giản giao cho ngươi nên nói ta cũng đã nói khoảng cách thời không thâm viên mở ra chỉ còn lại mười ngày ta trở về báo cáo cựu hộ pháp hóa thành một đạo lưu quan g tan biến tại chân trời chuyện này là sao tô hồng nắm ngọc giản có chút không phản b ắ t được bất quá hắn cũng có thể cảm thụ ra vô tướng các chủ xác thực không có ý muốn hại hắn dù sao đường đường phong vương cảnh cơn giả làm hắn còn không phải dễ như trở bàn tay yếu hại đã sớm hại đến cùng có cái gì ẩn tình tô hồng nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ cũng không lãng phí thời gian nữa đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu đi trước dò xét một chút cổ thần tộc phái tới c h ấ n thủ huyết đỉnh toái phiến võ i ả là cái thực lực gì tô hồng đ ằ n g không mà lên theo lấy địa đồ hướng một cái phương hướng gào thét mà đi chương 645, t h ầ n tôn có thể tiếp ta mười kiếm bất tử đều coi như hắn không phụ yêu nhiệt g danh sưng chương sáu t r ư h ầ n tôn có thể tiếp ta mười kiếm bất tử đều coi như hắn không phụ yêu nhiệt danh sưng thân phụ cự kiếm dáng người khôi ngô thần tôn đang đứng tại một chỗ vách đá phía trên nhìn xuống trên mặt đất một ngọn cây con cỏ ánh mắt đạm mạc vô số năm chưa từng tới không nghĩ tới cái này vô tận thú vực đi qua huyết đỉnh vai phía năn ngọn bây giờ đã biến thành bộ dáng này thần tôn tự nói một tiếng hãn tại thượng cổ thời kỳ liên đã là phong vương cảnh cao đoạn cường giả thông qua huyết đỉnh trường sinh về sau không ngừng c h ọ c tu tìm kiếm khôi phục thần tổ biện pháp nhiều năm trôi qua tâm thần điều m ệ n lớn nhất sau chủ động lựa chọn ngủ say nhiều năm về sau lần nữa thức tỉnh tiếp tục tìm kiếm như thế lặp đi lặp lại giống hắn loại này người tại cổ thần tộc bên trong còn có rất nhiều cho đến mấy năm trước thần tôn lại một lần ngủ say bên trong tỉnh dậy mà đến một đường trọng tu hốt tinh huyết ngắn ngủi mấy năm liền khôi phục được bát giai cao đoạn tốc độ này có thể nói là vô cùng kinh người lần này tự mình đi ra cùng sở hữu hai cái mục đích một chính là tọa chấn thời không thâm n g uyên trên thực tế cũng xác thực như tô hồng phỏng đoán đồng dạng cổ thần tộc chỗ lấy mỗi năm năm sẽ trước tới một lần thời không thâm n g uyên chính là bởi vì trong đó một chỗ tồn tại một số huyết đỉnh vai phiến huyết đỉnh vai phiến tồn tại chi địa chính là tại một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa vực p h í a địa vực này vào ngoài bởi vì vô số tái phiến trồng lên dung hợp nguyên nhân đồng thời tồn tại thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa ảnh hưởng thường nhân sơ xuất tới gần đậu một tí sẽ bị không gian xé nát hoặc là bị thời gian áo nghĩa cọ rửa trong chớp mắt ngắn ngủi liền sẽ trôi qua trên diện rộng sinh m ệ n h lực cho dù là cổ thần tộc võ giả muốn đi vào trong đó cũng phải đặc biệt tùy thân mang theo chống cự hai loại áo nghĩa bảo vật mới có thể tiến nhập trong đó đổi lại cái khác võ giả gần như không có khả năng thông qua mảnh này khu vực mà tiến vào bên trong phát hiện huyết đỉnh p h i phiến nhưng là không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất. Của thần tộc chưa có bao thần tại t những nhiều h lần năm này chưa bao giờ có lời biếng, giờ lời là sự kiện này trong mắt người ngoài nhìn qua vô cùng đơn giản đơn giản là thiền tại ở giữa chèm giết thần vũ ba người không địch lại tô hồng mới có thể tự ở người phía sau trên tay nhưng ở cổ thần tộc trong mắt sự kiện này có thể khắp nơi tràn đầy ly k ỳ chỗ dựa theo cổ thần tộc năm t r ư ớ c thói quen xác thực sẽ phái ra một tên võ giả tiến về tinh h ả i tần h cung nhưng là tên này võ giả căn bản sẽ không tham dự vào thiên tài trong tranh đấu mà chính là làm một tên người đứng xem tiến hành ghi chép làm rõ ràng dạng gì cơ duyên bị người nào đạt được lại xác định một số ẩn nấp chỗ phải chăng có bị người phát hiện nếu là bị phát hiện vậy liền tự mình diệt k h u nếu là đánh giết có phóng hiểm vậy liền ghi chép lại sau khi ra ngoài cổ thần tộc tự sẽ an bài người tiến hành ám sát chỉ đơn giản như vậy chưa từng có xảy ra vấn đề có thể hết lần này tới lần khác lần này thần vũ đầu tiên là tại tinh h ả i thần cung mở ra trước ngoài định mức triệu tập thần phong thần anh hai người cái này vốn là có chút không giống bình thường nhưng là lúc đó thần vũ cho ra lý do cũng là nói muốn mang theo nhiều người một chút đi tinh h ả i thần cung bên trong thu thập thất thần đ ỉ n h phải phiến xem như có lý có cứ cổ thần tộc cũng không nghĩ nhiều có thể kết quả khiến người ta hoảng hốt thu thập về thu thập ba người này làm sao đều đã chết mà lại căn cứ siêu tập đến tin tức đến xem thần vũ ba người rõ ràng là lẫn vào đến thiên tài tranh bá bên trong đi thậm chí còn cùng ma phong bọn người liên tủ h liền vì đối phó tô hồng cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường khả năng duy nhất cũng là cái này tô hồng có vấn đề hoặc là tô hồng trên thân tồn tại một loại nào đó thần vũ ba người không tiếp bị trong tộc trách phạt cũng nhất định muốn lấy được đồ vật đây là v ề tư v ề công cũng là tô hồng trên thân tất nhiên tồn tại một loại nào đó nhất định phải kịp thời xóa đi đồ vật nhưng thần vũ ba người lại không phải là đối thủ chỉ có thể lựa chọn cùng ma phong bọn người liên tủ nhưng vô luận như thế nào cái này tô hồng khẳng định là thoát không khỏi liên quan đúng lúc gặp thời không t h â m viên mở ra cái này chính là một chỗ đại cơ duyên đối với thân ở vô tận thú vực lại cốt linh thấp hơn năm mươi tuổi v õ giả căn bản là tất đi bí cảnh tô hồng đã tại vô tận thú vực tất nhiên sẽ không bỏ qua đối với đối thời không t h â m viên mười phần h i ể u rõ cổ thần tộc mà nói đây là một cái cơ hội tốt vô cùng đúng lúc này ra đi tìm hiểu tin tức bốn đạo thân ảnh từ phía chân trời một bên bay tới trên vách đá lao tổ bốn người đồng thời chắc tay ánh mắt cùng nhật nhìn qua thần tôn bóng lưng trước đó không lâu bọn hắn tận mắt nhìn thấy chính mình vị này thức tỉnh l a o tổ bát giai nghịch phạt kiểu giai cho dù đi qua một đoạn thời gian hồi tưởng lại vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi tô hồng có tin tức sao thần tôn như cũ tại nhìn xuống phía dưới cảnh sắc theo miệng hỏi không có còn tại tề thiên thành bên trong bế quan dạng này a thần tôn bình thản nói tô hồng giết chết thiên tinh tin tức là thật hay không có người lập tức trả lời bẩm báo l a o tổ việc này xác thực là thật cái này tô hồng xác thực yêu nghiệt đến t ị c h liệt lại lấy thất giai chung đoạn giết chết bát giai cao đoạn thiên tinh quả thực khiến người ta khó mà tin được hắn là làm sao làm được Hừ, m ộ thần đám giác rưỡi. t tôn h ừ lạnh nói cái này tiên h tinh bởi vì tham công lại đem tộc ta ban thưởng mông tiên k ỳ mất đi hắn cho dù còn sống ta cũng sẽ đích thân giết hắn hắn căn bản không thèm để ý tô hồng cường đại c ỡ nào chỉ có đ ố i tam tộc mất đi mông tiên k ỳ phẫn nộ d ừ n g một chút thần tôn lạnh lùng nói này lần thời không thâm viên mở ra ta sẽ tùy ngươi bốn người tiến về hết đỉnh nơi ở về sau các ngươi phụ trách trấn thủ một mình ta đi tìm cái này tô hồng tìm hiểu ngọn ngành nếu là có vấn đề ta trực tiếp giết hắn ngay vậy có người do dự nói lao tổ khoảng cách còn có thời gian một năm giờ phút này g i ế t tô hồng nhân tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ có thể hay không hỏng đại sự thần tôn cười lạnh nói ta tìm trốn không người giết hắn không lưu lại chứng cứ là được đến mức nhân tộc ừ một năm sau thiên địa chi biến sắp đến trong tộc đã quyết định dần dần nhắc lên chư thiên đại chiến cái này tề thiên thành một chiến không được là bắt đầu thôi chờ đợi đại chiến đánh tới chư thiên máu chạy thành sông ta cổ thần tộc lần lượn thức tỉnh cứng giả đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại đ ỉ n h phong thậm chí theo thiên đ i ệ chi biến còn có thể nâng cao một bước khi đó ta cổ thần tộc liền có thể thừa dịp tất cả mọi người ở vào đ ỉ n h p h o n g nghĩ hết biện pháp phá vỡ huyết đ ỉ n h phong ấn cuối cùng tỉnh lại thần tổ võ thần quân lâm chư thiên chư thiên b ạ n tộc đều phải cúi đầu xưng thần nói xong lời cuối cùng thần tôn thần sắc hơi hơi yên cuồng bình thản ngự khi biến đến hưng phấn bốn tên bát giai cao đoạn cổ thần tộc võ giả nghe được cảm xúc bành trướng mặt mũi tràn đầy kích động lao tổ cái k i a giết cái này tô hồng phải chăng muốn chúng ta mang ra hai người cùng ngày cùng đi lấy phòng ngự b ằ n nhất không thể thần tôn lắc đầu tuy nhiên không biết cái tia tô hồng l ạ như thế nào bài trừ cầm chế nhưng hắn bây giờ có thể sử dụng nông tiên kỳ là sự thật các ngươi theo tới ngược lại có khả năng bộ thiên tinh theo gót t h ú n g chi tôn giả đều tử tại ta chia tay tô hồng chỉ là một cái thất giai trung đoạn c õ giả l ạ i yêu nhiệt g hắn còn có thể mạnh hơn tôn giả hay sao thần tôn chắp hai tay sau lưng xoay người nhìn xuống phía dưới đại địa dùng lớn nhất bình thản ngự khí nói ra có thể tiếp ta m ờ i kiếm bất tử đ ề u coi như hắn không phụ yêu nhiệt g danh sưng chương 646, n g ẫ u nhiên gặp na g o huyền không phải anh em ngươi cái này bắt dai rồi chương sáu n g ẫ u nhiên gặp na huyền không phải anh em, người cái này bắt dai rồi. hẳn là nơi này. vô tận thú vực đông bộ phi hành nửa ngày tô h ồ n g nhìn xuống phía dưới đại địa cùng trong tay địa đồ tiến hành so sánh. bản đồ này còn là hắn tiến về vô tận thú vực lúc sư công cố ý chuẩn bị cho hắn. trên đó ghi chú những năm gần đây, cổ thần tộc tại vô tận thú vực gần hiện thường xuyên nhất một số địa khu. tuy nhiên cổ thần tộc võ giả hành sự ấn ấp nhưng c h ú n g quy sẽ lưu lại dấu vết để lại. đi qua những năm này, địa đồ phía trên ghi chú gần mấy chục cái vị trí. phần lớn đều là đại khái khu vực, chỉ có số rất ít vài chỗ đánh dấu vị trí vô cùng rõ ràng. dây núi khắp nơi liền cái bóng người đều nhìn không thấy tất cả đều là hứng thú nhìn xuống phía dưới dây núi n g h e giữa rừng núi thỉnh thoảng truyền ra thu hống tô hồng thu liễm khí tức thướng xuống đất rơi đi theo lấy đ ị a đồ tô hồng vô thanh tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua nửa giờ sau hắn đi vào một chỗ trên vách đá roi mắt trông về phía xa nhìn qua ngoài ngàn mét cỏ dại trải r ộ n g ẩn nấp sân động cũng là cái kia tô hồng nói nhỏ một tiếng đang muốn vận dụng tiên huyễn tiên diện giả bộ thành một đầu hứng thú đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng cực kỳ nhỏ độc tĩnh sen lẫn nhẹ tiếng mắng、Và địa phương quỷ quái này đầy đủ l ấ nấp hung thú nhiều thành dạng này thanh âm này là nga o huyền tô hồng khe giật mình mấy cái lắc mình lao đi một lát sau hắn thì ở một tòa trúc lâm ở giữa thấy được chính hùng hùng hổ h ổ nga o huyền tại chân hắn bên cạnh n ằ m vài đầu bắt dai hung thú thi thể máu tươi đang từ thú khu chạy xuôi tới mặt đất người nào nga o huyền đột nhiên sau lưng mắt lạnh toàn thân thần kinh trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm mười phần cảnh giác liếc nhìn một phía trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần kinh hãi có thể tại vô thanh vô tức g á n tiếp gần hắn tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu là ta tô hồng đi ra tô hồng nga o huyền khẽ giật mình ngay sau đó liền nhẹ nhàng thở ra ngươi làm sao tại cái này hai người cơ hồ chăm miệng một lời mà hỏi nga o huyền thấp giọng nói vài ngày trước ta trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây phát hiện lại có cổ thần tộc lén lén lút lút thần hiện liên tưởng đến ngươi cùng lời ta từng nói ta liền suy đoán núi này bên trong khả năng tồn tại huyết đình vài phiến biết được tô hồng cũng làm ụ c đích này hơn nữa còn có địa đồ nga huyền nhất thời ánh mắt sáng lên tô hồng cũng không nói nhảm trực tiếp cho hắn phục chế một phần ta nói ngươi là gan đủ lớn không phải mới đột phá thất dài không lâu ạ thì dám đến dò xét tô hồng nhịn không được nói ra nói nhảm ta tổ tiên tử tại đám này cẩu vật trên tay ta có thể chịu nga o huyền trả lời một câu ngay sau đó trên mặt lộ ra một b ệ n h làm sao cũng á t không chế trụ nổi ý cười mà lại ai nói với ngươi ta vẫn là thất dài sơ đoạn hả tô hồng cảm giác nga o huyền thời khắc này thần sắc có chút giống như đã từng quen biết ban đầu ở vô tướng thành gặp gỡ lúc tựa hồ cũng lạc như thế cùng hắn vẽ quang ngươi cảnh giới gì tô hồng hiếu kỳ nói ngươi khẳng định không bằng ta nga huyền mặt mũi tràn đầy đặc ý hơi hơi thả ra một chút khí tức thất dài cao đoạn tô hồng cái này là thật kinh ngạc hắn tuy nhiên tiến bộ thần tốc đã là bát giai đại t ô n g sư nhưng đây là tại đếm trận đại chiến l ư ợ n g lớn võ đạo giá trị thêm điểm phía dưới mới đã tới nga o huyền bằng cái gì cái này hỏi một chút tô hồng mới biết được là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、ban đầu ở tinh hải thần cung vũ trạo kim long truyền thừa trong cung điện còn để lại một chút phong vương cảnh chân long tinh huyết lúc này mới làm đến nga o huyền đột phá nhanh chóng như vậy thậm chí kém chút đuổi được chính mình nhất thời tô hồng có chút không phản bắt được bá vương thể truyền thừa ngoại trừ một môn đấu chiến trần kinh cái khác cái gì cũng không có nhìn nhìn lại n g ũ t r ả o kim long truyền thừa thần thông huyền công linh binh chờ một chút lung ta lung tung toàn bộ đều chuẩn bị xong thậm chí phong vương cảnh tinh huyết đều có đây mới gọi là truyền thừa a bá vương thể n g ư ơ i xem một chút ngươi có điều hắn cũng thì suy nghĩ một chút phát tẩu nhau bá vương thể lại không nợ hắn có thể lưu một môn đấu chiến c h â n kinh cũng rất tốt cái k h á c cùng lắm thì chính mình bằng bản sự làm những thứ này tinh huyết tiêu hóa xong chí ít cũng có thể chống đỡ ta đến tôn giả trung đoạn thậm chí cao đoạn trông thấy tô hồng bộ này vẻ mặt kinh ngạc nga huyền đắc ý vô vô tô hồng bả bay nữ mày nói trong khoảng thời gian này tin tức ta đều nghe nói thời không thâm viên tức sắp mở ra tăng thêm ngươi lại g i ế t thiên tinh còn có cái kia có thể đánh g i ế t tôn giả thần tôn cũng để mắt tới ngươi nguy cơ tứ phía a huynh đệ b ấ t quá đ ừ n g h o ả n g hốt có ta đâu nga o huyền tự tin vỗ vỗ lồng ngực huynh đệ ta bảo kê ngươi tại thời không thâm viên mở ra trước ta nhất định có thể nhập bắt dài đến lúc đó cho dù đánh không lại thần tôn mang theo ngươi chạy khẳng định không có vấn đề d ừ n g một chút nga o huyền có chút t i ế c nối nói đáng tiếc ta cái này tổ tiên tinh huyết đã triệt để cùng ta dung hợp tại thân thể của ta bên trong nếu không làm mấy dọn ra đến cấp ngươi ngươi để thằng cũng có thể mau mau hảo ý tâm lĩnh ta cảnh giới hiện tại kỳ thật cũng bất còn tô hồng sờ lên c ầ m nói ra hả vợ trang sóng bức đang sảng khoái nga o huyền nghe xong nhất thời khẽ giật mình sau một khắc theo tô hồng hơi hơi thả ra một điểm k ỳ tức nga o huyền sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc cái kia đối với long đồng chừng lớn tới cực điểm còn kém theo trong hốt mắt bắn ra tới bát bát, bát dai rồi nga o huyền nói chuyện đều c ả l ầ m khó có thể tin nói ra cái này ngươi đúng không giờ khắc này nga o huyền triệt đ ể m hậu hắn vốn cho là mình cảnh giới đột nhiên tăng mạnh có thể nói nhanh đến cực điểm kết quả còn có cao thủ không phải anh em ngươi làm sao lại bắt dài a nga o huyền trứng mắt đột nhiên linh cơ nhất động hỏi có phải hay không bá vương thể cũng cho lưu lại chút tinh huyết tô hồng vô ý thức liền muốn phủ nhận đột nhiên trước mắt dứt khoát nhẹ gật đầu hắn phát hiện cái này tựa như là một cái rất tốt lấy cớ có thể rất hoàn mỹ giải thích hắn để thăng nhanh chóng hơn nữa còn không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi gì ta dựa vào ngươi sớm nói a nga o huyền một mặt hâm mộ đuổi theo cổ vị bá vương kia thể tinh huyết xò ra nhà ta tổ tiên rõ ràng không được a quá kéo cố lưu thêm điểm tinh huyết cho ta liền tốt không sai biệt lắm được tô hồng âm thầm liếc mắt hắn muốn thật có bá vương thể lưu lại vương cấp tinh huyết bây giờ nói không chừng đều là tôn giả đã ngươi là bắt dai nga o huyền ánh mắt sáng lên nói chúng ta trước dò xét một chút nơi đây cổ thần tộc thực lực muốn là có thể trực tiếp đem bọn hắn giựt được đem huyết đỉnh vai phiến cướp đi không được tô hồng lắc đầu dạng này sẽ đả thảo kinh x à cổ thần tộc chỗ lấy chậm chạp không cách nào phục sinh trong tộc võ thần vấn đề lớn nhất là cái gì không phải liền là huyết đỉnh thoái phiến bị thiên huyền tiền bối bọn người l i ề u chết phong ấn chậm chạp không cách nào di động à nếu là hắn lúc này bại lộ có đem huyết đỉnh thoái phiến phong ấn giải trừ năng lực cổ thần tộc một khi biết được tuyệt đối sẽ lâm vào triệt để điên cuồng bên trong thế tất cả tộc xuất động tìm kiếm là ai làm lần này đến đây tô hồng mục đích rất thuần túy cũng là thăm dò cụ thể c h ấ n thủ thực lực vì ngày sau cướp đoạt sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng thế nga o huyền nghe xong nhẹ gật đầu rất nhanh hai người ẩn nặc lên khí tức mỗi người lại thi triển lên ẩn nặc thủ đoạn vô thành hướng cái kia sơn động sờ lên chương sáu trăm bốn mươi bảy tam linh tần thông luật bản luật bản ngao h u y ề n tiêu tan chương sáu trăm bốn mươi bảy tam linh t h ầ n thông luật bản luật bản ngao h u y ề n tiêu tan ẩn nấp sơn động bên trong n g ă m đen thông đạo rắc rối phức tạp giờ phút này tại sơn động c h ỗ t xấu nhất mấy khối huyết đỉnh v á i phiến đang lẳng lặng, lặng chạy xuôi tại trên mặt đất thỉnh thoảng huyết đỉnh v á i phiến liền sẽ chấn động kịch liệt nỗ lực tránh thoát cái gì nhưng nó vừa có hành động v á i phiến tầng ngoài lập tức hiện hiện lít nha lít nhít phong ấn đường vân đem chấn động c ư n g ép h p chế xuống ở một bên dòng dã mười vị cổ thần trưởng thượng người chính nhắm mắt ngồi xếp bằng vận chuyển huyền công tu luyện giờ phút này nghe thấy động tĩnh bọn hắn sớm đã thành thói quen có người t h ấ p giọng thở dài nói năm đó đ á m kia đoán tạo sư liều chết lưu lại phong ấn đã nhiều năm như vậy lại còn có thể ngăn chặn huyết đỉnh bạch phiến quả thực thật không thể tin không có cách năm đó vì đúc lại huyết đ ỉ n h thế nhưng là đem chư thiên tất cả vương cấp trở lên đoán tạo sư triệu tập đến đắng người này liệu chết lưu lại phong ấn xác thực khó làm mấy người trao đổi hoàn toàn không có chú ý tới ngay tại cách đó không xa cửa động đốc rẽ một đầu thằn làm nhỏ cùng một con sâu nhỏ đem đây hết t h ể đều thu hết vào mắt bọn hắn trên thân không có tán phát ra cái gì sinh mệnh ba động giống như tử vật đồng dạng một lát sau than lăn nhỏ cùng tiểu trùng tử vô thanh vô tức lui ra ngoài rời đi sơn động mấy km sau theo hai đạo bạch quang lấp lóe than lăn nhỏ biến thành ngao huyền tiểu trùng tử biến thành tô hồng bộ dáng vẹn vẹn chỗ này khu vực vậy mà liền có c h ọ n vẹn mười vị tôn giả nga o huyền đệ thấp lấy cúng họng họ, dọn mang chân kinh tô hồng cũng là c h o mày cái này thủ bị lực lượng so với hắn nghĩ đến còn mạnh hơn rất nhiều bằng ta thực lực bây giờ nếu như ta tay cầm tiên huyền chủ y toàn lực nhất、ích. có thể hay không trọng thương hoặc là làm chết một cái tôn giả tô hồng không nghĩ nhiều cho dù thật có thể giết chết một tên cũng vô dụng còn lại còn có c h ọ n vẹn chính vị đây cổ thần tộc nội tình so ta tưởng tượng đến còn phải mạnh mẽ hơn nhiều cổ thần tộc bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường giả thông qua huyết định trường sinh tồn sống đến hiện đại luôn không khả năng đều còn số n g a tô hồng trong lòng cảm giác nặng nề cái này còn thật không phải là không có khả năng đổi vị suy nghĩ thay vào đến thượng cổ cổ thần tộc cường giả thị giác vậy khẳng định là hận không thể trong tộc tất cả cường giả đều thông qua huyết định trường sinh mới đúng đây là có thể dự đoán đến b ế t bát nhất tình huống có thể tô hồng trong c ò i u minh có một loại trực giác chỉ sợ thực sẽ như hắn suy nghĩ đồng d ạ n g vô luận như thế nào mọi thứ trước dự đoán kết quả xấu nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng tổng không có chỗ xấu nếu thật sự là như thế cổ thần tộc bên trong chỉ sợ liền phong vương phía trên vô địch cảnh cường giả đều có nhưng muốn thật là như vậy bây giờ chư thiên chiến lược mạnh nhất chính là phong vương cảnh những thứ này vô địch cảnh cường giả vì cái gì không quang minh chính đại đi tới dù sao không ai ngăn được bọn hắn a tô hồng không nghĩ ra lúc này nga huyền mở miệng đánh gãy tô hồng suy nghĩ đi nhanh đi đi địa phương khác điều tra một chút nhìn xem đến t ộ n cùng là nơi đây thủ bị lực lượng nhiều một cách đặc biệt vẫn là toàn bộ đều là như thế đi tô hồng nhẹ gật đầu ba ngày thời gian ngoại trừ chỗ này sơn động bên ngoài lại liên tiếp dò xét bảy chỗ tô hồng cùng ngao huyền phát hiện mình mười phân sai sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn ngược lại cái kia có lấy mười vị tôn giả c h ấ n thủ địa điểm lại còn là thủ bị lực lượng yếu nhất ba ngày này điều tra bảy chỗ ít nhất đều có hơn mười vị tôn giả t ò a trấn thậm chí trong đó một chỗ có trọn vẹn hơn năm mươi vị cổ thần trường thượng người toa trấn chỉ là cái này tám chỗ địa phương cùng nhau tôn giả thì tiếp cận hai trang bị cái này quy mô đều nhanh có thể bắt kịp tề thiên thành chiến dịch tùy ý một phương tôn giả số lượng mà địa đồ phía trên biểu hiện ra cổ thần tộc nhiều lần ẩn hiện địa phương khoảng chừng mấy chục chỗ như là dựa theo cái này tám chỗ tôn giả số bình q u â n lượng cái kia đều phải phá ngàn ta mụ cái này cổ thần tộc nội tình quá bất hợp lý đi chẳng lẽ lại thượng cổ lúc cổ thần tộc tất cả c ự n giả g đều thông qua huyết định trường sinh rồi thế thì còn đánh như thế nào nga huyền tắc lơi không thôi ba ngày này bị cả kinh không nhẹ tô hồng k h ó chặt mi đầu sau một lúc lâu mới thật sâu thở ra một hơi mặc kệ trước đi tu luyện vì thời không thâm viên làm chuẩn bị được ta cũng thừa dịp mấy ngày nay đột phá đến bát giai trước hai người rời đi tìm kiếm được một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa vực tự mình chế tạo hai nơi đập phủ bắt đầu tu luyện sau năm ngày nga o huyền đột phá bát giai tô hồng thì là có chút bị cổ thần tộc nội t ì n h cho kích thích cái này năm ngày không ngủ không nghỉ đem quy khư đội củng cố thần tỏa song song tu luyện tới ba linh giai đoạn uy lực đại tăng tô hồng đến luận bàn một chút nga huyền tìm tới cửa tô hồng đang chuẩn bị tìm ngao huyền thử một chút thần thông u y được đâu kết quả hắn thì chính mình đã tìm tới cửa hai người tới ngoài động phủ đại địa đứng n ữ n g ngao huyền mở miệng ta đầu tiên nói trước ta sẽ không lưu thủ ngươi cũng không muốn tới nước dạng này mới có thể đối kia sức chiến đấu đó có rõ ràng hơn hiểu rõ về sau đi thời không thâm v i ê n cũng có thể có tốt hơn sức phán đoán ngươi chắc chắn chứ ta hiện tại lực lượng so trước kia mạnh hơn rất nhiều tô hồng lông mày n h u lại hắn hiện tại một quyền một trăm năm ước cân l ự ợ c đạo còn thật sợ sơ ý một chút cho ngao huyền đả thương mạnh rất nhiều nga o huyền vừa định vỗ ngực thân biểu thị một mực đến kết quả là nghe thấy tô hồng nửa câu nói sau nhất thời nga o huyền trong lòng có chút bồn trồn đổi lại những người khác hắn sẽ không coi ra gì lão tử đường đường ngũ trào kim long chân long tộc t r í cao huyết mạch lại được tổ tiên truyền thừa sợ lực lượng ngươi mạnh chê cười có thể hết lần này tới lần khác đối mặt tô hồng vị bá vương này thể nga o huyền không hiểu có chút hư nga o huyền miệng há đ ư ờ ngày n cuối cùng vẫn yên lặng nói ra vậy ngươi vẫn là nhìn lấy tới đi được tô hồng gật đầu sau một khắc tô hồng nghiêng đầu thắm nhìn. nhìn đến một bên đại thụ bên cạnh có một cái vũng nước nhỏ mà vũng nước phía trên một mảnh lá xanh chính phiêu nhìn xuống cái này cái lá cây rơi tại vũng nước phía trên trong nháy mắt liền bắt đầu được lá xanh chậm rãi từ không trung tuổi qua tại rơi vào vũng nước phía trên lúc t u e lên nhàn nhạt cận sóng cùng lúc đó d o a n h tô h ồ n g động thân ảnh trong c h ư ớ c mắt liền xông ra ngoài hắn cái này k h é động giống như man long x u ấ t lồng một cỗ khiến người ta ngạt thở giống như cảm giác á c bách hiện lên ở ngao h u y ề n trong lòng áp lực này ngao h u y ề n nết nếp miệm dù là hắn đã sớm chuẩn bị bị tô hồng khí tức để mắt tới nháy mắt vẫn là cảm thấy trong lòng mắt、lạnh. nhưng long gia cũng không phải bùn nặng ngao huyền cấp tốc đưa tay hai tay hiện lên long c h ả o đang muốn phóng thích thần thông chỉ trong n g á y mắt ba linh quy khư độn tô hồng tốc độ đột nhiên nhanh đến mức thật không thể tin so sánh cùng nhau đang muốn phóng thích thần thông ngao huyền động tác giống như động tác chậm ngao huyền liền thần thông đều không phóng xuất ra thậm chí thể nội linh lực mới vừa vặn vận chuyển hắn thì cảm thấy t hoa ấ y h mắt tô hồng đã xuất hiện tại trước người cái kia hai bàn tay to chính hướng hai cánh tay hắn dọ tới n g o tạo ngao huyền kinh ngạc không chút do dự lui lại đúng lúc này cùng bạo linh lực tự tô hồng thể nội hiện lên tại hư không bên trong hóa thành ba mẩu xiềng xích trong c h ư ớ c mắt đem ngao huyền chết chói lại ba linh cố t h â n tỏa cùng lúc đó trí dương nghệ thuật dây thừng trí dương tinh thần lực bao phủ mà ra hóa thành vô số cây sán kim dây thừng cùng xiềng xích một khối đem ngao huyền chết chói lại trong đ á y mắt ngao huyền toàn thân trên dưới trải rộng xiềng xích thêm sán kim dây thừng chói chỉ còn một cái đầu bại lộ trong không khí đây là cái gì đồ chơi ngao huyền l i ề u mạng dãy r u ộ lại căn bản vô pháp tránh thoát thẳng đến vài giây sau theo ngao huyền tránh thoắt xiềng xích mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết vết rách còn không đợi ngao huyền triệt để vây tô hồng nắm đấm tại hắn trong hốc mắt cấp tốc phóng đại cho đến khoảng cách nao g huyền bộ mặt một tất lúc nắm đấm đông nhiên dừng lại côn bạo vô cùng quyền phong bao phủ mà ra thổi đến nao g huyền tóc đen tung bay tình cảnh này để nga o huyền ngừng dãy ruộng một mặt trinh yên cùng lúc đó một bên vũng nước nhỏ lá xanh vé lên nhà n n h ạ t cận sóng vẫn chưa tiêu tán trong nháy mắt biểu sát thằng đến tô hồng giải khai cố t h ầ n tỏa đem nga o huyền từ dưới đất kéo lúc nga huyền trên mặt biểu lộ vẫn mang theo vô tận mờ mịt sau một lúc lâu nga huyền mới dần dần lấy lại tinh thần nhất thời nước miếng băng tung vóe không phải ngươi mẹ hắn còn là người sao s i ê n g xích này là cái thứ độ gì còn có ngươi tốc độ này con mắt ta đều không nháy một chút ta ngươi thì bọn tới trên mặt ta tới h ơ hà hà hà nga o huyền người đều t ê hắn biết mình s á t suất lớn không phải tô hồng đối thủ có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị n i n ép tô hồng một bộ này mảy may chiêu liên hoàn để hắn căn bản có lực không sử dụng ra được hoàn toàn không thể động đậy từ đầu không đến đuôi không nói thật vất vả muốn t r á n h thoát cái k i a nắm đấm liền đã giết tới mặt đi lên mà kinh khủng nhất là nga huyền vô cùng rõ ràng đây là tô hồng đã tới nước không phải vậy mà nói cố thần tỏa cùng trí dương tinh thần lực khống chế lại hắn trong nháy mắt tô hồng liền có thể trực tiếp tiến công căn bản không cần cho hắn dễ rủa thời gian ta đường đường ngũ trào kim long cứ như vậy bị xuống đất ăn bỏ rồi trận chiến đấu này nếu là tranh lệch không đủ lớn nga o huyền có lẽ còn sẽ có chút k h ô n g phục nhưng tại cái này khoảng cách giống như tranh lệch trước mặt nga o huyền mặc dù thua nhưng trong lòng một chút cũng không có loại kia sau khi chiến bại xấu hổ thậm chí hắn còn muốn cười ha ha ha thảo tiêu tan cái này tô hồng cũng không phải là người ta ăn nhiều chết no cùng hắn luật bàn đời này cũng sẽ không lại cùng hắn xóa tài chương 648, t h â m không thâm uyên cường giả tụ tập lục thanh vân chương 648, t h â m không thâm uyên cường giả tụ tập lục thanh vân trên không trung hai đạo lưu quang ngay tại tầng mây bên trong hướng về vô tận thú vực trung tâm khu vực gào thét mà đi lưu quang bên trong hai đạo thân ảnh đều là đeo thiên cấp vô tướng mặt nạ mặt nạ một bên khắc lấy một hàng chữ nhỏ thiên thập bát thiên thập cửu hai người tự nhiên là tô hồng cùng nga huyền đây là cái gì lúc này nga huyền chính nghi ngờ theo tô hồng trong tay tiếp nhận một cái ngọc giản làm hắn mở ra cha xem ra lúc biểu lộ dần dần biến đến kinh ngạc tô hồng cho hắn nhìn chính là cựu hộ pháp giao cho hắn ngọc giản trên đó ghi lại vô tận thú vực tất cả cốt linh năm mươi trở xuống tiên tài yêu nghiệt m ỗ i thông tin cá nhân đều cực kỳ kỹ càng ở phía trên nga o huyền thậm chí thấy được chính mình tin tức mà lại cái này tin tức chi kỹ càng để hắn đều một trận kinh hãi vô tướng các lại ở phía trên biết nga o huyền tại thật long tộc bên trong rất có địa vị độc chiếm tất cả cường già cương triều thương hư thực, thực có đặc thù h u y mạch đằng sau thì là ghi chép một số chân long tộc cực mạnh huyết mạch vũ trào kim long bốn chữ này thì ở trong đó chỉ bất quá tại phân tích về sau sát xuất thuộc về thấp nhất một loại nhưng cho dù là dạng này đều bị nga o huyền có chút nổi d a gà đây cũng quá kỹ càng nga o huyền mỹ mắt nhảy lên thậm chí ngay cả thiên nhất đám người thân phận chân thật đều có không phải tô hồng ngươi cùng ta giao cái cơ sở cái này vô tướng các chủ đến tột u cùng theo ngươi quan hệ thế nào lại là địch nhân tư liệu lại là chi tiết địa đồ đây là trắng trận gian lận a nga huyền cũng nhịn không được đậu đen dao m u ố lên hắn đều có thể đoán trước đến một khi tiến vào thời không thâm viên trung tâm khu vực đám kia thiên tài yêu nhiệt g đụng tới tô hồng sẽ là bực nào mậu bức rõ ràng chưa bao giờ thấy qua ngươi làm sao đối với ta rõ như lòng bàn tay chỉ là bằng vào tay này tin tức xuất kỳ bất ý tình h ù n g d ư ớ i lấy yếu thắng mạnh đều không phải là việc khó gì thống chi tô hồng bản thân còn mạnh hơn đến đáng sợ những tin tức này trong suốt yêu nhiệt g còn thế nào cùng tô hồng đấu không đúng ta hiện tại cũng biết hh ngược tử bọn hán muốn đến nơi này nga o huyền chính thầm vui liền nghe tô hồng đôi mai nói ra có thể là nhìn chúng ta thiên p h đi thiên p h nga huyền giật giật khoe miệm hết lần này tới lần khác hắn thật đúng lạc thì không cách nào phản bác thậm chí cảm thấy đến cái này rất hợp lý song ta đối với thiên phú lý giải đã triệt để biến thành tô hồng hình dáng Bụng. vô tận thú vực trung tâm khu vực hoang vu trên mặt đất một mảnh mấy km lớn nhỏ khu vực bên trong nổi lơ lửng một viên còn như thủy tinh bóng giống như khối cầu cực lớn phình cầu này mặt ngoài giống như một chiếc gương bị đánh nát về sau từ vô số toái phiến cưỡng ép hợp lại m à thành phình cầu chậm rãi chuyên động mỗi một khối toái phiến bên trong cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt có bên trong là vô tận hòa hải có là mười ngàn dặm băng xương có là cổ m ộ t tre trời thủ hải tựa như mỗi một khối toái phiến bên trong đều tự thành một phương thế giới lúc này tại khoảng cách hình cầu này chỗ khu vực một km bên ngoài người đông tấp nập đây là tới tự các tộc võ giả mỗi một vị toàn thân đều tản mát ra uy thế kinh người đồng thời nhân số còn đang không ngừng tăng nhiều có liên tục không ngừng võ giả theo bốn phương tám hướng chạy đến trong đó có không ít chủng tộc ở giữa là đối địch nhưng lúc này lại mười phần ám vận không có gây chuyện thị phi đây hết thể đơn giản là vô tận thú vực tứ đại đình cấp thế lực đang toạ trần tư phương mỗi năm năm mở ra một lần thời không thâm nguyên chính là vô tận thú vực thịnh đại nhất hoạt động một trong bốn đại thế lực tối cơn giả g đều là đích thân tới hiện trường vô đạo xem quan chủ huyết minh minh chủ phúc thiên điện điện chủ vô tướng các chủ mỗi một vị đều là phòng vương cảnh không có bất kỳ người nào dám tại lúc này làm ra l o ạ n gì dù sao đây chính là vô tận thú vực tại lúc này gây sự chỉ có một kết quả cái tia chính là bị tại chỗ đ ậ p chết lúc này vô tướng các đeo vô tướng mặt nạ vô tướng các chủ chắp hai tay sau lưng chính đối bên cạnh đứng n g n g đầu chọc thanh niên dặn dò lục thanh vân đừng quên ta nói thời không thâm viên mở ra về sau cái k i a thần tôn khẳng định sẽ tìm cơ hội đối tô hồng ra tay ngươi đến thời điểm cho ta bảo hộ đem người tốt biết lục thanh vân nguyên bản lười nhác đ á p l ờ i nhưng gặp các chủ trứng mắt hắn lập tức cực kỳ không tình nguyện lên tiếng gặp hắn bộ dáng này vô tướng các chủ cười ta biết tiểu tử ngươi trong lòng vẫn là không phục lắm ta đem tô hồng coi là truyền nhân sự tình n h ư n g ngươi suy nghĩ một chút hắn tại thất giai lúc liền có thể l ĩ n h nộ g một k i a không gian áo nghĩa hình thức ban đầu sau đó lại đem bắt giai cao đoạn thiên tinh đánh chết đổi lấy ngươi ngươi có thể làm được không lục thanh vân bĩu môi nói là lợi hại nhưng ta có thể cùng ngài sớ ta đi bảo hộ tô hồng không có vấn đề, nhưng là, hắn chỉ cần một ngày không có đem ta đánh vũ khí, ta thì một ngày không sẽ tán thành hắn. được được được. vô tướng các chủ vui vẻ, một ngày này sẽ không quá xa xôi, chờ tô hồng bước vào bát dài, dù là không cần không gian áo nghĩa, ta nhìn đều có thể đem tiểu tử người đánh đều cha gọi mẹ. ngài liền đem tô hồng thổi thượng thiên đi. lục thanh vân lên mắt, ta đã là bát dài cao đoạn. thiên tinh cũng là bát dài cao đoạn. b i b i các chủ đừng cầm loại này phế vật cùng ta so à, cũng chính là ngài không cho ta lên bảng, nếu không ta sớm xông lên đại tông sư bảng, không nói danh liệt nhất. bảo vệ mười tranh tam tuyệt đối không có vấn đề đối với cái này một điểm vô tướng các chủ ngược lại không có phủ nhận chỉ là cười hỏi cái kia tô hồng muốn là bước vào bắt dai về sau là có thể đem ngươi đánh bại ngươi nói thế nào tô hồng thật muốn có thể làm được vậy nói rõ ta xác thực không bằng hắn phục thì phục tôi mà lại hắn muốn thật mạnh như vậy cái kia đối với chúng ta vô tướng các cũng là chuyện tốt lục thanh vân núi bay ngài cũng không phải không biết ta không cần phải để ý đến k h á c một mực sông pha chiến đấu ta đây thích nhất nói t h ậ t ra muốn không phải những năm này đi lên thiếu các chủ đều là đồ bỏ đi ta mới lười nhát t r a n đâu nhưng là lục thanh vân nhữ mày nói tô hồng có cái này năng lực sao ta còn thực sự không tin hắn cùng người cùng thế hệ thợ nhỏ trưởng thành tại vô tướng các chính là vô tướng các các chủ cùng cường giả đánh nhỏ liền bắt đầu chăm chú bồi dưỡng mỗi một cái chiến lược tại đồng giai võ giả bên trong đều thuộc về nhân vật hết sức mạnh mẽ mà hắn lục thanh vân càng là trong các đám này thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân có khi lặng lẽ ra ngoài danh liệt đại tông sư trên bảng cường giả hắn đều đã đánh bại không ít nếu không phải vô tướng các có quy củ không cho trong các võ giả đang bảng hắn lục thanh vân đã sớm tại đại tông sư bảng cực kỳ cao vị trí ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được tin tưởng hắn sẽ không để cho người thất vọng vô tướng các chủ cười cười không có nói thêm nữa vậy ta thì rửa mắt mà đợi lục thanh vân hướng phúc tiên điện tam đại thế lực phương hướng l ư ớ c qua trong mắt khó nén hưng ơ phấn mà tự lẩm b ầ m cái này tam đại thế lực yêu n g h i ệ t làm sao còn chưa tới theo thời gian trôi qua tại vô tận thú vực nổi tiếng thiên tài yêu n g h i ệ t lần lượt đến mỗi một vị đến lúc đều có thể gây nên không nhỏ hành động đàm phán hòa bình luận vô tướng các thiên cấp thiên tài cơ bản đều đến cái kia thiên thập bắt còn có thiên thập cựu làm sao còn chưa tới có người hiếu kỳ nhìn chung quanh mỗi một vị vô tướng các thiên cấp thiên tài vậy cũng là uy danh hiển hách tồn tại nhưng nếu là luận danh tiếng bọn hắn còn thật so ra kém đoạn thời gian trước bằng sức một mình nhất chiến đánh giết thiên thập t a m người thiên thập cửu nghe những người này nghị luận thiên nhất bọn người neo lại con ngươi nhìn nhau liếc một chút rất nhanh lại là hai đạo lưu quang tự đường chân trời vào tới ngay từ đầu mọi người còn chưa để ý nhưng làm lưu quang tán đi hiện lộ ra hai tên mặt m à n g vô tướng mặt nạ thân ả n h lúc tại chỗ nhất thời s ô i trào lên chương 64 u t h ờ i gian áo nghĩa thiên cấp thiên tài tam đại trận doanh chương sáu thời thiên thiên g cũng, cũng thiên thiên、so、ít người áo n tính là gì thiên thập bắt thực lực làm sao không rõ ràng nhưng theo hắn trước đây có thể cùng thiên thập tranh phong đối lập thực lực tất nhiên chẳng yếu đi đâu lại thêm cái này thiên thập cửu nghe nói hắn mới thất giai mà thiên trong mười ba người hai người khác cảnh giới làm sao không biết rõ nhưng thiên thập thế nhưng là bát giai võ giả thì cái này thiên thập c ử u lại lấy một đ ị ba đem thiên thập tam người toàn bộ giết không tệ muốn ta nhìn cái này thiên thập c ử u tuyệt đối là vô tướng các thiếu các chủ có lực cạnh tranh giả chiến lược quá mạnh vô luận là đến tham dự thời không tâm h nguyên hoặc là đến đây quan sát võ giả đều đang sôi nổi nghị luận nghe những lời này thiên n h ấ t hít hít mắt c ư ờ i lạnh một tiếng có lực cạnh tranh giả chỉ bằng hắn còn không có tư cách này tranh với bọn ta thiên thập tam người có thể bị giết đó chỉ có thể nói bọn hắn phế vật lời này vừa nói ra mọi người lập tức an t ĩ n h lại không ít người đem ánh mắt xem ra thiên thập cựu bên kia muốn nhìn một chút cái sau đáp lại ra sao thế mà để bọn hắn thất vọng là thiên thập cựu lại một điểm phản ứng không có thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thiên nhất liết một chút đây là không dám đáp lại vẫn là không thèm để ý có người nói nhỏ lúc này trên mặt thiên thập bắt mặt nạ nga o huyền mở miệng cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tiến vào thời không tâm nguyên so tài xem hư thực là được xem hư thực chỉ bằng các ngươi hai cái thiên nhất cười nạo h lấy lắc đầu cũng là không nói gì thêm nữa thằng phách lối nga o huyền thấp giọng nói ra dù sao cũng là đệ nhất vị thiên cấp thiên tài mà lại căn cứ tình báo đến xem nửa năm trước thiên nhất thì đạt tới bắt dài trung đoạn lại thêm chúng ta vốn là đối thủ cạnh tranh phách lối điểm cũng bình thường tô hồng cười cười không có chút nào bị ảnh hưởng cảm xúc tại cựu hộ pháp mang tới trong tình báo hắn đã xem rõ ràng những thứ này cạnh tranh lai lịch của đối thủ chứ hắn cùng nga o huyền bên ngoài những ngày này cấp thiên tài tổng cộng chia làm ba phe cánh thiên nhất đến thiên bốn liên thủ thiên năm đến thiên bắt liên thủ thiên thập vừa đến thiên thập bảy liên thủ trong đó thiên nhất cầm đầu cùng thiên năm cầm đầu hai cái trận doanh tuy nhiên nhân sỗi nhưng bình quân thực lực lại tối cường khoảng cách b á t d i i trung đoạn đều không xa mà thiên nhất cùng thiên năm đều là b á t d i i trung đoạn đến mức thiên thập vừa đến thiên thập bảy tuy có bảy người nhưng chỉ có cầm đầu thiên thập một là b á t d i i trung đoạn còn lại sáu người đột phá b á t d i i cũng còn không bao lâu nhân số tuy nhiều nhưng tổng thể thực lực bình quân nhìn xem đến ba phe cánh cơ bản không phân s ả n s nhau n tại cái này ba phe cánh trước mặt tô hồng cùng nga huyền hai cái này vừa đột phá bắt g i i còn không bị mọi người biết thiên cấp thiên tài tự nhiên là không bị để ở trong mắt chỉ là tô hồng đồng d ạ n g không có đem thiên nhất bọn người coi ra gì tự đột phá bát giai thực lực đại trướng lại biết được mấy người chân thực cảnh giới hắn đã đem thiếu các chủ chi v ị coi là v ậ t trong túi bát giai cao đoạn đều không có còn tới cùng t a đấu hoặc là chủ động lui ra không phải vậy đem các ngươi hết thể đánh chết mấy người các ngươi nghe dựa theo kế hoạch trước tiên đem những người khác giải quyết hết chúng ta bốn người lại tranh thiên nhất nhìn hướng bên cạnh thiên hai ba người nghiêm túc nói còn có cái kia thiên thập c ử cái này gia hỏa có thể nhất chiến cạo chết thiên thập tăng ờ i tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được nhưng cái này gia hỏa tuyệt đối là cái biến số d ừ n g một chút thiên nhất âm thanh lạnh lùng nói tiến vào thời không thâm viên về sau chúng ta trước gặp mặt một bên tìm kiếm cơ duyên một bên tìm người có thể tìm tới thiên thập cựu hai người này tốt nhất trực tiếp đồng loạt ra tay trước đem bọn hắn giết chết đem hai cái này biến số giải quyết hết đến đón lấy dựa theo kế hoạch tiến hành là có thể không có vấn đề bất quá ngươi đã coi trọng như vậy vừa mới kiêu ngạo như vậy làm cái gì nói tới nói lui làm về làm cái này là hai chuyện khác nhau thiên nhất một bên nói một bên liếc mắt thiên hai ba người ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vệ khinh thường nói một đàng làm một n g o loại sự tình này còn phải hỏi ngu bất quá cũng tốt ba tên này vốn là hắn chăm chú chọn lựa liên thủ đối tượng nao tử phổ biến đều không tốt như vậy xứ chờ lợi sau khi dùng xong giết cũng tương đối đơn giản đây cũng là thời không thâm viên lối vào tô hồng quan sát đến mấy km bên ngoài cái kia giống như vô số tròng kính cưỡng ép hợp lại mà thành hình cầu tại hình cầu này phía trên tô hồng ẩn ẩn đến một cỗ cảm giác quen thuộc thật là nồng nặc không gian áo nghĩa tô hồng trong lòng vui vẻ cái này thời không thâm viên quả nhiên không đến nhầm chỉ là cái này thời gian áo nghĩa đều đáng giá hắn đến một chuyến thật tốt cảm ngộ một phen mà lại trừ không gian áo nghĩa bên ngoài tô hồng còn cảm nhận được một cỗ huyền diệu khó giải thích áo nghĩa tại hắn kinh người ngộ tình giới trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ tuế nguyệt trôi qua giống như cảm giác đây là thời gian áo nghĩa thời không thâm viên thời không nguyên lai、like、là ý tứ này tô hồng thấy cái mình thích là thèm hắn nghe vô tướng các chủ nhắc qua làm đ ị n h cấp áo nghĩa không gian áo nghĩa có thể so sánh cùng nhau cũng không nhiều thời gian áo nghĩa tính toán là một loại nếu là có thể lĩnh mộ thời gian áo nghĩa có thể khống chế thời gian sao đây chẳng phải là vô địch tô hồng tâm nghĩ lấy nhưng cũng rõ ràng cái này độ khó khăn to lớn cho dù là phong vương cảnh c ư ờ n giả g thường thường cũng chỉ lĩnh ngộ mộ một loại áo nghĩa lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa tại phong vương bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy mỗi nhiều nắm giữ một loại áo nghĩa đều có thể làm cho thực lực sinh ra cực lớn thăng phúc hoàn toàn không phải lĩnh ngộ duy nhất áo nghĩa phong vương cảnh có thể so sánh tô hồng tuy nhiên trước mắt vẫn chỉ là bát dài sơ đoạn khoảng cách phong vương rất xa nhưng hắn g a tâm rất lớn mà lại lại thêm hắn hiện tại biết rất nhiều thượng cổ bí mật nhất là cổ thần tộc bên trong có một tôn ngủ say võ thần tồn tại cái này mang đến cho hắn rất lớn áp lực thì hắn người mang thất thần đỉnh cùng có thể giải khai h u y ế t đ ỉ n h toái phiến phong ấn hai điểm này một khi bại lộ cổ thần tộc liền không khả năng sẽ bỏ qua hắn bởi vậy nhưng phàm là có thể lĩnh ngộ áo nghĩa cơ hội tô hồng đều sẽ không bỏ qua hắn chỉ có thể là để cho mình biến đến cường đại càng mạnh càng tốt thống chi trước mắt đây là cùng không gian áo nghĩa sánh vai cùng nhau thời gian áo nghĩa không thử nghiệm lĩnh ngộ một chút quả thực là đi không tiến vào bí cảnh về sau nhìn xem chỗ nào thời không áo nghĩa nồng nặc nhất có thể đi thử nghiệm lĩnh hội nhìn xem chỉ cần có thể xuất hiện tại hệ thống mặt bảng phía trên ta dựa vào võ đạo giá trị thêm điểm đều có thể cưỡng ép n ắ m giữ tô hồng đang nghĩ ngợi nơi xa truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào động tinh này xa so với hắn trước đây đến lúc phải mạnh mẽ được nhiều quay đầu nhìn qua chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ phương xa gào thét mà đến đang đến gần đám người về sau bọn hắn không có chút nào rơi tại mặt đất ý tứ mà chính là trực tiếp lướt qua mọi người đỉnh đầu một tên võ giả theo người k h á c đỉnh đầu trực tiếp nhảy vào qua đây là một loại coi thường càng là một loại vô t h a n h khiêu khích thế mà mọi người tại đây lại không có bất kỳ cái gì một người dám nói cái gì chương sáu vô tận thú vực tam đại yêu nghiệt không hạn cuối với mình chương 650, vô tận thú vực tam đại yêu nghiệt không hạn cuối với mình xem ra là tam đại thế lực yêu nghiệt đến rồi tôi hầu như có điều suy nghĩ quả thật đúng là không sai cái này ba đạo thân ảnh bay đến đám người phía trước nhất mới chậm rãi rơi xuống đất cùng tiên nhất bọn người so ra ba người này mới là ta lớn nhất cái kia coi trọng tôi h n g nhớ lại tình báo nhìn lấy rơi xuống đất hai nam một nữ cái kia vô tướng dưới mặt nạ thần s ắ c biến đến ngưng trọng làm vô tận thú vực ngoại trừ vô tướng các bên ngoài tam đại thế lực tối cường yêu nghiệt thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết trong ạ i t đó huyết minh hội tụ bị chư thiên vạn tộc lưu đày võ giả chủng tộc thành phần phức tạp là đối ngoại lai chư thiên võ giả địch lý sâu nhất định cấp thế lực mà phúc thiên điện bên trong võ giả đều là bị thiên thần tộc hoặc thiên ma tộc giết hại thậm chí bị diện tộc võ giả bởi vậy phúc thiên điện địch lý thuần túy nhất lấy bị diệt thiên thần t i ê n ma hai tộc là mục m đích thường xuyên liền sẽ đối tại vô tận thú v ự c hai tộc nhân m ã thậm chí thành trì phát động công kích đối chư thiên cái khác chủng tộc thì là duy trì trung lập thái độ lẫn nhau ai cũng không rút nước giếng không phạm nước sông đ ị c h nhân của đ ị c h nhân thì là bằng hữu phúc thiên điện là có thể nếm thử lôi kéo đến nhân tộc trận doanh a tô hồng thầm nghĩ lấy sau cùng chính là vô đạo xem đây là vô tận thú v ự c bên trong đặc thù nhất thần bí nhất nhất phương thế lực chỗ lấy nói là đặc thù là bởi vì toàn bộ vô đạo xem chỉ có quan chủ cùng thiếu quan chủ hai người cùng nói là thế lực kỳ thực càng giống là nhất mạch tương truyền t ô n g p h á i thần bí thì là bởi vì vô đạo xem là bốn đại thế lực bên trong tồn tại xa x ư a nhất nói chính xác hơn không có người biết vô đạo xem khi nào xuất hiện tại vô tận thú vực dường như một mực tồn tại mà lại vô đạo xem không lẫn vào chư thiên bất cứ chuyện gì di thế độc lập chỉ có làm thiếu quan chủ thực lực đầy đủ đi ra hành tẩu thiên hạ lịch lẫn lúc mới ngẫu nhiên có thể trông thấy vô đạo quan chủ tung tích mà vị này thiếu quan chủ cũng tức vô đạo xem thiên hạ hành tẩu vô tướng các đối nàng giải cũng ít đến thương cảm thậm chí ngay cả cụ thể chủng tộc cũng không biết số lượng không nhiều nắm giữ tin tức chính là tên của nàng cùng cái t i a để người khắc sâu ấn tượng chiến tích vô đạo xem thiên hạ hành tẩu thanh làm đại tông sư bảng bài danh đệ nhị nhục thân cường hãn phi thường t ừ n g đối cứng tôn giả tôn giả không địch lại mà chạy nhục thân đối cứng tôn giả thậm chí đem tôn giả đều chạy tô hồng đánh giá vị này vô đạo xem thiên hạ hành tẩu thanh làm trải lấy trâm c à i thân mang một bộ đạo bạo dung mạo của nàng xinh đẹp thân hình tại nữ từ bên trong xem như cực kỳ cao gầy nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là lỗ h a i của nàng là một đôi mao nhung nhung trắng như t u y ế t thú mà thôi không phải nhân tộc nhưng liền vô tướng các đều không thể theo cái này thú mà thôi phán đoán ra cụ thể chủng tộc loại này tộc tất nhiên cực kỳ hiếm thấy tô hồng trong lòng không có chút nào cái gì thú thai nương loại hình ý nghĩ tất cả đều là đối thanh làm có trọng phúc thiên điện long võ huyết minh ôn dương chiến tích tuy nói cũng rất lợi hại có thể đối cứng tôn giả mà không rơi vào thế hạ phong nhưng cùng cái này thanh làm so ra rõ ràng còn hơi thua một bậc dù sao người thế nhưng là đem tôn giả đánh cho chạy nói đến làm sao không thấy được cổ thiên phong bọn hắn thân ảnh tô hồng liếp nhìn một phía mi đầu hơi hơi nhăn lại lão sư sư nương không có tới hắn là có dự đoán dù sao thời không thâm viên có giá trị nhất địa phương bọn hắn vào không được không đến vậy bình thường nhưng b ổ tiên phong b ố n người cốt linh có thể là có thể tiến vào trung tâm khu vực dù sao cũng là phong vương hậu nhân có lẽ bọn hắn k i n h thường hoặc là có tốt hơn c h ô đi tô hồng không có nghĩ nhiều nữa không bao lâu lại là một trận tiếng động lớn thanh â m viên náo vang lên thần tôn đến rồi vị này trước đó không lâu đánh g i ế t tôn giả cường thế đang đỉnh đại tông sư bảng đệ nhất quái vật thế nhưng là gần đây tại vô tận thú vực ngoại trừ tô hồng cùng thiên thập cửu hai người bên ngoài danh tiếng lớn nhất tô hồng nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp thần tôn v ô trương rất lớn chứng hơn mười vị cổ thần trường thượng người hộ ở bên cạnh mà mặt khác bốn cái bắt dai cao đoạn cổ thần tộc võ giả, thì la thành thành thật thật cùng ở phía sau cơ bản xác định là l a o q u á i b ậ t tô hồng thầm nghĩ trong lòng cùng lúc đó thần tôn đến liếc nhìn một phía phát hiện không có gặp tô hồng về sau hắn h i ế p híp mắt lao tổ cái kia tô hồng giống như không có tới có phải hay không là ngài đoạn thời gian trước b u ô n g lời để cái này tô hồng sợ có người nói nhỏ lập tức có người phản bác đây chính là thời không thâm uyên cái kia tô hồng sẽ vương t h ạ cho ta nhìn sát xuất lớn là sợ hãi lao tổ giết hắn ẩn nặp tại trong đám người muốn đục nước méo cỏ ngay vậy có tôn giả nhìn qua đen n g h ị đám người trực tiếp mở miệng nói lao tổ chúng ta là không muốn mạnh mẽ tìm kiếm một phen đem cái kia tô hồng b ư ớ c đi ra không cần không cần thiết náo ra động tĩnh lớn như vậy thần tôn thẳng như nói muốn đến là ẩn nặp trong đám người nhưng không quan trọng tiến vào trung tâm khu vực về sau ta tự sẽ đi tìm hắn chỉ cần có muốn tìm tìm cơ duyên ý nghĩ sớm muộn sẽ bạo lộ ra ngay vậy một đám tôn giả không nói lời gì nữa nhưng vào lúc này người chính là thần tôn lời còn chưa dứt một cổ bá đạo uy áp trực tiếp của tới hoàn toàn không thấy cổ thần tộc hơn mười người tôn giả thật can đảm cổ thần trưởng thượng người t r ư ớ c mắt đang muốn bạo phát thần tôn giơ tay lên một cái chính nổi giận hơn tôn giả lập tức yên tĩnh trở lại thần tôn tùy ý uy áp đánh tới h ã n tựa như không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực đ ồ n g dạng giữ mắt nhìn lên đồng thời thời hợt nói ra ta chính là thần tôn huyết minh thần tử người tìm ta chuyện gì phóng thích uy áp chính là huyết minh thần tử ô dương ô dương nhìn chằm chằm thần tôn nhìn mấy giây gặp cái sau tại chính mình uy áp phía giới không có không bị ảnh hưởng hắn n ế t miệng cười nói không có ý tứ gì khác chỉ là khảo thí phía d ư ớ i ngươi là có hay không có vợ cấp đánh g i ế t tôn giả năng l ự c tôi h gặp hắn bộ này phách lối tư thái cổ thần tộc tôn giả đều là mặt lộ vẻ vẻ tức giận ồ duy có thần tôn nhiều hứng thú nói chắc thì kết quả như thế nào cũng tạm được tôn dương cười h ắ hắn ó i đến mức ngươi đến tột cùng có hay không cái kia có thể nhịn tiến vào thời không t â m uyên bản thần tự gặp gỡ ngươi lúc tự nhiên liền biết rõ thần tôn chỉ là cười cười không nói gì thêm nữa hắn mặc dù mục đích rõ ràng cũng là chạy rết tô hồng mà đến nhưng nếu là có ngạch người bên ngoài nỗ lực tìm chết cái kia cũng không để ý rét nhiều một cái trông thấy tình cảnh này tô hồng lông mày nhữ lại h n tại trên tình báo tựa hồ không nhìn thấy cái này ôn dương cùng thần tôn có mâu thuẫn gì ôn dương cử động này không phải tự dưng t r e o chọc địch n h â n a tô hồng có chút xem không hiểu chớ kinh ngạc nga o huyền mới bay huyết minh chính là như vậy tụ tập một đám đối chư thiên vạn tộc cực độ cừu hận tiên đ i ê n không chỉ riêng này ôn dương là cái này tính t ì n h huyết minh những người khác cũng kém không nhiều không phải hôm nay rét cái này cũng là ngày mai rét cái kia tô hồng không hiểu huyết minh dạng này gây sự đều không bị người diệt rơi nga huyền cười bọn hắn đánh không lại sẽ sợ nha mà lại có huyết minh minh chủ v ị này phong vương cảnh tại chư thiên b ả n tộc cũng rất ít sẽ quyết tâm đem huyết minh diệt đi dù sao giết một tôn phong vương đại giới không nhỏ dừng một chút ngao huyền nói ra nghiêm chỉnh mà nói đây mới là vô tận thú vực người địa phương chân thực bộ dáng điên điên khùng khùng không kiêng nể gì cả không có không điểm mấu chốt giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm không phải vậy ngươi cho là bọn họ năm đó vì sao lại bị chư thiên chỗ không cho bị cưỡng ép lưu đ à y tới vô tận thú vực đây chính là nguyên nhân thì ra là thế tô hồng liếc mắt ô n dương cái này ra hỏa tốt nhất chớ chọc đến trên đồi mình nếu không đánh chết hắn lúc này gặp thần tôn không nói lời gì nữa ô n dương cũng không để ý mà chính là bắt đầu liếc nhìn một phía một bên tìm kiếm lấy cái gì một bên cười to nói còn có trong khoảng thời gian này danh tiếng thật lớn hai người đâu kêu cái gì tô hồng còn có lúc đó mấy cái tới người ở nơi nào đi ra gặp ta tìm kiếm một lát gặp không nhìn thấy tô hồng ô n dương hơi kinh ngạc nhưng liếc mắt thần tôn hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì nhất thời suy cười một tiếng nguyên lai、like、là cái sợ hàng ngay sau đó ô n dương ánh mắt liền khóa chặt tại thiên thập cựu t r ê thân nhìn xem ngươi là cái gì chất lượng ôn dương nết miết miệng lời còn chưa dứt hắn liền phóng thích u y áp thẳng đến tô hồng mà đến tô hồng trong mắt lanh ý trợt lóe lên đang muốn xuất thủ đánh nát u y áp thời điểm nhắm mắt dưỡng thần vô tướng các chủ liền m í mắt cũng không mở ra chỉ là nói khẽ tiểu cựu sau một khắc i ể u hộ p h á p buộc phát ra u y áp trong nháy mắt đánh nát ôn dương u y áp đồng thời hướng về ôn dương gào thét mà đi ôn dương sắc mặt hơi đ ổ i một chút đúng lúc này huyết minh minh chủ phát ra hử lạnh một tiếng cựu hộ pháp u y áp trong nháy mắt tan thành mấy khói、ừ. vô tướng các chủ đông nhiên mở mắt ra đưa tay ở giữa huyết minh mọi người bên cạnh không gian liên tục vỡ vụn trong c h ư ớ c mắt đến không hết không gian vết nước hiện hiện tản mát ra khiến người ta biến sắc b i lực đem huyết minh mọi người vây quanh sau một khắc không gian vết nước bên trong bắn ra hấp lực kinh người huyết minh tôn giả thân ảnh đều có chút khống chế không nổi bị hấp t h ụ đến thật huyết minh minh chủ sắc mặt hơi đổi một chút một bên xuất thủ bảo vệ mọi người một bên quát k h ẽ nói vô tướng các chủ ngươi có ý tứ gì ngươi nói có ý tứ gì vô tướng các chủ bình tĩnh nói ta vô tướng các tiên cấp thiên tài tranh đoạt thiếu các chủ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay dám can đảm nhúng tay người vô tướng các giết không tha quy củ này vô tận thú vực người nào không biết huyết minh minh chủ hiển nhiên không ngờ tới vô tướng các chủ phản ứng kịch liệt như thế nhìn chằm chằm cái sau nhìn mấy giây sau huyết minh minh chủ đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng lập tức trở tay một bàn tay thì quất vào ôn dương t r ê t nốt khiển trách có nghe thấy không ngươi chẳng lẽ không biết vô tướng các quy củ sao còn không mau q u ỳ xuống nói xin lỗi cho ta vân vân vân ôn dương cười đùa t í từng q u ỳ xuống không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng thậm chí còn chủ động đập n g n đầu lên nói liên tục xin lỗi lao hình thế nào như vậy bỏ qua huyết minh, minh chủ cười ha hà nói như có lần sau giết không tha vô tướng các chủ đưa tay liền đem không gian vết nước triệt tiêu vân vân vân các chủ ngài cứ yên tâm đi ta ôn dương nào có lá gân này ta nhát gân nhất ôn dương từ dưới đất bỏ dậy một bên đập lấy dập đầu nhiễm tại trên sợi tóc bùn đất một bên nhìn hướng thiên thập cửu cười hì hì nói không hổ bị vô tướng các chủ tự mình truyền thụ thần thông yêu nghiệt cùng những người khác cũng là không giống nhau nghe thấy lời này cho dù biết ôn dương tại chân mọi l ì g á n thiên nhất bọn người vẫn là có chút khó chịu mà liếc nhìn thiên thập cửu cảm nhận được thiên nhất đám người ánh mắt tô hồng cũng không thèm để ý chỉ là nhìn chằm chằm ôn dương cái này ra hỏa tuy nhiên cười hì hì mà nhìn mình nhưng ánh mắt bên trong cái k i a cố lành ý lại là không có chút nào che giấu ý tứ nói thật tô hồng bao nhiêu cũng có chút bị ôn dương cùng huyết minh minh chủ ra mặt kinh đến giống huyết minh minh chủ cùng ôn dương dạng này người có lẽ căn bản là không có đem mặt mặt coi ra gì qua tô hồng cũng coi là thật sự hiểu ngao huyền vừa mới đối huyết minh đánh giá loại này không cần mặt mũi không có hạ n cuối người c ũ n g l à địch còn thật phiền phức khả năng đây cũng là chư thiên vạn tộc vì cái gì không nguyện ý trực tiếp diện huyết minh nguyên nhân không có hạ cuối lưu manh người nào chọc đều phải gây một thân tao giờ phút này nhìn l ấ y ôn dương cởi hì hì đối mình làm cái mỏ cổ h ọ n g động tác tô hồng ánh mắt hiện lạnh huyết minh thần tử tuy huyết minh cầu tử còn tạm được đã chọc tới trên đầu mình đến cái kia không cần biết ngươi là cái gì người hết thể cho ngươi đánh chết chương 651, chấp vá đ ạ i điệp hình tròn thâm y ê n phát hiện huyết đỉnh phải phiến thời gian áo nghĩa chương 651, chấp vá đ ạ i điệp hình tròn thâm y ê n phát hiện huyết đỉnh phải phiến thời gian áo nghĩa tại vô tướng các chủ can h i ệ p dưới ôn dương không có lại tìm p i ề n thái theo thời gian trôi qua bốn phương tám hướng v ọ n tới lưu quang dần dần giảm bớt không lâu sau đó oanh nổi đồng bể ề giữa không trung thời không thâm v i ê n cửa vào một trận đ o n g long sau một khắc dường như bị cương ép chắp vá thành hình cầu vô số không gian vai phiến hào hào theo hình cầu phía trên chốc ra phiêu phủ ở giữa không trung trong trước mắt mỗi một mảnh vai phiến tại đều hình thành một đạo không gian vòng xoáy ngăn cách mấy km nhìn lại trong lúc nhất thời đến không hết không gian vòng xoáy che đậy đã hơn nửa ngày không lúc này vô tướng các chủ mở miệng thanh em như c h u n g lớn giống như v a n vọng tứ phương rõ ràng chuyển vào sở hữu người trong hai thời không thâm viên đã mở ra nhưng có chút chú ý hạng mục ta cần muốn cường địa một lần thời không thâm viên mở ra thời gian cũng không cố định có lẽ chỉ có ngắn ngủi mấy ngày cũng có thể dài đến mấy tháng lâu giữa trời ở giữa bắt đầu không ổn định lúc cái này đại biểu thời không thâm viên sắp đóng lại tiến vào bên trong võ giả nhất định phải tìm tới không gian vòng x o a y rời đi bằng không mà nói khi tất cả không gian vòng x o a y biến mất thời điểm liền cũng không còn cách nào theo thời không thâm viên bên trong đi ra chỉ có thể chờ đợi năm năm về sau lần sau mở ra đừng nghĩ đến dừng lại ở trong đó thời không thâm n g uyên đóng lại lúc trong đó sẽ các nơi không gian trọng điểm để ép hình thành không gian phong bạo cực kỳ nguy hiểm liền tôn giả đều sẽ vẫn lạc trong đó hiện tại tiến vào phía trước khu vực không gian kia vòng xoáy sẽ buộc phát ra hấp lực đem bọn ngươi tùy cơ hút vào trong đó theo hắn vừa dứt lời oanh chờ đợi đã lâu đám v õ giả ào ào xông về phía trước làm phóng qua vô tướng các chủ bọn người về sau bọn hắn mới đằng không mà lên hướng về cái kia đẩy trời không gian vòng xoáy phóng đi đầy đủ vĩ tô hồng s á c một tiếng có thể tới thời không thâm uyên cảnh giới kia đều thấp không đi nơi nào cho dù là trung tâm khu vực có cốt linh hạn chế nhưng trên thực tế liền thất giai tông sư nào giảm đến hiện trường cơ bản đều là bát giai cất b ư ớ c thiên tài yêu nghiệt mà những cái k i a tiến vào vòng n g o à i cảng là liền tôn giả đều số lượng cũng không ít bất quá tiến vào trung tâm khu vực những người này đại đa số gương mặt đều là ba bốn mươi tuổi bộ dáng cơ bản thuộc về cốt linh miễn cưỡng đủ tư cách giống tô hồng như vậy tuổi trẻ quá mức h i ế m thấy cho dù là tam đại thế lực thanh làm ba người nhìn qua cũng là một bộ trưởng hai mươi lăm tuổi thanh niên bộ dáng lao thập bát đi tô hồng k h é cười một tiếng hướng về phía trước phòng đi、Ngóa. cái gì lao thập á t thật khó nghe ngao huyền m i ế n miệng cấp tốc đuổi theo nếu là tùy cơ tiến v à o tô hồng cũng không có cố ý cho lựa lân cận tuyển cái không gian vòng xoáy tiếp cận sau một khắc kinh k h ủ n g hấp lực vào tới hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng nhập vòng xoáy bên trong theo lấy mắt tối xâm lại khi lại một lần nữa khôi phục chi giắt lúc tô hồng liền cảm thấy thân ảnh không bị k h ô n g c h ê trên không trung gạo thép bên hai chuyển đến mánh liệt tiếng x é gió hắn mở mắt ra phát hiện mình thân ở tại trong trời cao quanh thân bị một cố nồng đậm bạch quang bảo hộ ở bên trong giống như một viên sao băng giống như bị bạch quan g mang theo hướng nơi nào đó gào thét mà đi thừa dịp cơ hội này tô hồng quan sát bốn phía khi thấy rõ bốn phía cảnh tượng thời điểm hắn nhất thời khẽ giật mình đại địa giống như bị c ư ơ n g ép chấp vá tại một khối tầm mắt có thể thấy được có hỏa hải băng sơn rừng cây còn có cái k i a không có quy tắc ngăn cách đại địa vô tận thâm bên những thứ này địa vực lấy một loại khác thường ý hình thức chấp vá tại một khối vẹn v ẹ n kém một bước liền là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng mà tại tô hồng bên cạnh còn có đếm không hết mạch quang cùng hắn sóng vai phi hành bạch quang quá mức nồng đậm căn bản thấy không rõ trong đó là ai bọn hắn giống như một mảnh mênh mông đám sa băng ở trên không chạy như bay nhưng không bao lâu tô hồng liền phát hiện đại bộ phận bị bạch quang bao khỏa thân ảnh đột nhiên thì hướng bốn phía đại địa phóng đi trong lúc nhất thời không trung bạch quang lập tức thiếu đi gần chín mươi chín còn tại hắn tiếp tục phi hành bạch quang chỉ còn lại có mấy trăm đạo tô hồng ánh mắt nhất động còn tại cùng ta một đạo phi hành cũng đều là cốt linh năm mươi trở xuống có thể tiến nhập không gian khu vực võ giả nửa giờ phi hành về sau đập vào mi mắt cảnh tượng nghiệm chúng tô hồng phỏng đoán chỉ thấy phía trước một mảnh trông không đến cuối khu vực và ngoài bị một đạo to lớn vô cùng hình tròn thâm viên chỗ vây quanh ở trong đó cái này hình tròn thâm viên bị bạch vụ bao phủ mắt thường nhìn lại liền ánh mắt đều bị triệt để ngăn cách căn bản vô pháp nhìn thấu trong đó đến tuột cùng có thứ gì cái này hình tròn thâm viên cũng là thời không khu vực đi tô hồng thôi động phá vọng tâm đồng nhìn lại sau một khắc che đậy tầm mắt bạch vụ trong tầm mắt hắn triệt để tiêu tán hình tròn trong thâm viên hết thể cảnh tượng bị hắn nhìn đến do rõ, rõ ràng ràng bạch vụ phía dưới là vô số không gian trọng điểm tại một h ố i m ê n mông băng nguyên trên có dung nham đang lưu động xôi trào hỏa sơn lại quỷ dị phun trào lấy bông tuyết đầy trời dưng dập bắt ngát phía trên là một mảnh trôi nổi ở trên không trung hạo hãn b ô n g dương đây là tô hồng đột nhiên chừng to mắt tại hắn một lát ngưng thị phía dưới lại có một gốc mầm nón phá đất mà lên cũng trong mấy phút ngắn ngủi trưởng thành là một khỏa thương tiên đại thụ ngay sau đó lại cấp tốc khô héo điêu linh đây là thời gian áo nghĩa không đúng còn có không gian áo nghĩa làm b ạ c h quang càng tiếp cận cái này mảnh thời không khu bực lúc tô hồng càng quan càng m ã n liệt mảnh này ngăn cách ra trung tâm khu vực hình tròn thâm viên bên trong tồn tại nồng đậm c ủ n g cực thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tô hồng ánh mắt bên trong lóe qua một vệ hiểu rõ khó trách trên tình báo nói cái này ngăn cách ra trung tâm khu vực hình tròn thâm viên cực kỳ nguy hiểm thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa điệp ra tại một khối cái này có thể không nguy hiểm không đừng nói tôn giả phong vương cảnh tới đoán chừng đều phải trận địa sẵn sàng đón quân đ ị ư ờ a bạch quang t ử không trung phi nhanh làm phong qua hình tròn thâm viên một nửa lúc tô hồng ánh mắt đột nhiên bị một chỗ tế đàn hấp dẫn bên trong tòa tế đàn kia tâm trưng bày trọn vẹn mười khối phát ra huyết qu chính là huyết đỉnh thoái phiến quả nhiên có thật cùng ta nghĩ một dạng cụ thần tộc mỗi lần đều muốn phái người t i ế n đến chính là vì cam đoan huyết đỉnh thoái phiến không bị ngoại nhân phát hiện còn tốt có phá vọng tâm đồng nếu không có mảnh này bạch vụ cách trở ánh mắt ai có thể phát hiện tô hồng hưng phấn về sau rất nhanh lâm vào trầm tư nếu chỉ là không gian áo nghĩa hắn có lẽ còn có thể thử nghiệm tiến vào bên trong nhưng còn có thời gian áo nghĩa tồn tại hắn thật là không có biện pháp tùy tiện tiến vào sơ ý một chút liền sẽ cùng vừa mới cái kia phá đất mà lên mầm non đồng dạng sinh mệnh trong mấy phút ngắn ngủi triệt để sói mòn hầu như không còn nhưng là đã phát hiện huyết đỉnh phái phiến tô hồng cũng không chuẩn bị ý tứ bông tha nơi này chính là thời không thâm n g uyên năm năm mới mở ra một lần hắn nếu có thể đem thần tôn bọn người toàn bộ giết chết đem huyết đỉnh phái phiến lấy đi cổ thần tộc muốn phát hiện cũng phải năm năm về sau thời gian 5 năm năm tuyệt đối đầy đủ hắn trưởng thành này huyết đỉnh phái phiến là có thể cướp đã muốn lấy cái kia nhất định phải đem thần tôn bọn người giết mà lại được làm phi thường ẩn nấp mới được không thể bị bất luận kẻ nào trông thấy nếu không cổ thần tộc hội lập tức để mắt tới ta bất quá trước đó ta phải thử nghiệm đem thời gian áo nghĩa cho nắm giữ mới được Hình tròn trong thâm nguyên, tại thời gian áo nghĩa ảnh hưởng dưới từng cây từng cây cổ thụ tại ngắn ngủi vài phút liền k h ô héo ngay sau đó lại có mầm non vụt lên từ mặt đất t ô hồng nhìn đến tâm động c u n g ngừng cái này muốn là nắm giữ thời gian áo nghĩa chẳng phải là nhất niệm liền có thể khiến người ta theo trung niên biến đến tuổi già sức yếu đi bộ đều đi bất ổn cứ như vậy còn có ai là đối thủ của hắn chương sáu trăm năm mươi hai linh dịch t h ắ t nước tưới nước linh dược kiểu da anh hứng thú có người phải xui xẻo hành từng đạo từng đạo bạch quang như lưu tình một dạng theo phủ đầy bạch vụ phía trên vực sâu lướt qua thẳng đến trung tâm khu vực mà đi tô hồng nhớ kỹ huyết đỉnh chỗ tế đàn vị trí thu tầm mắt lại hắn cấp tốc dùng phá vọng tâm đồng hướng bốn phía bạch quang nhìn lại nhất thời vừa còn có thể che đậy dò xét bạch quang tại tô hồng trong tầm mắt triệt để tiêu tán mỗi một đoàn trong bạch quang thân ảnh bị tô hồng thu hết vào mắt cái này ôn dương vậy mà liền tại ta bên cạnh tô hồng ánh mắt lướt qua từng người từng người tại trên tình báo yêu nhiệt náo hải phi tốc chuyển động không lâu sau đó bạch quang xông vào trung tâm khu vực hạ xuống đồng thời bắt đầu phân tán tùy cơ hướng trung tâm khu vực khu vực rơi đi tô hồng ánh mắt nhanh chóng chuyển động đem mỗi người trô rơi khu vực đều ghi vào trong đầu rất nhanh bạch quang như lưu tinh r ơ i địa ở trên mặt đất đập ra một cái h ồ lớn ngay sau đó bạch quang tiêu tán tô hồng cấp tốc theo trong hầm một ngày ra khoảng cách ta gần nhất cũng là cái này ô n dương chỉ có mấy km khoảng cách tô hồng hướng phía bên phải rừng cây nhìn lại ngẫm nghĩ một lát lấy ra địa đồ vị trí này không tệ khoảng cách địa đồ phía trên một chỗ trải dọc linh dược sơn cốc rất gần tô hồng thu tầm mắt lại vẫn chưa đi tìm ô n dương mà chính là theo lấy địa đồ thẳng đến sơn cốc mà đi trong ký ức của hắn mới vừa rồi còn có mấy chục đạo bạch quan g rơi vào cách cách sơn cốc cách đó không xa giờ phút này muốn là đi trước giết ô n dương coi như có thể giết chết sơn cốc này cơ duyên khả năng cũng sẽ bị người nhanh chân đến trước linh dược sơn cốc tô hồng một bên tiến lên một bên nhớ lại tình báo mảnh sơn cốc này vị trí cực kỳ ẩn ấp chính là năm năm trước tiến vào thời không thâm viên một vị thiên tài trong lúc vô tình phát hiện về sau bởi vì cốt linh nguyên nhân đem tình báo này bán cho vô tướng cắt trong sơn cốc có hai đầu thực lực cực mạnh hung thú thủ hộ bát giai cao đoạn khoảng cách tôn giả cảnh thậm chí đều không xa nhớ lại tình báo tô hồng trong lòng chầm tư năm năm trước khoảng cách tôn giả cảnh đều không xa cái này năm năm trôi qua sẽ không phải đã đột phá đến kiểu giai đi bát giai cùng kiểu giai đây chính là hoàn toàn hai khái niệm nếu là không có đột phá b ằ n g hắn thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chạy mất nhưng nếu là đột phá đến kiểu giai vậy thật là đến chú ý cẩn thận tìm cơ hội mới được ta hiện tại thân ở nam bộ nga huyền thì là tại bắc bộ khoảng cách rất xa tô hồng suy nghĩ tại tiến đến trước hắn liền đã cùng nga huyền đã hẹn trước mỗi người lân cận tìm kiếm cơ duyên sau bảy ngày tại địa đồ phía trên một c h â u gọi là ngộ đạo sơn địa phương chẳng mặt ngộ đạo sơn là trung tâm khu vực địa phương nổi danh nhất từ trước tiến vào trung tâm khu vực thiên tài đều sẽ tiến đến tô hồng đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm thấy một v ẹ n cực kỳ yếu đớt thoáng qua tức thì địch tý tô hồng bất động thanh sắc cỗ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt vị trí là theo phía bên phải chuyển đến mà lại khoảng cách rất xa nếu không phải hắn đem vô địch huyền công tu luyện tới đệ lục tầng giáp tỉnh cường hóa cảm quan năng lực là quả quyết không cách nào cảm nhận được phía bên phải hồ dương tô hồng m u ố n là đem tất cả mọi người điểm rơi đều nhớ kỹ giờ phút này vừa phân tích lập tức phán đoán sát xuất lớn là ôn dương để mắt tới chính mình không có trực tiếp xuất thủ đánh len ta hắn đây là muốn trong bóng tối theo ta hái quả đảo tô hồng ánh mắt nhất động xem như không có phát hiện đồng dạng tiếp tục thẳng đến sơn cốc mà đi muốn ngủ gật thì có người đưa gối đầu vừa còn tại suy nghĩ cái kia hai đầu hung thú bạn vừa đột phá cựu dai làm sao bây giờ hiện tại lập tức liền đến cái chuột bạch cùng lúc đó tại khoảng cách tô hồng phía bên phải một km bên ngoài trong rừng cây ôn dương vô thanh vô tức tại trên cây mẹ gọn hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt thông qua lá cây gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m như đ i ể m đèn kích cỡ tương đương thiên thập i ử u có ý tứ thẳng đến một cái phương hướng mà đi ta ngược lại muốn nhìn xem mục đích của ngươi ở nơi nào ôn dương liếm môi một cái thu liếm suy nghĩ bên trong sắc ý tiên lặng đi theo một bên truy hắn một bên tay lấy ra địa đồ nhìn lại đây là huyết minh năm này tháng nọ hội chế thành thời không thâm viên địa đồ bất quá ôn dương trên tay tấm này địa đồ phía trên vẹn vẹn có vài chỗ không lớn không nhỏ khu vực rõ ràng cái khác đều là một mảnh h á m kỹ càng trình độ căn bản không có cách nào cùng tô hồng địa đồ so sánh nhìn lấy thiên thập c ử u tiến lên phương hướng tại trên địa đồ là đen kịt một màu ô n dương suy nghĩ đoạn thời gian trước liền có vô cùng xác thực nghe đồn truyền ra nói cái này thiên thập c ử u có phần bị vô tướng các chủ ưu hái thân truyền tần h thông mà khi tiến vào thời không thâm viên trước hắn vừa mới chuẩn bị thử một chút thiên thập c ử u thực lực vô tướng các chủ phản ứng thì mười phần kịch liệt xem ra nghe đồn không sai cái này thiên thập c ử u rất thụ vô tướng các chủ coi trọng a nhìn hắn hiện tại như vậy mình sát hướng một cái phương hướng tiến đến nói không chừng trong tay còn có vô tướng các cho địa đồn nghĩ đến mình bị buộc vô tướng các chủ b u ộ c quỷ xuống dập đầu tôn dương trong mắt thì lóe qua một vệ lành ý ngươi nhìn kỹ thiên tài vậy ta thì giết hắn nhìn xem ngươi lại là phản ứng gì không chỉ có muốn giết còn muốn đập đất đổ ngươi cho thiên thập cựu chuẩn bị xong hết thảy đều muốn vì ta làm áo cưới muốn đến nơi này tôn dương ánh mắt quan sát bốn phía xác định không người về sau hắn nếp miệng lên một vệ tản nhẫn đường cong vô tướng các mặt dù có q u ý củ không được nhúng tay những ngày này cấp t i ê n tài tranh đấu nhưng là không bị người phát hiện không được sao một giờ đi đường rừng sâu núi t h ẳ n bên trong một tòa bị d â y núi quay t r u n g quanh sơn cốc đập vào mi mắt đến tô hồng đi vào ngoài sơn cốc đột nhiên nhữ mày lại linh khí lại không có chút nào nồng đậm theo lý mà nói loại này trải rộng linh dược sơn cốc linh lực sẽ nồng đậm tới cực điểm mới đúng thậm chí linh lực hóa dịch đều không đủ sự tính ra khác thường tất có yêu tô hồng trong lòng đánh tới cảnh giác dùng thiên huyễn triệt để thu liễm k h í tức cẩn thận hướng sơn cốc bên trong đi đến thông qua một đầu ngâm đen thông đạo trước mắt sáng tỏ thông suốt làm sơn cốc nội bộ cảnh tượng đập vào mi mắt lúc tô hồng mày nhữ lại c h ẳ n hơn xác thực trải rộng là linh d ư c nhưng những linh dược này lại toàn bộ đều đã khô héo dường như bị thứ gì đem dược lực rút khô đ ồ n g dạng đi vào s ơ n gốc tô hồng cảnh giác quan sát m ộ n phía làm hắn đi đến một chỗ đồi núi nhỏ lúc ánh mắt nhất thời bị một chỗ hấp dẫn sơn gốc chỗ sâu nhất có một chỗ thiên nhiên hình thành ao nước trong ao chính tịnh h mở ra hai gốc linh dược một đoá đỏ tươi như máu một đoá thuần trắng như tuyết mà tại ao nước phía trên là một chỗ t h ắ t nước dòng nước nghiêng về mà xuống không ngừng tràn vào ao nước tưới nước lấy cái này hai gốc linh dược tại một mảnh triệt để khô héo màu nâu bên trong cái này thác nước cùng hai gốc linh dược thực sự quá dễ thấy tô hồng vẫn chưa trước tiên tìm đến mà chính là thôi động phá vọng tâm đồng thì bị quan sát làm mở ra nháy mắt tô hồng nhất thời khẽ giật mình hắn phát hiện cái này thác nước lại không là đơn thuần dòng nước nước này lưu bên trong mỗi một giọt đều là linh khí nồng đậm tới cực điểm hình thành linh dịch linh dịch thác nước tới nước hai gốc linh dược cái này cần là cái gì p h ò n g dai tô hồng vẫn chưa trước tiên đi lên hắn luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng trên tình báo nói tới hai đầu hung thú làm sao không nhìn thấy còn có cái này trên thác nước mới cái kia nồng đậm một vụ xem ra cùng hình tròn thâm v i ê n phía trên trống không giống như lúc đồng dạng có che đậy hết t h ể giỏ xét hiệu quả tô hồng ánh mắt nhất động tại phá vọng tâm đồng ra chỉ dưới hướng trên thác nước mới bạch vụ nhìn lại khi thấy rõ bạch vụ về sau cảnh tượng thời điểm tô hồng trái tim nhất thời để l o ạ t vẫn trầm một nhịp đúng lúc này sau lưng t r u y ề n đến anh một tiếng tiếng vang ha ha ha vất vả ngươi thiên thập cựu lại mang ta tìm tới cái này hai gốc linh d ư ợ c đợi lát nữa giết ngươi lúc ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thầy ôn dương tiếng cười điên cồn băng lên cùng lúc đó tô hồng thân ảnh hơi hơi một bên tránh đi ôn dương oanh tới một cái cười ấn chỉ như vậy một cái trong nháy mắt ôn dương thân ảnh liền từ phía sau vút qua mà ra vượt qua tô hồng thẳng đến cái kia hai g ố c linh dược phóng đi đáng chết ôn dương ngươi dĩ nhiên thẳng đến theo ta tô hồng g ầ m thét thừ ngu xuẩn ngay vậy hướng ôn dương liền đầu đều không không có về chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng thế mà hắn lại không có phát hiện tô hồng ngoài miệng mắng nhưng kỳ thực đứng tại chỗ trên mặt thậm chí hiện ra một vệch rào hoạt nụ cười cứ như vậy nhìn lấy ôn dương tiếp cận linh dược đây hết thể đơn giản là hắn vừa mới nhìn rõ trên thác nước bạch vụ phía sau đến tột cùng tồn tại cái gì đó là hai đầu h u n g thú nhất long nhất hổ thân ảnh như hai toà núi nhỏ giống như chiếm c ư tại thác nước phía trên t r o n g sương mù khói trắng đang m ư ợ n t r ợ linh dược tụ đến nồng đậm linh dịch tu hành như chỉ là như thế còn xa xa không thể để cho tô hồng ngừng chân nguyên nhân trọng yếu nhất là tại phá vọng tâm đồng nhìn soi mói tô hồng thấy rõ cái này hai đầu h u n g thú thể nội khí huyết cường độ đây là hai đầu cựu dai h u n g thú ngay tại ôn dương làm ra một phen động tĩnh thời điểm cái này nhất long nhất hổ đã bị bừng tình bọn chúng đồng thời mở mắt hai đôi trong con người tràn đầy vẻ hư lệ chính gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vọn tới bên mờ ao sắp ngắt lấy linh dược ôn dương chương sáu trăm năm mươi ba ôn dương huynh đệ linh dược tới tay ai là huynh đệ với người a chương sáu trăm năm mươi ba ôn dương huynh đệ linh dược tới tay ai là huynh đệ với người a nếu là không có bạch vụ ngăn cách nhất long nhất hổ mở mắt ra trong n h y mắt và ngôn dương thực lực tất nhiên có thể trong lòng báo động có thể hết lần này tới lần khác có cái này bạch vụ ngăn cách hết thảy giờ phút này ôn dương hồn nhiên không biết chính mình đã bị đ ể mắt tới nhảy lên tiếp nước a o hắn mang trên mặt á t không chế trụ nổi ý cười ha ha ha cái này đúng là hai góc tiên cấp linh dược tốt tốt t h i ê n thập kiểu, ta kiểu, độ ề u có chút không bỏ được giết ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói nói không Hắn ngươi. xong. giết bỏ đ lời t to nhiên, lớn ảnh hắn n phụ. có vào ấm đem g a sau y đó, hôn a ta của i khiến người giống vi tới. cố ngạc thở giống như áp của tới. Thứ gì? áp đồ dương bỗng nhiên n g n g đầu chỉ thấy nồng đậm trong x ư ơ n g mù khói trắng hai nói to lớn h ấ t ảnh theo bên trong lao ra đó là một đầu thân thể dài đến vài đến n trăm mét bạch l ò giống cùng thân g một thể đầu như núi nhỏ hát hổ bọn chúng đồng thời phát ra rít lên một tiếng thú hống kinh thiên động địa sơn cốc đều tại lớn rung động chín cựu dai ôn dương s ắ p mặt đột biến vô ý thức liền muốn lưu lại nhưng ánh mắt lướt qua cái kia hai gốc gần trong gang tức linh giữa lúc hắn ánh mắt loe qua vẻ tàn nhẫn hai đầu x u ấ t sinh mà thôi lão tử còn liền muốn làm lấy các người mặt hái được ngay tại hắn vừa có động tác thời điểm giống một tiếng h ổ gầm cồn g phong được h ở i hát hổ trong chớp mắt nhảy vào trong ao linh dịch văng khắp nơi ở giữa c ù n g bạo hổ trào gào thét mà đến cùng lúc đó xoay quanh giữa không trùng bạch lòng đuôi rồng hung hăng hất lên đếm không hết phong nhận n n g tụ phô thiên cái địa gào thét xuống hai đầu k i u g a i hung thú toàn lực nhất kích mãnh liệt vô cùng ôn dương chỉ tới kịp hai tay đón đỡ tại trước người sau một khắc v a n h một tiếng ôn dương bị đánh cuồng bạo công kích đánh bay ra vài trăm mét về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn đón đỡ trên cánh tay bị hổ trào cầm ra một đầu sâu đủ thấy xương vết cạo trong vết thương không ngừng chảy máu toàn thân trên dưới bị phong nhận gầy ra đếm không hết vết máu muốn làm một đầu con tốt hết lần này tới lần khác có hai đầu ôn dương sắc mặt tâm trầm phát ra lanh ý con n g ư ờ i mãnh liệt quay đầu hướng phía sau nhìn qua thế mà thiên thập cựu sớm đã không thấy tung tích nhất thời ôn dương nhắm mắt chỗ nào vẫn không rõ chính mình đây là trung kế từ đ ầ u đến cuối đều là hắn một bên tình nguyện kỳ thực mỗi một bước đều bị thiên thập kiểu tính b o á n đủ lâm ô n dương cắn răng lẩm bẩm nói tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới ngươi giống hai đầu kiểu giai hung thú lần nữa đánh tới đối với cái này ô n dương lại cũng không bối rối bằng hắn thực lực muốn tại hai đầu kiểu giai hung thú dưới mí mắt đ o ạ thức t ăn trước miệng cọc đem linh dược cướp đi đây nhất định không đ ừ a nhưng muốn đi khẳng định là không có vấn đề nhiều lắm là thụ điểm thương dù sao cái này hai đầu hung thú còn tại dựa vào linh dược t ố luyện khẳng định truy không xa cũng là đáng tiếc cái này hai góc t i ê n cấp linh dược về sau lại nghĩ biện pháp tới lấy tại hai đầu hung thú truy sát d ư ớ i ô n dương vừa đánh vừa lui cấp tốc hướng ngoài sơn quốc phóng đi hắn biết rõ loại này thiên cấp linh dược hai đầu hung thú căn bản sẽ không bỏ được trực tiếp vớt thời gian d à i canh giữ ở linh dược bên cạnh dựa vào nồng đậm linh lực tu luyện đối với tu luyện có ích muốn so trực tiếp n u ố t linh dược lớn bằng không mà nói cái này hai gốc thành t h u ộ c thiên cấp linh dược sớm đã bị vớt chỗ nào còn có thể bị bọn hắn trông thấy sự thật cũng xác thực như ôn dương suy nghĩ đồng dạng làm hắn chạy trốn tới cửa vào sơn cấp lúc trên thân tuy nhiên lại tăng thêm không ít thương thế thế nhưng hai đầu cựu giai hung thú gặp không đánh chết ôn dương cũng liền lập tức ngược lại thật ở tại thời không thâm viên bên trong hung thú linh trí vẫn chưa thu đến huyết đỉnh ăn mòn huống chi là có thể tu luyện tới cựu giai hung thú linh trí sớm đã cùng nhân loại không khác giờ phút này gặp ôn dương rõ ràng thở dài một hơi bộ dáng nhất long nhất hổ miệng nói tiếng người ngự a khí h u n g lệ cái này lăn cái này lăn ôn dương mặt mũi tràn đầy định đoạn bụ cười nhưng khi hắn xoay người sang chỗ khác gây mắt sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống hai góc thiên cấp linh n g c hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ còn có cái k i a đào hố cho hắn nhảy thiên thập cửu cũng nhất định phải giết chết mới được ngay tại ôn dương sắp rời đi lúc trong sơn cốc lại chuyển đến cười to một tiếng nhất thời nhất long nhất hổ cùng ôn dương hai thú một người toàn bộ mậm mức trong sơn cốc còn có người ôn dương vô ý thức liền hướng sơn cốc chỗ sâu nhìn lại chỉ thấy cái k i a vốn đã không thấy tung tích thiên thập cửu vậy mà chẳng biết lúc nào đứng ở bên bờ ao hắn lấy xuống vô tướng mặt nạ hiện lộ ra khuôn mặt trong tay chính nắm lấy hai gốc hái xuống thiên cấp linh dược thậm chí cái kia từ linh dịch hình thành thác nước cũng bị cái này ra hỏa thu x ạ đi liền một g ọ t đều không có thừa t h đáng t h ậ chết hắn nguyên lai、like、không đi còn thừa cơ đem linh dược cùng linh dịch toàn bộ đấy ô n dương tức giận đến nổi trận lôi đình vốn định hái quả đảo kết quả chính mình lại bị người làm khỉ buồng địch đúng lúc này tôn dương huynh đệ căn cứ kế hoạch n g ư ơ i phụ trách dẫn dắt rời đi hung thú ta phụ trách lấy thuốc hiện tại hai gốc linh dược tới tay ta dùng duy nhất một lần truyền thống bảo vật đi trước một bước người cũng mau trốn chúng ta đến ước định hào địa điểm gặp mặt chỉ thấy cái kia thiên thập cửu sau khi nói xong toàn thân toát ra nồng đậm vô cùng linh khí khói bụi làm khói bụi tiêu tán thời điểm vậy mà hoàn toàn biến mất đây là cái gì thủ đoạn ôn dương mặt lộ vẻ kinh ngạc duy nhất một lần không gian bảo vật thứ độ gì vậy mà thật biến mất còn có người nào hắn mụ theo ngươi là huynh đệ người nào hắn mụ theo ngươi đã hẹn gặp mặt địa điểm a ôn dương trong lòng đang mắm t ầ m đột nhiên cảm thấy bị hai cỗ cường hãn khí thế khóa chặt nhất thời ôn dương phía sau lưng trở nên lạnh lẽo hắn cứng đờ quay đầu chỉ thấy nhất long nhất hổ chính vô cùng phẫn nộ nhìn mình chằm chằm cái kia ôn dương kiên trì chê c ư ờ i nói ta cùng hắn không phải cùng một bọn là đ ị c h nhân hắn thiết kế hô ta rào hoạt nhân loại thật coi ta sẽ tin tưởng người không thành b ạ c h long gắt gao nhìn chằm chằm ôn dương long ca hắc hổ ánh mắt tại trong sơn cốc một trận tìm kiếm về sau trầm giọng nói người xác thực không thấy không có một tia khí thức mà lại xác thực lưu lại nhất điểm không gian ba đậu cảm giác khẳng định là dùng một loại nào đó liên quan đến không gian bảo vật trốn ôn dương sắc mặt một biến đang muốn nói cái gì đừng nói nhảm b ạ c h long nhìn chằm chằm ô n dương ánh mắt bên trong hung lệ chi khí cơ hồ dâng t r à o muốn ra các ngươi lỡ ư ớ hẹn gặp mặt địa điểm ở nơi nào ta có cái lông gặp mặt địa điểm a ô n dương tức giận đến chỉ muốn thổ huyết vội la lên ta thật không phải cùng hắn cùng một bọn mà lại hắn còn đối tướng mạo cố ý che đậy đây là tại cố ý vu o a n giá hoa cái này một điểm chẳng lẽ hai người các ngươi đầu hai vị tôn giả cái này đều nhìn không thấu che lấp tướng mạo b ạ c h long mắt nhìn hắc hổ cái sau lắc đầu nói ta không nhìn ra b ạ c h long nhìn hướng ô dương cười lạnh nói đúng dịp ta cũng không nhìn ra hai vị tôn giả cũng nhìn không ra sự tình làm sao hết lần này tới lần khác ngươi một cái bát d à i võ giả liền có thể nhìn ra được ta nhìn ngươi là muốn cho ngươi cái kia đồng bọn cố ý giải vây đi ít tại cái này buồng n ị c h tiểu thông minh ta nói cho ngươi hôm nay cái kia hai gốc thiên cấp linh dược không trả về đến không chỉ có ngươi muốn tử đồng bọn của ngươi cũng sẽ chết ta m i n h đệ hai người đã đem hắn tướng mạo đi lại giết chết ngươi về sau thì ra ngoài tìm tới hắn giết chết hắn nếu không muốn chết thì bớt nói nhảm gặp mặt địa điểm ở đâu ô n dương tức dẫn đến hàm răng đều muốn cắn nát hắn l i ế c nhìn không có một hai bụi phía giận quá thành cười nói Tốt thiên thập cựu ngươi là tốt thật hắn mụ tốt dừng một chút hắn thanh em đột nhiên cất cao giận dữ hét cho lão tử trở lấy tất sát ngươi hắn đã lười nhác giải thích thiên thập cựu một bộ này lên chiều làm đến hắn nhảy vào hoảng hà đều nói không rõ đã giải thích không rõ ràng cái kia còn giải thích cộng đồng chạy cựu ôn dương không có dấu hiệu nào hướng nơi xa phóng đi muốn chạy nhất long nhất hổ lập tức đuổi theo hai đầu cựu d a i hung thú tại trong cơn giận dữ bật hết hỏa lực uy thế kinh khủng bao phủ mà ra trong lúc nhất thời sân p o n g sóng vai mà đức rừng cây bị san thành bình điệm đại đ ị a run r à y kịch liệt tức giận thú ống b a n g vọng t ứ phương chương 654, chạy thoát nhập t u y ệ t cảnh người đã là một người chết chương 654, chạy thoát nhập t u y ệ t cảnh người đã là một người chết tại bạch long hắc hổ toàn lực truy sát giới u đù đ ù n kéo đến giống như khủng bố thế công không ngừng bao phủ mà ra ôn dương tại giữa rừng núi liều mạng phi nước đại hắn chân trước vừa nhảy qua g ò n ú i rừng cây chân sau liền bị san thành bình điệm thoát không nổi ôn dương bay đầu mắt nhìn bởi sắc không buông hai đầu cựu dai h ô n g thú sắc mặt hết sức khó coi cái này hai đầu cựu dai h ô n g thú tốc độ so với hắn m a hơn không ít cũng chính là hắn ủy vào mảnh này địa hình phức tạp mới trong thời gian ngắn không có bị đội kịp m à t h ô i chết đúng lúc này cùng phong đánh tới chỉ thấy cái kia h ắ t hổ tốc độ đột nhiên tăng b ọ n một mảng lớn t hưu một tiếng g i ế t tới ôn dương sau lưng to lớn hổ trưởng gào thét mà đến ôn dương căn bản không kịp phản ứng thì bị đánh trúng chỉ nghe đánh cho một tiếng hắn thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi phúc bị cựu g a i hung thú toàn lực nhất kích chính diện đánh trúng ôn dương phần lưng đều bị một trưởng này đánh lo một chút hắn theo sơn phong bên trong lao ra lúc trong miệm ho ra một mụ cắn răng tiếp tục chạy trốn nhân loại gặp mặt địa điểm còn không nói sao m ạ c h long mở miệng lần nữa ôn dương nghe đến sắc mặt đèn nhánh còn tại muốn gặp mặt địa điểm ta muốn thật biết rõ sớm đ ặ c yêu nói cho người biết ôn dương căn bản lười nhác đáp lời vùi đầu phi nước đ ạ i nhưng rất nhanh hắn sắc mặt hơi đổi một chút chỉ vì mấy km bên ngoài chính là dây núi xuất khẩu đó là một mảnh bình nguyên bắt ngát tại bọn này trong núi hắn còn có thể ị vào địa hình miễn cưỡng lượt vòng nếu là ở bên trên bình nguyên vậy hắn thật đúng là chấp cánh khó chạy thoát không có biện pháp ôn dương sắc mặt tâm trầm âm thầm vận chuyển tăng phúc tốc độ bí thuật sau một khắc sắc mặt của hắn lập tức trận nhìn mấy phân nhưng cùng lúc đó ôn dương tốc độ bạo tăng hóa thành một đạo lưu quang sông ra đồng bằng lấy nhanh đến cực hạn tốc độ thẳng đến đường chân trời mà đi không tốt b ạ c h long h ắ t hổ vừa sợ vừa giận liều mạng truy kích thế mà vẹn vẹn không đầy ba phút ôn dương đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt đây là cái gì bí thuật có thể để này nhân loại bột phát ra loại tốc độ này đáng chết long ca chúng ta tiếp tục tìm dù là thật tìm không thấy này nhân loại một cái nhân loại khác tướng mạo chúng ta cũng nhớ kỹ giáng c ớ p chúng ta linh dược cho dù lật ngược mảnh này thiên cũng phải đem bọn hắn tìm ra đi bạch long hắt hổ tiếng giống giận dữ vang vọng chân trời thôi động bí thuật ôn dương hóa thành một đạo lưu quang một hơi xông ra không biết bao nhiêu d à m điện đang xông tới qua đồng bằng đi vào một chỗ văng tuyết ngập trời thế giới lúc hắn tốc độ đột nhiên chậm lại xuống tới trốn ra được ôn dương sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh kịch liệt thở dốc đây chính là hắn bí thuật tác dụng v ụ sẽ trong nháy mắt rút khô một nửa linh huyết mặc dù có thể bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhưng chỉ có thể tiếp tục chưa tới một khắc đồng hồ nếu không phải thực sự không có biện pháp hắn là quả quyết sẽ không thi triển loại này thủ đoạn bằng bệnh hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cũng cần đến gần nửa ngày thời gian phải biết cái này thời không tâm h viên mở ra thời gian không cố định nửa ngày đã thuộc về rất lớn lãng phí thiên thập cửu nghĩ đến dẫn đến đây hết thệ kẻ cầm đầu ôn dương trong lòng thì tràn ngập sát ý đợi ta liệu thương hoàn tất ngươi hẳn phải chết ôn dương tại tuyết sơn bên trong oanh gia sơn động ở nút trong đó lấy ra khôi phục đan dược bắt đầu bớt tiêu hóa dược lực về sau ôn dương sắc mặt hồng nhuận một số tiếp tục nuất đan dược đồng thời hắn nhớ lại trước đây đủ loại cảm thấy có chút địa phương cổ quái liền không nói cái này tiên thập cựu là như thế nào ẩn nạc khí tức thậm chí có thể giấu giếm được tôn giả thủ đoạn nhưng là hắn rõ ràng có thể trực tiếp lấy đi linh dược vì sao muốn cố ý đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới mà lại còn tháo x u ố n g vô tướng mặt nạ hiện lộ ra thần tôn tướng mạo cái này rõ ràng nhất vu o a n giáng họa muốn cho hai đầu cựu giai hung thú đi tìm thần tôn p h i ề n phức thần tôn mới xuất hiện không lâu tốt giống chưa nghe nói qua hắn cùng người nào có xung đột đột nhiên ô n dương linh quang nhất hiểm lẩm bẩm nói là kém chút đem cái này tô quên nếu nói duy nhất cùng thần tôn có thủ cái kia chỉ có nhân tộc tô hồng dù sao cái này ra hỏa thế nhưng là trước đây tại tinh hải thần cung đem cổ thần tộc bao quát tiên thần tam tộc võ giả toàn bộ giết thiên thập cựu thân phận chân thật là tô hồng cái này có thể giải thích rõ ràng thiên thập cựu vì sao muốn biến thành thần tôn bộ dáng đây là tại cố ý kéo cựu hận muốn họa thủy đông dẫn hai đầu cựu giai hung thú tìm không thấy hắn khẳng định sẽ đi tìm thần tôn đây tuyệt đối đầy đủ cái sau đốn một hồ thì ra là thế làm rõ ràng về sau ô n dương cười lạnh một tiếng lúc này đã bị hắm biết vậy hắn có thể đi tìm thần tôn liên thủ cùng nhau giết tô hồng còn thật thông minh đột nhiên một đạo bình thản thanh â m nương theo lấy không nhanh không chậm tiếng bước chân theo bên ngoài sơn động chuyển đến hả ôn dương sắc mặt đột biến sau một khắc một đạo đeo vô tướng mặt nạ thân ảnh con q u a n g đi vào sơn động xuất hiện tại hắn trước mắt ngay sau đó đạo thân ảnh này chậm rãi tháo mặt nạ xuống hiện lộ ra tuấn khuôn mặt đẹp chính là tô hồng quả nhiên người chính là tô hồng mà lại không ngờ đạt đến mặt g a i người giấu đủ sâu ôn dương toàn thân căng cứng như lâm đại địch hắn vừa nói chuyện trì hoãn một bên suy nghĩ thoát thân xét lược tại biết tô hồng là thiên thập c ử u về sau hắn ý nghĩ đầu tiên không còn là giết người mà chính là rút l u i trước dù sao cái này tô hồng cũng không phải cái gì đèn đã cả dầu thất giai lúc l i ề n có thể một mình đánh giết bắt dài cao đoạn tiên tình lúc này vô thanh vô tức đạt tới bắt dài chiến lược tất nhiên lại tăng lên tới một cái độ cao mới đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn lúc này trạng thái không tốt cho nên mới sẽ cầu hồn rút l u i trước phàm là trạng thái tại đ ỉ n h p h ò n g cái này tô hồng dám chủ động tìm tới cửa tại ôn dương trong mắt cái kia chính là đang tìm cái chết không chi phí tâm trí hoãn theo ta giả trang thành thần tôn một khắc kia trở đi lại đến bây giờ hiện lộ hình dáng ngươi cũng đã là cái người chết ngăn ở cửa sơn động tô hồng mở miệng tiếng nói của hắn chưa rơi chỉ bằng ngươi ôn dương không có dấu hiệu nào k h é động thân ảnh như quỷ mị giống như hướng tô hồng phóng đi tô hồng bình tĩnh đứng chắc tay chờ ôn dương theo bên cạnh hắn lướt qua thời điểm tô hồng mới không nhanh không chậm lấy ra mông thiên kỷ một bên khác vừa hướng ra sơn động ôn dương căn bản không nghĩ tới dễ dàng như vậy còn không đợi hắn mặt lộ vẻ vui mừng sau một khắc một cố làm cho không người nào có thể phản kháng khủng bố hấp lực trực tiếp đem hắn bao phủ đây là ô n dương s ắ p mặt đột biến lời nói đều chưa nói xong liền bị hút vào mông thiên k ỳ t r ậ n pháp đi tới cái kia mảnh chết không biết bao nhiêu tôn giả t r ậ n pháp không gian bên trong sau một khắc tô hồng không nhanh không chậm đi vào t r ậ n pháp huyết quang nói lên long đảm thương xuất hiện tại hắn trong tay người đây là ăn chắc ta rồi ô n dương ánh mắt h u n g á c thế thiên thành chiến dịch sớm đã t r u y ề n khắp vô tận thú vực ngoại trừ tề thiên vương phong độ tuyệt thế bên ngoài nội danh nhất cũng là tô hồng theo thiên tinh trong tay và tới mông thiên kỷ vô tận thú vực tất cả mọi người đối trợ pháp này lại kiên kỵ lại tham lam dù sao đây chính là liền tôn giả cảnh đều đập không vỡ vương cấp t r ậ t pháp đối mặt ôn dương lời nói tô hồng ánh mắt lạnh lùng ngay cả lời đều chẳng muốn nói đưa tay bắn một phát đánh tới ta bất quá là không muốn thương tổn thế tăng thêm mà tôi h ngươi còn thật cảm thấy ngươi là ta đối thủ ôn dương hít sâu một hơi khuôn mặt dữ tợn nhất quyền nên tiếp một thương này vay một tiếng tiếng vang ôn dương sắc mặt nhất thời thì thay đổi hắn chỉ cảm thấy dường như lại một lần bị đầu kêu cựu giai h ắ t hổ h ổ trưởng vỗ chúng đồng dạng cả ngươi khống chế không nổi bay ngược mà ra trong miệng bọt máu bay tư tung chương sáu trăm năm mươi lăm linh binh chi uy vô giải tam trọng c h ố n g chế bẻ gãy miền nát đánh g i ế t ô dương chương sáu trăm năm mươi lăm linh binh chi huy vô giải tam trọng c h ố n g chế bẻ gãy miền nát đánh g i ế t ô n dương đây là cái gì lực lượng ho ra một n g ụ máu m tươi ô n dương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thì một thương này hắn nắm đấm đá máu thịt bé bét một mảnh xương cốt đều nhỏ nước ra tới phải biết hắn trước đây đón đỡ cái k i a cựu dai hắc hổ hổ t r ả o đều không bị thương nghiêm trọng như vậy bắt dai sơ đoạn cái này thân thể lực lượng lại so cái kêu cựu dai hắc hổ còn mạnh hơn ô dương trong lòng cảm thấy cực kỳ thật không thể tin khiêu ba linh quy khư đột mở ra tô hồng hóa thành một đạo lưu quang âm bạo thanh liên tục giết tới đồng tử co và ôn dương trước người Gió tác mưa rào giống như thương thế b à o phủ mà ra ôn dương mắt lộ vẻ kiêng rẻ không có lại cứng gián tiếp cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại thế mà đúng lúc này b ị tô hồng chú nhập đại lượng linh huyết hoàng thần linh tự mi tâm bay ra kịch liệt lắc lư đang đang đang ôn dương tâm thần thực chấn một cố vô cùng m á n h liệt choáng váng cảm giác bay thẳng đỉnh đầu ánh mắt đều khống chế không nổi hoảng hốt hắn lui lại động tác đình trệ thương ảnh đánh tới đem hắn triệt để bao phủ trong nháy mắt tôn dương thân thể bị đâm ra mấy cái trước sau trong suốt lỗ thủng đang đau nhức kích thích giới tôn dương vừa mới tỉnh táo lại chỉ thấy thẳng đến đầu mà đến một thương tại trong hốc mắt cấp tốc phóng đại hắn toàn thân giật mình đội bàng n ù i lại mụi thương tại cách hắn mi tâm vẹn vẹn một tấc trong không khí lướt qua đáng chết k h á i n h u tâm thần linh minh loại này hiếm thấy bảo vật ngươi cũng có tôn dương thương thế vốn là không có triệt để khôi phục lại bị tô hồng cái này đếm thương cho thương sắc mặt lần nữa chấm bệnh nhìn qua lại một lần đánh tới tô hồng ô n dương ánh mắt bên trong vẻ hung át trong nháy mắt thu liễm hắng c i dạng dỡ nói tô hồng thế mà cầu xin tha thứ đều còn chưa nói ra miệng chỉ thấy mấy chục đạo bạch quang tự tô hồng mì tâm b a y ra đó là ba mươi sáu thanh hạ o huyền phi đao mỗi một chiếc phi đao phía trên màu trắng tinh đao phong đều bám vào lấy trí dương tinh thần lực t à n mát ra một cổ bánh liệt hơi thở nóng bỏng theo tô hồng tâm niệm nhất động ba mươi sáu thanh phi đao hướng ôn dương gào thét mà đi tô hồng ngươi làm thật muốn bức ta liều đang đang đang hoàn thần linh lần nữa văng động ôn dương lại một lần bị cưỡng ép đánh gãy sau một khắc phi đao lướt qua tại ôn dương trên thân thể bạch ra lít nha lít n í t vết thường vết thương cũng không sâu nhưng vẫn máu tơi ư từ bên trong chạy xuống trong chớp mắt ôn dương liền triệt để thành một cái huyết nhân tinh thần lực yếu đi chút muốn là cũng đạt tới bắt d à i phối hợp trí dương tinh thần lực xuyên thủng hắn nhục thân không có vấn đề tô hồng đứng tại cách đó không xa khi định thần nhàn quan sát đến ngược lại không phải là hắn chủ quan không mau giết đối thủ mà chính là thân ở tại mông thiên kỳ trong chất pháp ôn dương tuyệt không thoát thân khả năng v ừ i b ạ n mượn cái này không tệ nhục thuẫn kiểm nghiệm phía dưới mới nhất chế tạo linh minh n g lực tựa hồ đại tông sư bảng thứ tư cũng không có mạnh như vậy là ta quá cẩn thận tô hồng sờ lên cái cảm chính mình giống như đánh giá thấp chính mình cái này một chấm năm ức cân lực lượng khủng bố cỡ nào không có cách vừa đột phá bắt dai còn không có rõ ràng khái niệm giờ phút này vừa lấy lại tinh thần ôn dương chính đang tránh né phi đao kết quả là nghe thấy được tô hồng tự lẩm bẩm nhất thời g i ậ n không trô phát tiết ngươi còn có mặt mũi nói ta bị ội sẽ chỉ thừa lúc vắng mà vào phế bật ôn dương g i ữ t ậ n phẫn nộ quát có loại để cho ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái một tay giết ngươi tô hồng lắc đầu đỉnh phong trạng thái ngươi cũng sẽ không là ta đối thủ nhiều lắm là phí chút sức lực mà thôi ôn dương giận quá thành cười đang muốn nói cái gì chỉ nghe tô hồng nói nhỏ linh binh kiểm tra xong thì không theo ngươi tiếp tục lãng phí thời gian tiễn ngươi lên đường vừa dứt lời còn không đợi ôn dương có phản ứng gì t h ì triển ba linh quy khứ đột tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như giết tới ôn dương trước người đưa tay ở giữa ba linh cố thần tỏa gào thét mà ra cảm nhận được xiềng xích này bên trong năng lượng ẩ n chứa ba đậu lúc ôn dương sắc mặt đột biến đang muốn lui lại chí dương sắc mặt đột biến đang m u n lui lại chí dương sắc mặt đột biến đang muốn l i lại chí dương sắc mặt đột i ế n đang muốn lui lại chí dương tinh thần lực đem hắn cưỡng ép định trụ một c i t r ư n g p h cố thần tỏa n ô n dương đang muốn liều mạng dễ ruộng đang đang đang hoảng thần linh lắc lư ô n dương tâm thần lần nữa hoảng hốt làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc vừa hay nhìn thấy trước khi chết sau cùng một màn đó là một thanh chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt truy v u a y một cái thiên huyền loạn phong trù y đánh xuống tại đại tông sư bảng xếp hạng thứ tư huyết minh thần tử thì hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung vẻ gãy miền nát tô hồng theo tay khẽm gãy ô n dương chữ a vật thần phụ bị hắn thu nạp mà đến thu vào chính mình chữ vật thần phụ s、so、a ta tưởng tượng còn muốn nhẹ nhóc chút tô hồng cười cười đem các đại linh binh thu hồi thức hải có điều hắn cũng r chỗ lấy có thể nhẹ nhàng như vậy chủ yếu vẫn là ôn dương m u ố n là bị hai đầu cựu giai hung thú đả thương về sau lại thôi động bí thuật tiêu hóa trọn vẹn một nửa linh huyết mới c ư ơ n g ép đ à o thoát cũng chính là hắn có ba linh quy khứ đột lại thêm xem thấu hết t h ể phá vọng tâm đồng tìm kiếm mới rất mau tìm đến ôn dương nếu là thật sự để ôn dương khôi phục lại đỉnh phong trạng thái giết nhất định có thể giết nhưng tuyệt đối sẽ phí chút sức lực tô hồng đi ra trận pháp đem cắm ở tuyết cửa sơn động mông thiên kỳ thu hồi thật muốn luận giết ôn dương đầu công còn phải là mông thiên kỳ bị hút vào trong đó võ giả muốn chạy đều không địa phương chạy cướp f một v một thậm chí có thể q u ò n đầu hiệu quả quả thực biến thái nếu như không có mông tiên kỳ ô n dương là đánh không lại hắn nhưng chưa hẳn không thể trốn đi dù sao cũng là bắt dai cao đoạn c õ giả lại là huyết minh thần tử thủ đoạn bảo mệnh khẳng định không chỉ một loại một khi bị chạy trốn tới nhiều người địa phương tô hồng có chút thủ đoạn thì không tốt thi triển đáng tiếc không có nếu như tại cố thần tỏa cùng hoàng thần linh cùng trí dương tinh thần lực tam trọng không chế giới ô n dương liền cơ hội liệu mạng đều không có có thể nói bị chết cực kỳ bế quất hai nghìn vạn điểm võ đạo giá trị mắt nhìn hệ thống mặt bảng tô hồng mặt lộ vẻ rực rỡ nụ cười không hổ là xếp hạng thứ tư huyết minh thần tử một người cứ như vậy đáng tiền phải biết võ đạo giá trị thu hoạch thế nhưng là cùng cảnh giới thiên phú cùng một nhịp thở tô hồng hiện tại cùng ôn dương là cùng giai nhưng lấy được võ đạo giá trị lại so thất giai lúc giết chết thiên tinh đều muốn nhiều không ít theo cái này cũng có thể nhìn ra ôn dương xác thực không hổ là đại tông sư bảng xếp hạng thứ tư c ư ờ g i ả h ạ n g kim lượng không thể bảo là không đủ chỉ bất quá tại hắn bây giờ thực lực cùng một thân thần thông linh binh trước mặt đánh giết ôn dương độ khó khăn có thể so sánh lúc đó đánh giết thiên tinh muốn nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới đánh bại thậm chí đánh giết tố giả có lẽ đều có cơ hội tô hồng đắc ý mà nghĩ một lát về sau quay người đi nhập trong sơn động trở tay thì dùng linh lực đem sơn động chặt lại hắn chuẩn bị phục d ụ n g cái kia hai g ố c tiên cấp linh dược còn chưa đủ bảo hiểm tô hồng nghĩ nghĩ thiên cấp linh dược dược lực chỉ sợ một lấy r a liền sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu tuyết sơn bên trong hùng thú lấy r a mông t i ê n kỳ tiến b à o trận pháp không gian bên trong tô hồng lúc này mới đem hai g ố c tiên cấp linh dược lấy ra chỉ một thoáng nguyên bản không có một kia linh lực không gian bên trong trải rộng thấm vào ruột gan dược hương hơi hơi hấp khí giữa hương tràn vào miệm mũi may mắt tô hồng chỉ cảm thấy thất hại bên trong tinh thần lực đều đang sôi trào chương 656, t h i ê n cấp linh dược khủng bố hiệu quả tình thế bắt buộc nộ đạo sơn chương 656, t h i ê n cấp linh dược khủng bố hiệu quả tình thế bắt buộc nộ đạo sơn quả nhiên đều là tăng cường tinh thần lực tô hồng cũng không ngoài ý muốn tại trong sơn cốc ngắt lấy cái này hai gốc thiên cấp lúc hắn cũng cảm giác tinh thần lực vô cùng thoải mái vừa bận tinh thần lực so khí huyết kém cũng ít, cũng không biết lấy cái này hai gốc thiên cấp linh dược dự lực tiết kiệm xuống ta bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng trong lòng tràn ngập chờ mong đây chính là thiên cấp linh dược đ ố i tôn giả đều vô cùng hữu ích t h ú n g chi còn là hai gốc hắn một cái bát dai võ giả phục dùng hiệu quả tất nhiên kinh người vô cùng sau một khắc tô hồng nắm lên hai gốc linh dược nhét vào trong miệng theo nhấm ớt hai cố r ồ i r à o vô cùng dược lực bay thẳng đỉnh đầu chỉ một thoáng tô hồng thức h ả i bên trong cái k i a mảnh đã miễn cưỡng có thể xưng là quần quận trí dương tinh thần lực triệt để sôi trào lên dược lực mạnh để tô hồng đại não đều cảm thấy rõ ràng lén ẩm sưng cái này c h ư a thoải mái nếu mày tô hồng n h ị không được hít sâu mờ hơi đau nhưng là tô hồng ánh mắt bên trong lại toát ra một vệ hưng phấn càng đau hoàn toàn nói rõ hiệu quả càng tốt đây là hắn nhiều lần đại lượng gia tăng khí huyết có được kinh nghiệm quý báu nhưng rất nhanh sự tình phát triển có chút vượt quá tô hồng d ự liệu theo dược lực càng mánh liệt thức hải truyền đến kịch liệt đau nhức càng mánh liệt để hắn có loại thần kinh tại bị mũi đau không ngừng kích thích giống như c h ư a thoải mái cảm giác theo sát phía sau là một cỗ trời đất bay cùng giống như cảm giác theo thời gian trôi qua cỗ này choáng cảm giác càng mánh liệt tô hồng cảm giác đến đại nào trước nay chưa có ưu ám cái này cũng không hưng cho a nào nhẫn tô hồng chết cắn răng chi bằng có thể làm cho mình bảo trì thanh、tính. loại này cơ hồ muốn đã hôn mê giống như cảm giác là hắn thêm điểm lâu như vậy đến nay còn chuyện chưa từng có đánh giá thấp cái này hai gốc thiên cấp linh dược dược lực quá khoa trường khó trách sách giáo khoa đã nói đối tôn giả đều vô cùng hữu ích c h ọ n vẹn sau năm ngày tô hồng dựa vào kinh người ý c h í lực quả thực là từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tình thức hải bên trong sôi trào như như sóng to gió lớn tinh thần lực rốt cục dần dần bình ổn lại làm hết thể bình tĩnh lại thời điểm tô hồng đều không để ý tới xem xét cụ thể tăng lên bao nhiêu thì mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nằm ở trong hư không kịch liệt thở hào hẹn nghỉ ngơi một hồi lâu tô hồng mới miễn cưỡng mở mắt ra đứng dậy đều chẳng muốn lên trực tiếp nằm mở ra hệ thống mặt bảng xem xét khí huyết hai mươi bạn tinh thần lực ba mươi tám bạn a tô hồng ngây ngẩn cả người hô hấp thậm chí đều dừng lại toàn thân cái kia cũ cảm giác mệnh mọi thậm chí tại thời khắc này đều quét sạch sành xanh ba mươi tám bạn hắn trước đây tinh thần lực chỉ có mười một năm năm bạn cũng liền mới thất giai trung đoạn mà thôi kết quả hai gốc thiên cấp linh dược dự lực trực tiếp cứ thế mà đem tinh thần lực tăng lên tới sắp phá vỡ mà vào bắt giai trung đoạn độ cao trọn vẹn để thăng hai mươi sáu bốn mươi lăm bạn võ đạo giá trị tỷ lệ là năm trăm một cái này mang ý nghĩa hai gốc thiên cấp linh dược hiệu quả tương đương với hơn một chấm ba ước võ đạo giá trị tương đương bao nhiêu cái ôn dương tới ôn dương mới giá trị hai nghìn vạn võ đạo giá trị đỉnh sáu cái nửa ôn dương đây chính là thiên cấp linh dược dược được cả thật không hợp t h ó i thường khó trách kém chút đem tà cho đau ngất đi tự giác coi như tỉnh táo tô hồng này lại trứng mắt nửa ngày nói không ra lời hắn sợ ngây người khi phục hồi tinh thần lại lúc tô hồng thật nhanh theo chữ vật thần phù bên trong lấy ra nhiệt đồ chứng to mắt nhanh chóng tìm kiếm muốn nhìn một chút là không còn có chỗ nào tồn tại thiên cấp linh dược thế mà căn bản không có ngược lại là ta lòng tham tô hồng thầm nghĩ trong lòng trên thực tế địa đồ phía trên liền cái kia mảnh linh dược sơn cốc cũng chỉ đánh dấu tồn tại vài cõng huyền cấp linh dược nghĩ đến tiến vào sơn cốc lúc cái kia đầy trời khắp nơi khô héo linh dược tô hồng trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ chỉ sợ là cái kia bạch long hát hổ vì đột phá kiểu dai cưỡng ép đem những linh dược này dược lực rút h ô lấy cả mảnh sơn cốc linh dược đại giới mới miễn cưỡng dựng g ụ c ra hai gốc thiên cấp linh dược mà thôi cái này ngược lại tốt trước kia tinh thần lực thuộc về yếu kém nhất、hoàng. hiện tại trực tiếp s o khí huyết cao nhanh một lần tô hồng dở khóc dở cười nhìn lấy đánh g i ế t ôn dương lấy được hai nghìn vạn võ đạo giá trị h ắ n lâm vào trầm tư tinh thần lực khoảng cách đột phá bắt dài trung đoạn cũng liền kém hai vạn giờ rồi đột phá một cái tiểu cảnh giới về sau tinh thần lực vô luận chất lượng vẫn là số lượng dự trữ cũng còn sẽ lần nữa đạt được tăng lên không nhỏ có thể nói tính so sánh giá cả cực mạnh muốn đến nơi này tô hồng không do dự lập tức tăng thêm một n g h n vạn điểm võ đạo giá trị tinh thần lực bốn mươi vạn cùng lúc đó từng dòng nước cấm tại thể nội hiện lên thẳng đến thất hại mà đi h h ầ m sưng cảm giác lần nữa đánh tới nhưng lúc này tô hồng lại hết sức bình tĩnh tại kinh lịch qua trọn vẹn năm ngày để người dục tiên dục t ử thống khổ về sau điểm ấy h h ầ m sưng cảm giác quả thực không đáng giá nhắc tới sau mấy tiếng tinh thần lực đột phá đến b á t dài trung đoạn tô hồng tâm nghiệm nhất động siêu trí dương tinh thần lực bao phủ mà ra phiêu phủ ở bốn phía hư không bên trong kinh khủng hơi thở nóng bỏng hướng bốn phía lan tràn cái gì đến không gian đều bị bị bỏng ẩn ẩn và mẹo bằng ta hiện tại tinh thần lực dù là không cần cố thần tỏa khống chế hiệu quả đều có thể nói rất mạnh lại cũng sẽ không xuất hiện loại kia sẽ chỉ định người một cái chớp mắt liền bị tránh thoát tình huống lại phối hợp thêm trí dương thuộc tính uy lực cũng phi thường không tầm thường đem bắt giai trung đoạn võ giả bị bỏng đến dục tiên dục tử cũng không phải việc khó gì chỉ bằng hắn hiện tại cường độ tinh thần lực lại phối hợp cố thần tỏa cùng hoàng thần linh nếu để cho ôn dương khởi tử hoàn sinh khôi phục lại đến đỉnh phong trạng thái hắn một bộ này khống chế lại phối hợp một cái thiên huyền loạn phong chủ y cũng có thể trực tiếp bắt hắn cho chớp n h á n giết chết mà lại trí dương tinh thần lực để thăng cũng để cho hắn đối lên có thể đánh g i ế t tôn giả thần tôn có c à n g lớn n ă m chắc lúc này còn lại một n g à n vạn điểm võ đạo giá trị vang ta hiện tại động một tí thì có thể thu được hơn một nghìn vạn điểm võ đạo giá trị hiệu suất kỳ thật có thể bắt đầu gia tăng thần cấp bá vương thể bất quá không nội trước tiên một mực ở trên cảnh giới ăn kiệt tỏi tô hồng chuẩn bị trước đem cảnh giới kéo lên đi sau đó lại toàn lực thêm điểm bá vương thể sau m ộ t khắc hắn đem một n g à n vạn điểm võ đạo giá trị toàn bộ gia tăng tại khí huyết phía trên khí huyết đề thăng đến hai mươi hai vạn tiêu hóa dùng năm ngày nửa thời gian đến tranh thủ thời gian lên đường đi ngộ đạo sơn cùng ngao h u y ề n Tụ hợp tô hồng rời đi trận pháp thu hồi mông thiên kỷ hóa thành một đạo lưu q u a n g xông lên trời ngộ đạo sơn chính là thời không tâm h viên bên trong nổi danh nhất một chỗ địa v ự c bất luận cái gì đi vào trung tâm khu vực võ giả đều tuyệt sẽ không bỏ qua đơn giản là ngộ đạo sơn ở vào trung tâm khu vực trung tâm vị trí cái này chính là toàn bộ thời không tâm h viên linh khí thứ nhất dư thừa địa phương chưa từng tướng các tình báo đến xem vô tận thú vực bây giờ cường giả tuyệt đại đa số đều từng tại ngộ đạo sơn bên trong từng thu được cơ duyên gốc kia để thất giai võ giả phục phía dưới trực tiếp phá vỡ mà vào tôn giả cảnh thần cấp linh dược thì xuất từ nộ g đạo sơn bên trong thần cấp linh dược nếu là có đó nhất định là ta tô hồng tuy nhiên tự tin nhưng từ trước tới giờ không tự ngạo chỗ lấy biết cái này giống như tình thế bắt buộc nguyên nhân chỉ có một cái nộ g đạo sơn chỉ xem thiên phú cùng nộ g tính nộ g tính thiên phú càng mạnh thu hoạch được bảo vật tỷ lệ lại càng lớn đây là mấy trăm năm qua vô tận thú vực các đại thế lực tổng kết ra kinh nghiệm tựa như mấy chục năm trước gốc kia thần cấp linh dược người đọc được thảo luận hắn thiên phú đến tột cùng mạnh bao nhiêu thanh n m tại mỗi lần thời không thâm viên mở ra trước như c ũ sẽ bị vô số người nhấc lên mà người này bây giờ bi danh sớm đã vang vọng chư thiên chính là được vinh dự nhân tộc gần trăm năm nay tối cường yêu n g h i ệ t t ề thiên lùng trước đó không lâu t ề thiên thành chiến dịch lực bại song vương t ề thiên vương